thẩm lâm tiên con môi cười kia chúng ta liền đi trước khách sạn đại sảnh đi ta đảo muốn nhìn vị kia lý tiểu thư có thể hay không chất vấn chính phóng hàn dương minh bạch nàng đây là muốn nhìn náo nhiệt đâu liền cười nói đi đại sảnh đi triệu long bên kia đương nhiên không có gì ý kiến vì thế đoàn người liền đến khách sạn đại sảnh ly cửa rất gần địa phương bất quá thẩm lâm tiên thực sẽ chọn vị trí nàng chọn một cái có cao lớn cây xanh che đậy địa phương hán Y sỉ ta cổ lộ 4876 ff đây là hoa lệ phân cách tuyến. Hữu thỉnh nhắc nhở, thời gian dài đọc thỉnh chú ý đôi mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc. Y sỉ ta cổ lộ 4876 ff đây là hoa lệ phân cách tuyến. Nhóm bên này xem bên ngoài thực rõ ràng, nhưng là bên ngoài người không dễ dàng nhìn đến bọn họ. Thẩm lâm tiên hoa ở to rộng trên sofa, mỉm cười nhìn Lý Vân Nhi ở khách sạn bên ngoài cấp xoay quanh, hiện rất có hứng thú. Triệu Long Tắc cùng trợ lý ở xử lý công vụ. Hàn Dương cầm di động ra tới, cũng không biết đang làm gì. Một lát sau, Thẩm Lâm Tiên túm túm Hàn Dương cánh tay, "Tới." Triệu Long giật nảy mình, ngẩng đầu ra bên ngoài nhìn hai mắt, liền nhìn đến một chiếc xe xử lại đây, sau đó, cửa xe mở ra, trình phóng mang theo một cái lớn lên rất thanh tú xinh đẹp nữ hải tử xuống xe. "Đây là cái kia quán ba nữ đi." Thẩm Lâm Tiên nhướng mày, rất có vài phần vui sướng khi người gặp họa hương vị. Triệu Long đánh giá hai mắt, kém không được. Hàn Dương nhịn không được nhíu mày. Hắn mang cái kia quán ba nữ tới làm cái gì? Ngà bài A. thẩm lâm tiên cười nói. Triệu Long có chút không tin, không thể nào, Lý Tiểu Thư là nhân vật nào, cái kia quán ba nữ là nhân vật nào. Hắn liền lớn như vậy đỉnh đặc mang theo tới, không sợ hậu viện cháy A. Triệu Long cũng nhận thức không ít phú quý nhân vật, có chút người ở bên ngoài cũng chơi, nhưng chơi lại tàn nhẫn, bên ngoài chính là bên ngoài, là tuyệt đối sẽ không mang về nhà, nhưng cái này trình phóng cũng dám. Hơn nữa, Lý Vân Nhi vẫn là đỉnh cấp cái loại này phú quý nhân gia xuất thân, trình phong thế nhưng đem Lý Vân Nhi cùng một cái quán ba nữ đặt ở cùng nhau, hắn từ đâu ra như vậy đại lá gan? Hắn không sợ Lý Gia tìm hắn tính toán sổ sách sao? Nhân gia tự nhận là là thiên chi tiêu tử, ai đều phải nhường hắn. Hơn nữa nữ nhân nên vì hắn muốn chết muốn sống, liền tính hắn có lại nhiều nữ nhân, nhưng này đó nữ nhân đối hắn đều là chân ái, ly hắn liền sống không được, thà rằng cùng hầu một phu cũng sẽ không rời đi hắn. Thẩm Lâm Tiên cười lạnh nàng đối trình phóng loại này tâm lý nắm chắc thực chuẩn xác này đó nữ nhân phạm tiện đi triệu long lắc đầu nếu là loại này nữ nhân ta cũng không dám muốn không tin chúng ta hảo hảo nhìn một cái thẩm lâm tiên chỉ chỉ bên ngoài mà lúc này trình phóng đã mang theo á di đi đến lý vân nhi trước mặt lý vân nhi trước xem trình phóng a phóng đêm qua ngươi làm gì đi ta đợi ngươi một đêm gọi điện thoại cũng đánh không thông trình phóng có chút áy náy thực xin lỗi a đêm qua đụng tới một chút sự tình Ta cùng bánh ít đi quán ba, ở quán ba cứu a Di, nàng bị người cướp bách, ta không đành lòng, liền mang nàng lại đây, về sau a Di sẽ cùng chúng ta ở bên nhau. Nghe được chúng ta hai chữ, Lý Vân Nhi không dám tin tưởng lui về phía sau một bước, sau đó mới đánh giá a Di. a Di hiện thực khẩn trương, nàng hơi hơi ngầm đầu, trên mặt mang theo lấy lòng cười, ngươi chính là Lý Tỷ Tỷ đi, ngươi lớn lên thật xinh đẹp, lại như vậy cao quý ưu nhã, khó trách gia phóng sẽ như vậy thích ngươi. Ngươi nói cái gì? Lý Vân Nhi nhíu mày, chỉ vào Trình Phóng hỏi A Di, ngươi kêu hắn A Phóng. A Di thẹn thùng cười cười, A Phóng hắn, hắn đêm qua vẫn luôn cùng ta ở bên nhau. Lý Vân Nhi trong lòng rung mạnh, sau đó nhìn về phía Trình Phóng, ngươi ngày hôm qua, ngày hôm qua chính là bởi vì nàng không tiếp ta điện thoại. Trình Phóng có chút buồn bực, ta không phải cùng ngươi giải thích qua sao, có chút việc chậm trễ, sau đó ta di động không điện tự động tắt máy. Ngươi đêm qua có phải hay không vẫn luôn cùng nàng ở bên nhau, ngươi cùng nàng là cái gì quan hệ? lý vân nhi lớn tiếng chất vấn vẻ mặt khiển trách trình phóng càng thêm phiền loạn ngươi như thế nào như vậy ngươi dọa đến a di ngươi nói lý vân nhi quả thực tức điên ngẫm lại thẩm lâm tiên châm chọc nàng những lời này đó nàng ban đầu còn muốn tìm một cơ hội ném trở về nhưng hiện tại trình phóng sở làm việc làm liền ở đánh nàng mặt nàng đều cảm thấy trên mặt nóng rác nàng ban đầu còn chào phúng hàn dương chơi người mẫu nhưng còn bây giờ thì sao nàng ngàn chọn vạn tuyển bạn trai thế nhưng chơi nổi lên quán ba nữ Chương 223 ngựa giống nam tiền nhiệm. Lý Vân Nhi cảm thấy bị vả mặt, hơn nữa sinh đau sinh đau. Ở khách sạn bên trong xem náo nhiệt những người này cũng cảm thấy thế mặt nàng đau. Thẩm Lâm Tiên xì một tiếng bật cười, lặng lẽ cùng Hàn Dương kể thai nói nhỏ. Ngươi nói, Trình Phóng sẽ nói cái gì? Hàn Dương bất đắc dĩ lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Sau đó, Thẩm Lâm Tiên liền từng câu từng chữ nói, nàng cùng ngươi giống nhau, đều là bạn gái của ta, ở lòng ta, các ngươi đều là giống nhau, ngươi rất quan trọng. Nàng cũng rất quan trọng, ta ai cũng không rời đi, này tổng được rồi đi. Hàn Dương cùng Triệu Long liền nghe được Trình Phóng quả nhiên ở lặp lại thẩm lâm tiên nói, nàng cùng ngươi giống nhau. Đến cuối cùng, thế nhưng một chữ đều không kém. Triệu Long đều thiếu chút nữa cười đảo, chỉ cảm thấy bụng đau thực. Ngươi lấy ta cùng nàng so. Lý Vân Nhi chỉ vào A Di, khí mặt đều thay đổi hình, ta là Lý Gia Đại Tiểu Thư, nàng là cái gì? Trình Phóng nhìn Lý Vân Nhi, phảng phất mới nhận thức nàng giống nhau, có chút thất vọng nói đều là người vì cái gì không thể so ngươi có phải hay không rất có cảm giác về sự ưu việt cảm thấy chính mình thân phận cao quý ta nói cho ngươi ngươi cũng bất quá chính là đầu cái hảo thai thôi đừng một bộ kiêu căng ngạo mạn bộ dáng còn có ngươi muốn thật cảm thấy chính mình cao quý lúc trước vì cái gì sẽ tuyển ta ta so a di xuất thân còn không hảo đâu lý vân nhi khi cái đảo ngẩng thiếu chút nữa không té lăn trên đất mà khách sạn thẩm lâm tiên nói cùng trình phóng nói cơ hồ đồng thời kết thúc lại là nói một chữ không kém lần này liền triệu long đều đội phục hắn chắp tay thẩm tiên sinh thần cơ diệu toán a thẩm lâm tiên cười bất quá là hết sức hiểu biết loại người này tâm lý thôi chưa nói tới cái gì thần cơ diệu toán lại xem thời điểm a di đã đứng dậy nàng hai mắt rưng rưng thập phần đáng thương vô tội nhìn lý vân nhi lý tỷ tỷ thực xin lỗi thực xin lỗi thật sự rất xin lỗi đều là ta sai một ngàn một vạn cái đều là ta sai ngươi không cần cùng trình đại ca xảo được không ta biết ta không tốt ta xuất thân không tốt ta không xứng với trình đại ca chính là lý tỷ tỷ ngươi cũng là nữ nhân ngươi hẳn là hiểu biết đương tình yêu đã đến thời điểm thân phận địa vị cái gì đều ngăn cản không được trình đại ca đã cứu ta hắn tư thế vai hùng ta vĩnh viễn quên không được vì hắn ta nguyện ý làm bất luận cái gì sự tình vì hắn làm cái gì ta đều không bị khuất lý tỷ tỷ ngươi nếu là sinh khí liền đánh ta mắng ta đều có thể ta đều chịu nổi chính là cầu ngươi không cần khó xử trình đại ca hảo sao Trình phong thật sự thực cảm động, gắt gao nắm a Di tay, sau đó bất mãn nhìn về phía Lý Vân Nhi. Ta thật sự không rõ ngươi tại sao lại như vậy, ngươi sao lại có thể khó xử một cái như vậy thiện lương nữ hài từ đâu. Lý Vân Nhi, ta thật là bạch nhận thức ngươi. Lý Vân Nhi sắc mặt trắng bệnh. Vừa rồi một phen trong quyết đấu, nàng là hoàn toàn thua. Nàng thật sự rất muốn quay đầu liền đi. Có thể tưởng tượng đến nàng cùng hàn ra lui thân, sau đó nhìn nhìn lại trình phong kia Trương Anh Tuấn gương mặt, nghĩ lại trình phong năng lực nàng lại có chút liên tiếp nhiều nhất vẫn là cưới lên lưng còn khó leo xuống cũng may lý vân nhi cũng không ngu ngốc nàng hít sâu một hơi sau đó trên mặt lộ ra vẻ tươi cười tới nàng khẩn đi vài bước qua đi giữ chặt a di tay ngươi là kêu a di có phải hay không a di sửng sốt một chút lý vân nhi tự quyết định vừa rồi là ta không đúng ngươi cũng nên minh bạch chúng ta nữ nhân thiệt tình ái một người là sẽ ghen ghét ta vừa rồi là thật sự ghen ghét ghen ghét ta phong đối với ngươi hảo trong lòng ta không dễ chịu Liền có điểm nhằm vào ngươi, ngươi đừng cùng ta chấp nhận ta. A Di càng thêm lốc lăng. Lý Vân Nhi tự dễ cười, ta thật sự quá yêu A Phóng. Vì hắn, ta cùng hào môn vị hôn phu từ hôn, hơn nữa làm hai nhà trở thành kẻ thù. Vì hắn, ta từ bỏ đại tiểu thư thân phận, ở lòng ta, A Phóng thắng qua hết thảy. Ta nguyên lai like cho rằng, ta cùng A Phóng có thể đầu bạc đến lão, không nghĩ tới chúng ta mới, mới ở bên nhau không có bao lâu thời gian hắn liền. Thật sự, ta là thật sự thật không dễ chịu. Ta biết A Phóng không thích ta như vậy, chính là, nếu ta liền một chút ghen ghét tâm lý đều không có, vậy thuyết minh ta căn bản không yêu A Phóng, nói thật, ta thật sự không thể thản nhiên tiếp thu ngươi, chính là, A Phóng ở lòng ta như vậy quan trọng, vì hắn, ta thi hội thử một lần. Những lời này so A Di những lời này đó càng kêu trình Phóng cảm động. Đúng vậy, Lý Vân Nhi vì hắn từ bỏ nhiều như vậy. Nhân ra một cái thiên kiều bách sùng đại gia tiểu thư vì hắn đắc tội bao nhiêu người, lại đưa tới nhiều ít toán trách. Đi theo hắn không cầu danh không cầu lợi, thậm chí đều không có hoa quá hắn tiền, mà hắn lại là như thế nào đối đại nhân ra. Lý Vân Nhi nói rất đúng à, nếu một nữ nhân liền một chút ghen ghét tâm đều không có, lại sao có thể thiệt tình thích người nam nhân này đâu. Nghĩ vậy câu nói, chỉ nghiên tâm lại là mỹ tư tư, Lý Vân Nhi vừa rồi phản ứng càng kịch liệt, thuyết minh nàng càng thích chính mình. Lý Vân Nhi trắng trình phóng liếc mắt một cái, đây đều là ngươi không đúng, vì cái gì trước tiên bất hòa ta chào hỏi một cái. Làm cho ta có cái chuẩn bị tâm lý Là ta không đúng Trình phóng sờ sờ cái mũi Hắn người này chính là ăn mềm không ăn cứng tính tình Lý Vân Nhi lại tức nói Ta nói cho ngươi trình phóng Ta chính là bình dấm chua Chính là cái ai ghen ghét bạo tính tình Mặc kệ tương lai thế nào Dù sao ta chính là chịu không nổi ngươi tìm nữ nhân khác Điểm này, ngươi phải có một cái chuẩn bị tâm lý Như vậy đánh đá Như vậy nhiệt liệt tính tình Thật sự kêu trình yên tâm đều đi theo nóng rác Lại đối lập một chút A Di nhu tình như nước liền hiện quá mức ôn thôn. So sánh mà nói, vẫn là Lý Vân Nhi càng thích hắn, đối hắn tình nghĩa càng sâu. Trình phóng vài bước qua đi dắt Lý Vân Nhi tay, thực xin lỗi, đều là ta sai, vừa rồi không nên như vậy hiểu là người, ta bảo đảm, về sau nhất định sẽ đối với ngươi tốt. A Di cúi đầu, che lại trong mắt không căm lòng. Bang, bang. Thanh Thúy vỗ tay tiếng vang lên. Ngay sau đó, Thẩm Lâm Tiên trên mặt mang theo cười từ khách sạn đi ra. Nàng vừa đi một bên cười nói, thật là vừa ra trò hay, thế giới tuông A, ta nói, các ngươi ba người hẳn là tiến giới giải trí làm diễn viên, một đám đều là diễn tinh A. Lý Vân Nhi lập tức để phòng nhìn về phía thẩm lâm tiên. Trình phóng còn lại là đầy mặt lửa giận, ngươi tới làm gì? Xem kịch vui A. Thẩm lâm tiên mướng mày, vẻ mặt hài hước, vừa rồi nếu ta không ở nói thật sự rất tiếc nuối, tiếc nuối bỏ lỡ như vậy một hồi trò hay. Trình phóng cũng bắt đầu để phòng lên, như thế nào nào đều có ngươi. Thật là xảo a, Thầm lâm tiên nở nụ cười, trình phóng, ta thật không nghĩ tới ngươi là như vậy một cái không biết xấu hổ đồ vật. Ban đầu ta còn cảm thấy ngươi chỉ là cha, hiện tại xem ra, ngươi không chỉ là cha, ngươi vẫn là cái lạ người. Ngươi trình phóng đầy mình lửa giận, đừng cho là ta không đánh nữ nhân, ngươi muốn lại nói bậy, xem ta không thu thập ngươi. Thu thập a, Thầm lâm tiên một chút đều không sợ hãi, ngươi nếu là thu thập không được ta, ngươi chính là cái rùa đen vương bắt đảng. Trình phóng thật là khí cực. Huy khởi nắm tay liền chiều Thẩm Lâm Tiên trên mặt đánh đi. Một bàn tay khinh phiêu phiêu tiếp được Trình Phong nắm tay, ngay sau đó, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là Hàn Dương kia trương lạnh băng gương mặt. Thẩm Lâm Tiên trên mặt tươi cười trở biến, "Trình Phong, ngươi thật là càng sống càng đi trở về a." Nàng lại đánh ra liếc mắt một cái Lý Vân Nhi, "Lý tiểu thư, ta thế ngươi cảm thấy thật đáng buồn, hảo hảo một cái thiên kim đại tiểu thư, làm cái gì không tốt, cố tình cùng người khác đoạt nam nhân, còn muốn cùng vài cái nữ nhân cùng thờ một chồng?" Sau này à, ngươi sinh hoạt chỉ sợ chính là đấu tiểu tam, đấu tiểu tứ, đấu tiểu ngũ, cả đời đều sống ở tranh đấu cùng ghen ghét chúng đi, thẳng đến này đó ghen ghét ma diệt trên người của ngươi sở hữu quan huy. Lý Vân Nhi sắc mặt khẽ biến, nàng lại nói không ra một câu phản bác nói tới. Thẩm lâm tiên một chân đá vào trình phóng trên người, chán ghét bĩu môi, lúc trước ta nhìn chúng cái gì đều không có ngươi, tiêu tiền cùng ngươi ăn uống, cho ngươi giặt quần áo nấu cơm, nhìn chúng cũng chính là ngươi chuyến nhất. Ngươi lúc ấy cả ngày ở trước mặt ta nói cái gì, nói kia này phú nhị đại nói bậy, nói bọn họ hoa tâm, đối bạn gái bất trung thành, còn nói chính mình tuyệt đối thành không được người như vậy, ta thật đúng làng ốc, liền như vậy tin là thật, hiện tại nghĩ đến, không phải. Ngươi không nghĩ, mà là không có điều kiện, một cái lại nghèo lại xấu điều ti, ai nhìn chúng ngươi đâu. Nay không, hiện tại một có tiền, tướng mạo săn có liền lộ ra tới, lúc này mới bao lâu thời gian liền dài quá vài cái nữ nhân, trình phóng. Ta đều thế ngươi tao hoảng, ngươi mặt còn ở sao? Trình Phong khí cắn răng, muốn đi tấu thẩm lâm tiên, nhưng Hàn Dương khẩn nắm chặt hắn nắm tay, hắn đem hết sức lực đều thu không trở lại. Trình Phong cắn răng một cái, đem không lâu trước đây mới chịu chung một chương mạnh mẽ kim cương phù dùng tới. Lúc này đây, hắn muốn cuồng tấu họ Hàn, lại dạy thẩm lâm tiên như thế nào là người. Hắn dùng phụ, chỉ cảm thấy cả người đều là sức lực, sức lực đại có thể đánh chết một con trâu. Hắn trong lòng có tốt đẹp ảo tưởng ảo tưởng trong chốc lát như thế nào củang Tấu Hàn Dương, sau đó làm Thẩm Lâm Tiên không mắt mũi. Nhưng là trình phóng lại nơi nào tưởng được đến hắn ở Thẩm Lâm Tiên trước mặt dùng phù tương đương với cái gì? Liên tương đương với ở Lô Ban trước cửa chơi đại diệu. Thẩm Lâm Tiên là người nào? Đó chính là phù đạo Lão Tổ Tông. Một cái mạnh mẽ phù ở Thẩm Lâm Tiên trước mặt tính cái gì? Hơn nữa còn có Hàn Dương như vậy một cái biến thái tồn tại, mạnh mẽ phù. Hàn Dương tỏ vẻ căn bản không để trong lòng thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ di động bản đọc địa chỉ f chương hai trăm hai mươi ngựa giống nam tiên nhiệm trình phóng khỏe miệng gợi lên một tia cười tới hắn có thể tưởng tượng được đến ngốc một lát hắn phát lực lúc sau hàn dương bị hắn sốc cái té ngã tình cảnh cũng có thể tưởng tượng được đến thẩm lâm tiên tao hành hung lúc sau bộ dáng muốn nói ban đầu trình phóng đối thẩm lâm tiên còn có một chút tình nghĩa nói hiện tại lọt vào một mà lại đả kích trình phóng đã đối thẩm lâm tiên hận đến không được Trình yên tâm trung ám sảng Cánh tay thượng lại phát lực. Hắn một con cánh tay hướng lên chiến xúc, một cái tay khác lại ở đánh lén Hàn Dương. Hắn có thể muốn gặp trong chốc lát Hàn Dương sẽ như thế nào thê thảm. Đáng tiếc chính là, trình phóng ảo tưởng cảnh tượng đều không có xuất hiện. Mặc kệ trình phóng dùng bao lớn lực lượng, Hàn Dương đều văn ti chưa động. Mà trình phóng vươn tới đánh lén cái tay kêu bị Hàn Dương một cái tay khác gắt gao kiểm trụ. Thẩm lâm tiên giống như là không thấy được trình phóng những cái đó động tác giống nhau, qua đi một bạt thai phiến ở trình phóng trên mặt. Ngươi chính là cái tiểu nhân, một cái đắc trí liền càn rỡ tiểu nhân, ngươi chính là cái là người, ai cả đời này còn không có cái chia tay thời điểm, ngươi khen ngược, chia tay liền đem trách nhiệm toàn đẩy đến nữ nhân trên người, mẹ nó, ta thế ngươi giặt quần áo nấu cơm hai năm, cuối cùng một chút hảo xuống dốc đến, phản bị ngươi làm hại thiếu chút nữa cửa. Nát nhà tan, trình phóng, ngươi nhớ tới liền không cảm thấy đối lý, ngươi vẫn là một cái cha, cho tới bây giờ hoa ta dùng ta ăn ta cũng không nói còn, ta mượn ngươi tiền đâu. Ngươi nhưng thật ra còn a cả vốn lẫn lời trả lại cho ta, ngươi cài ăn cơm mềm đồ vật Thầm lâm tiên hung hăng lau một phen nước mắt Nàng này nước mắt đều là thế nguyên chủ rớt Nàng thật sự là thế nguyên chủ không đáng giá Vốn dĩ hảo hảo gia đình, lại là cái rất không tồi tiểu cô nương Nhưng cố tình đã bị chỉnh phóng như vậy cái đồ vật làm hỏng Thầm lâm tiên trừng hướng Lý Vân Nhi cùng A Di Nhìn cái gì mà nhìn, các ngươi theo như vậy cái cha Sớm muộn gì có một ngày rơi xuống ta kết cục không Các người muốn so với ta thảm hại hơn nàng càng nghĩ càng giận lại quay đầu lại hung hăng đạp trình phóng hai chân hàn dương thừa dịp thẩm lầm tiên đá trình phóng thời điểm buông ra hắn trình phóng bị thẩm lầm tiên đá lui ra ngoài vài mẹ xa ngực một trận cuộn cuộn cổ họng một ngọt thiếu chút nữa hộp máu thẩm lâm tiên vãn hàn dương cánh tay tính cùng loại người này so đo thật không đăng giá chúng ta đi thôi hàn dương sủng lịch cười hảo triệu long trước khi đi thời điểm quay đầu lại nhìn trình phóng liếc mắt một cái đối trình phóng lắc lắc đầu Người này thật đúng là, gọi người không biết nói như thế nào hảo. Thẩm tiên sinh nói rất đúng a đây là tên cặn bã. Hắn Triệu Long cũng không phải một cái người tốt, thậm chí cũng làm quá rất nhiều chuyện xấu, nhưng hắn chính là lại hư, cũng không có hại quá chính mình ái nhân, cũng không có kêu chính mình thích nữ nhân như vậy chịu hủy khuất. Triệu Long thân sau mấy cái bảo tiêu trước khi đi thời điểm còn phun ra mấy khẩu đàm, tỏ vẻ đối trình phóng khinh thường. Chờ ngồi trên xe, Triệu Long mới lắc đầu, vị tiêu lý tiểu thứ mắt mù đi. không phải Thẩm lâm tiên một câu phủ quyết. Hàn Dương nói tiếp, đầu bị lừa đá, đại náo không rõ, về sau cách xa nàng một chút. Thật đúng là, Triệu Long thật đúng là làm không rõ, hảo hảo một cái hảo môn tiểu thư làm gì luẩn quẩn trong lòng đi theo như vậy một người, thậm chí nguyện ý vì hắn phục tiểu làm thấp, cùng một cái quán ba nữ đi đấu đi tranh, phóng hảo hảo nhật tử bất quá lộng này đó suốt ruột sự, này không phải chính mình phạm tiện sao. Nhìn nhìn lại tuấn tú lịch sự hàn tứ gia, Triệu Long càng là vô ngữ, có chút người A. Thật là mắt mù tâm quẻ. Bất quá, cũng may vị kia Lý tiểu thư mắt mù, bằng không, Thẩm tiên sinh nơi nào tìm được tốt như vậy đối tượng đâu. Thẩm Lâm tiên cùng Hàn Dương đoàn người sớm liền đến công bàn bên kia, bọn họ đi thời điểm đã mở màn, vài người cầm vé vào cửa đi vào, bọn họ mới đi vào chỉ chốc lát sau, Trình phóng đoàn người liền tới đây. Trình phóng nhìn đến Thẩm Lâm tiên mấy cái căn bản không dám qua đi, mang theo hai cái nữ hải trốn đến một bên. Hắn kỳ thật rất buồn bực. Ở bị Hàn Dương chế trụ, Bị thẩm lâm tiên ra sức đánh vài hạ lúc sau, trình phóng liền tức giận hỏi hệ thống, đây là có chuyện gì? Mạnh mẽ phủ vì cái gì không dùng được? Hệ thống cũng thực bất đắc dĩ à, hắn dùng máy móc âm nói cho trình phóng, không phải mạnh mẽ phủ không dùng được, mà là lực lượng so ngươi đại. Chuyện này không có khả năng. Trình phóng căn bản không tin. Hắn ban đầu cũng dùng quá lớn lực phủ, mỗi lần đều đem đối phương đánh kêu cha gọi mẹ, như thế nào lúc này đây liền không được, hệ thống còn nói đối phương so với hắn sức lực đại. Dùng mạnh mẽ phủ, kia chính là ngàn cân cự lực A. Hệ thống thanh âm thực bình tĩnh, một chút gợn sóng đều không dậy nổi, đối phương sức lực sát thật so ngươi đại, đối phương là trời sinh thần lực. Nịm A. Trình phóng đều muốn mắng người. Đột nhiên, hệ thống tiếng cảnh báo vang lên, cảnh báo, cảnh báo, đến từ không rõ vật thể tập kích, hệ thống yêu cầu tạm thời đóng cửa. Trình phóng khiếp sợ. Tập kích, vẫn là tập kích hệ thống. Sao có thể A. Nhưng là... Mặc kệ hắn như thế nào kêu hệ thống đều không có trả lời, liền hệ thống không gian đều mở không ra. Trình phóng không có cách nào, chỉ có thể trước đem hệ thống sự tình phóng tới một bên, hắn muốn đi trước công bàn nơi đó tuyển tốt hơn nguyên thạch. Hắn hiện tại rất may mắn, may mắn thấu thị mắt kính không có đặt ở hệ thống trong không gian, hiện tại còn có thể lấy ra tới dùng. Bất quá, chờ đến trình phóng tới công bàn nơi đó, lại nhìn đến hàn phóng thời điểm, hắn cũng không dám khiêu khích, vô nó, một anh khỏe chấp 10 anh khôn hiện tại trình phóng nhưng không có mạnh mẽ phủ có cũng bất quá là một ít võ công con đường nhưng này ở trời sinh thần lực hàn dương trước mặt căn bản không dùng được hắn là đánh không lại Hàng hàn dương còn nữa hắn đối thẩm lâm tiên cũng có bóng ma tâm lý không dám lại cùng thẩm lâm tiên kêu gào thẩm lâm tiên cũng ở quan sát trình phóng sau đó nàng liền phát hiện trình phóng hệ thống không có mở ra thẩm lâm tiên đối hàn dương cười là ngươi làm đi hàn dương không phủ nhận ta thế ngươi xả xả giận ngay sau đó liên bắt đầu từng người lựa chọn nguyên thạch đầu tiên là ám bia nguyên thạch trình phóng ỉ vào có thấu thị mắt tuyển không ít hảo nguyên liệu lại thông qua thấu thị thấy được người khác giá quy định hắn rất đắc ý điền đơn tử lúc sau liền bắt đầu nhàn nhã cùng lý vân nhi còn có a di ve vạn đánh yêu nhưng hắn lại đã quên một câu bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau thẩm lâm tiên căn bản là không cần thấu thị mắt gì đó nhân ra tinh thần lực đảo qua liền tìm ra nơi này sở hữu hảo nguyên liệu sau đó lại đảo qua trình phóng biết giá quy định liền đều ở trước mắt thẩm lâm tiên tới một cái trò đùa dai mỗi cái tiêu đều so trình phóng nhiều đầu một khối tiền viết hảo đơn từ lúc sau cũng giao cho ban tổ chức kết quả ám tiêu này một khối trình phóng thế nhưng một khối cũng chưa chung đương hắn nhìn đến có người đầu tiêu mỗi dạng so với hắn nhiều một khối tiền hơn nữa hắn lựa chọn hảo nguyên liệu toàn bộ bị một người được đi khi là thật muốn hụt máu minh địa thời điểm hàn dương lại ủy vào tài chính hùng hậu đoạt trình phóng không ít hảo liêu đem trình phóng thiếu chút nữa chưa cho tức chết chờ công chi trích thúc Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương cùng với Triệu Long đều thu hoạch pha phong. Ba người đều thật cao hứng, ước hẹn cùng đi chúc mừng. Bọn họ tìm một cái rất có địa phương đặc sắc tiểu điếm ăn một bữa no nê. E. Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương lại đi dạo phố, một đường mua mua mua. Trình thả lại đến khách sạn lúc sau lại là lòng tràn đầy không vui, cùng với rất lớn không căm lòng. Lúc này, hệ thống một lần nữa mở ra. Trình phong khí hỏi hệ thống, vừa rồi sao lại thế này? Vì cái gì sẽ đóng cửa? Hệ thống giải thích. Đã chịu không rõ năng lượng tập kích, hệ thống mở ra bảo hộ chính tự. Cái gì không rõ năng lượng, còn có có thể tập kích ngươi năng lượng. Trình phóng không phải thực minh bạch. Hệ thống cũng không rõ à, không rõ, là một loại thực thần bí năng lượng, trước kia không có gặp qua. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ hai mươi 225 ngựa giống nam tiền nhiệm. Trình yên tâm trung kinh sợ, liền ngươi đều làm không rõ sao. Ngươi không phải vĩ đại nhất cao đẳng tinh cầu sản phẩm sao Ở trên địa cầu còn có ngươi làm không rõ. Hệ thống cũng thực bị khuất, ký chủ, ta chỉ là một cái bình thường hệ thống, cũng không phải một cái vạn năng hệ thống, còn có, liền tính là chúng ta trên tinh cầu trí giả, cũng có làm không rõ sự tình, huống chi là ta. Trình phóng rất vô ngữ. Một lát sau hắn mới thở dài, ta còn tưởng rằng ta phải đến ngươi chính là vô địch. Hệ thống lập tức cả kinh nói, không phải, ký chủ ngàn vạn không cần nghĩ như vậy, các ngươi vị diện này thực thần bí. Liền ta đều lộng không rõ có thể hay không có cái gì thần bí siêu cấp cường đại sinh linh tồn tại. Trình phóng nguyện mải. Bất quá, một lát sau trình phóng lại đánh lên tinh thần tới. Hắn nghĩ đến hôm nay tiêu đến không nhiều lắm Nguyên Thạch, có chút bực mình, nắm chặt nắm tay nói, lần này thất lợi, nhưng ta sẽ không vĩnh viễn thất lợi, ta phải nhanh một chút rời đi thị, đi tìm một khắc phân cơ duyên. Mà ở cùng gia khách sạn ở Thẩm Lâm Tiên còn lại là một trận cười lạnh, một khắc phân cơ duyên. Tường đảo Mỹ. Ngay hôm sau trình phóng đi nhờ sớm nhất một chuyến chuyến bay rời đi ở sân bay lại cùng thẩm lâm tiên đoàn người đụng phải cùng nhau trình phóng ánh mắt lập lòe tránh thoát tới thẩm lâm tiên tắc đương không thấy được hắn người này thẩm lâm tiên cùng hàn dương trở lại thị đem vận trở về một ít nguyên thạch cởi bỏ đặc biệt tốt liền lưu trữ chính mình dùng hoặc là tặng người không phải thực để mắt liền toàn bộ bán đi ra ngoài lại lúc sau hai người đi xem dưỡng cổ trùng trải qua nhiều như vậy thiên chém giết rốt cuộc dưỡng ra một con quỷ diện cổ tới chỉ cần có này chỉ tiểu sâu về sau sự tình liền dễ làm thầm lâm tiên lại vẽ một ít linh phù bắt đầu dùng này một con tiểu trùng tới dưỡng ra càng nhiều quỷ diện cổ tới lại qua một đoạn thời gian thầm lâm tiên dưỡng cổ hàn dương làm ra một ít nước thuốc tới thầm lâm tiên liền đem quỷ diện cổ tinh luyện ra một ít tăng cường sức chống cự nguyên dịch cùng hàn dương làm ra tới nước thuốc hỗn hợp ở bên nhau được đến lúc ban đầu dược vật thành phẩm hai người cầm này đó dược đi gặp triệu long thầm lâm tiên là tính toán cùng triệu long hợp tác Trải qua nhiều thế này thiên ở chung, nàng phát hiện triệu long người này tâm tính vẫn là tương đương không tồi, hơn nữa làm người thực trọng ý nghĩa, cũng có hạt cuối. Nàng tính toán kéo lên triệu long cùng nhau làm buôn bán. Đồng thời, nàng còn tính toán mang lên ông gia, lấy đền bù nguyên thân đối với ông gia thua thiệt. Cùng triệu long nói hảo hợp tác công việc, thẩm lâm tiên cùng Hàn Dương về quê thấy thẩm Ba thẩm mẹ, thấy thẩm lâm tiên hảo hảo, hơn nữa lại nói chuyện một cái tương đương có năng lực bạn trai, thẩm ba thẩm mẹ cũng thật cao hứng. Chỉ cảm thấy đè ở trên đầu núi lớn di đi rồi, cả người đều cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng. Hơn nữa, thập gia nhận thầu núi rừng cùng với đập chứa nước đều chuẩn bị cho tốt, lộ cũng tu không sai biệt lắm, liền kém khai trương. thẩm lâm tiên ở nhà ngây người mấy ngày, đem toàn bộ núi rừng một lần nữa bố trí một phen, lại ở đập chứa nước đế bày một cái loại nhỏ trận pháp, sau đó mới cùng Hàn Dương đi vông ra. Nàng cũng không có thấy vông bằng phi, mà là định ngày hẹn uống phụ. Một đoạn nhật tử không gặp, vông phụ càng hiện lao thái. Vông ra hiện tại nhật tử cũng không tốt quá, bởi vì trình phóng nguyên nhân, vông phụ nơi trốn đã chịu chèn ép, vông bằng phi cũng không có tìm được công tác, người một nhà chỉ có thể sống bằng tiền dành dụng. Vông phụ nguyên lai like một cái khí phách hăng hái công ty lao tổng, hiện tại chỉ có thể hoa ở lại phá lại cũ căn nhà nhỏ nhớ lại qua đi, cũng quá thật sự nghẹn quất. một người nam nhân không có sự nghiệp, tự nhiên lão thực mau. Thẩm lâm tiên cũng không có đi vông ra, mà là đem vông phụ hẹn ra tới, ba người ở một nhà tiểu tiệm cơm gặp mặt thẩm lâm tiên nhìn đến ương phụ đầu tóc hoa dâm thân hình câu lũ bộ dáng trong lòng có một tia hay náy đây là nguyên thân tàn lưu xuống dưới tình cảm nàng đối ương phụ cười cười bá phụ mời ngồi ba người ngồi xuống ương phụ mới nhìn về phía thẩm lâm tiên lâm lâm à, ngươi kêu bá phụ tới là có gì sự đúng rồi ngươi ba mẹ đâu bọn họ hiện tại quá có được không thẩm lâm tiên cười nói ta ba mẹ ở quê quán bên kia khá tốt chúng ta nhận thầu núi rừng tính toán làm tiểu hạng mục Ta ba mẹ ý tứ là tưởng ở quê quán dưỡng lao. Này liên hảo, này liên hảo, thầm huynh so với ta tưởng khai a. Vương phụ nghe nói lão hưu quá không tồi, cũng đi theo cười, biểu tình có một khắc thả lỏng. Thẩm lâm tiên châm trước một chút mới nói, bá phụ, ta lần này cùng người kết phường buôn bán, bá phụ cũng biết ta đối mua bán gì đó không tinh thông, ta nghĩ thỉnh bá phụ cùng ông đại ca đi hỗ trợ. Cái gì mua bán? Vương phụ trịnh trọng lên. Thẩm lâm tiên chỉ vào hàn dương nói, vị này chính là hàn tứ gia. Hắn ở Y Lệ dược thượng thực tinh thông, hàng tứ gia chế một loại đề cao nhân thể miễn dịch lực dược vật. Nghe Thẩm Lâm Tiên đem sự tình nói xong, Vương phụ trầm ngâm một lát, này mua bán không đơn giản a, không chỉ phải có tài lực, còn phải có nhân mạch. Thẩm Lâm Tiên tràn ra miệng cười, bá phụ yên tâm, ta tìm phía đối tác là thị triệu gia. Tư. Vương phụ mặc dù không phải thị người, nhưng đối với Triệu Long tên tuổi cũng là biết đến, Lâm Lâm sẽ không sợ sao? Thẩm Lâm Tiên cười nói, Triệu gia người cũng không tệ lắm đối chất nữ cũng thực chiếu cố chỉ là rốt cuộc không có bá phụ thân cận ta nghĩ làm bá phụ chăm sóc một vài ta bỏ vốn giúp bá phụ vào một phần cổ lại nói tiếp nơi này đầu cũng có bá phụ chính mình mua bán đâu vương phụ nghe xong lời này cúi đầu một lát sau mới vành mắt hồng hồng ngẩng đầu lên hoạn nạn thấy chân tình a lâm lâm ngươi ân tình bá phụ bá phụ thẩm lâm tiên chạy nhanh xua tay bá phụ nói chính là nói cái gì những việc này vốn là ta liên lụy bá phụ một nhà vương phụ lắc đầu Cái gì liên lụy không liên lụy, đều là chúng ta kỹ không bằng người, chẳng trách khác. Bất quá, sau đó hắn lại cười, lâm lâm, ngươi cái này cổ phần bá phụ liền ra mặt dày nhận lấy. Hắn cũng không phải kêu tình người, biết thẩm lâm tiên đây là ở bồi thường bọn họ một nhà, nếu không thu nói, thẩm lâm tiên trong lòng vĩnh viễn có thua thiệt, chi bằng đơn giản thu. Còn nữa, bọn họ một nhà hiện tại cũng nhu cầu cấp bách một phần công tác, lưu lại nơi này bị khinh bỉ, chi bằng đi thị phát triển. Hắn cũng không tin hắn có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đi thị bên kia, còn quản lý không hảo một cái mới vừa khởi bước sửa dụng. Thấy ông phụ trong mắt một lần nữa có sáng giỏi, thẩm lâm tiên cũng yên lòng. Nàng cùng ông phụ ký hợp đồng, lại đem một ít văn kiện giao cho ông phụ trong tay, lúc này mới cáo tử rời đi. Ngay sau đó, thẩm lâm tiên cùng Hàn Dương lại mã bất đỉnh để đi đoạt lấy trình phóng một khắc phân cơ duyên. Đáng giận. Kinh thành nào đó khách sạn phòng xếp nội, trình phóng một quyền đấm ở trên bàn. Trên mặt hắn mang theo tức giận cùng với không cam lòng cùng sợ hãi, là ai, là ai lại đoạt ta cơ duyên. Hắn ban đầu nghe được kinh thành bên này một vị lao gia tử sinh bệnh nặng, ban đầu nghĩ bằng vào hắn từ hệ thống nơi đó học được y hệ thuật, cùng với một ít đổi tự tương lai kiện thể dịch gì đó tới cứu trị vị này lao gia tử. Chính là, hắn vừa tới không lâu, còn không có sở đến phương pháp, chỉ là làm Lý Vân Nhi giúp đỡ dò hỏi một phen, liền nghe được vị kia lão gia tử thế nhưng hảo cũng không biết là từ đâu ra một vị nữ thần ý ghi thủ đoạn cao siêu cứu lao gia tử đáp không thượng này tuyến hơn nữa hàn ra gấp gáp nhìn chằm chằm người hiện giờ trình phóng nhật tử thật sự không hảo quá thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ di động bản đọc địa chỉ phép chương hai trăm hai mươi sáu ngựa giống nam tiên nhiệm a phóng ngươi đừng nóng giận a di cẩn thận đi đến trình phóng bên cạnh khuyên giải an ủi vị kia lão gia tử không chịu liền không chịu đi dưới bầu trời này lại không phải chỉ có hắn một cái có bệnh chúng ta Trinh trả về là lòng tràn đầy buồn bực. Mấy ngày hôm trước hắn đụng tới Hàn Dương, Hàn Dương nhân cơ hội nhục nhã hắn một đốn, hắn nguyên lai muốn mượn trợ lý gia thế lực còn trở về, nhưng không nghĩ tới hiện tại Lý gia có điểm tự thân khó bảo toàn tư thế, căn bản so ra kém Hàn gia. Hàn gia nam đinh tuy thiếu, nhưng nữ hải tử lại không ít, này đó cô nương gả đều là môn hộ tương đương nhân gia, ninh thành một sợi dây thường lúc sau, thế lực nhưng rất lớn. Nhưng là Lý gia liền không giống nhau. Lý gia nam nhân không nên thân. Nữ hải Nhi lại thiếu. Lý ra nữ hải một lòng muốn tìm chân ái, giống như là Lý Vân Nhi tuyển hắn giống nhau. Lý Vân Nhi tỉ tỉ Lý mưa nhỏ tuyển một cái nhà nghèo xuất thân trượng phu, bản thân liền phải dựa vào Lý ra, nơi nào thêm được với cái gì sức lực. Bởi vậy, Trình Phóng liền tưởng lại lộng điểm nhân mạch, hảo lấy này tới chèn ép hàng ra, lại không nghĩ rằng. Đáng giận, đáng giận. Trình Phóng lại mắng vài câu, ngẩng đầu nhìn đến A Di hồng con mắt, liền có chút mềm lòng, A Di. Lần này chúng ta chỉ sợ ở Kinh Thành ngốc không được nhiều thời gian dài. Ngươi nói rất đúng, người bị bệnh nhiều, chúng ta có thể cứu những người khác. Lần này ta rời đi Kinh Thành, ta cũng không tin ta kết giao không đến nhân mạch. Hơn nữa, hắn còn nghe nói Kinh Thành có vị lao gia tử vẫn luôn ở tìm giống nhau đồ cổ. Trình Phóng nghị hắn nếu giúp vị này lao gia tử tìm được nói, có thể hay không đáp thượng một chút quan hệ. Hắn nghĩ ra đi tìm xem, vạn nhất là một phần cơ duyên đâu. A Phóng, ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Aji nín khóc mỉm cười, Trình yên tâm tình bình tĩnh trở lại. Nana na đâu? Aji cấp trình phóng đệ một chén nước, nhỏ giọng nói, tưởng tỷ tỷ đi ra ngoài đi dạo phố đi, nắng ngày hôm qua nhìn chúng một khoản bao bao, còn có vài món bạo khoản quần áo. Trình phóng nhịn không được nhíu mày. Aji lại nhẹ giọng nói, A phóng, ta ba, ta muốn cho ta ba đi tỉnh thành trụ, nhưng tỉnh thành phòng ở hiện tại rất quý. Trình phóng cười khẽ, không sợ, chờ chúng ta rời đi kinh thành lúc sau ta liền đi tỉnh thành cấp nhạc phụ mua căn hộ, làm hắn có thể an độ lúc tuổi già. A nở nụ cười. Lý Vân Nhi vừa lúc trở về, nàng toàn thân mỏi mệt muốn bảo cửa, không nghĩ đẩy cửa nháy mắt liền nghe được Trình Phong phải cho A cha mua phòng sự tình. Lý Vân Nhi lòng tràn đầy không thoải mái. Trình Phong sự nghiệp cùng với nhân mạch gì đó đều là nàng ở hỗ trợ, nàng giúp Trình Phong kiếm tiền, giúp hắn mở rộng thế lực. Nhưng tưởng na đâu, chỉ biết mua mua mua, còn có cái kia A một lòng tưởng lấy chỗ tốt cố tình trình phong thế nhưng cảm giác không ra còn sung đại lão mặc kệ là mua vẫn là muốn chỗ tốt hắn đều hào phóng cấp đi ra ngoài Lý Vân Nhi lòng tràn đầy không cam lòng dựa vào cái gì đâu dựa vào cái gì trả giá chính là nàng an hưởng chỗ tốt chính là người khác Lý Vân Nhi vào nhà hầm hừ ngồi xuống A Di không dám tiến lên tránh ở trình phóng phía sau trình phóng hơi hơi nheo nhao mắt áp xuống trong lòng buồn bực đối Lý Vân Nhi cười nói Vân Nhi mấy ngày nay vất vả người ngươi yên tâm Lại quá một đoạn nhật tử ta khẳng định làm ngươi vẻ vang về nhà. Lý Vân Nhi hiện tại nhưng không tin trình phóng này đó chuyện ma quỷ. Chỉ là nàng hiện tại cưới lên lưng cọc khó leo xuống, không thể không cùng trình phóng hư với hủy xà. Vất vả cái gì, chỉ cần đối với ngươi hảo, ta chính là lại vất vả đều nguyện ý. Trình phóng nhẹ nhàng một hơi, còn muốn nói cái gì, lại nghe Lý Vân Nhi nói, đúng rồi, ta mấy ngày hôm trước nghe tỷ tỷ của ta nói muốn đầu tư điện ảnh kịch, còn kém một số tiền đâu. Ông nội của ta không muốn làm nàng ở giới giải trí hôn, chính là không cho, áp phóng, ngươi giúp đỡ đầu chút tư đi, tỉ tỉ của ta lần này nhìn chúng hạng mục thực hảo, khẳng định có thể kiếm tiền. Mà liền ở ngay lúc này, vẫn luôn không có động tĩnh hệ thống ra tiếng. Ký chủ. Hệ thống kêu trình phóng một tiếng. Trình phóng sửng sốt, Hệ thống. Mấy ngày nay ngươi đều đang làm gì? Hệ thống ai thán một tiếng. Mấy ngày nay ký chủ được đến khí vận quá ít, còn có không ít khí vận sói mòn. Ta vẫn luôn ở nghiên cứu nguyên nhân. Cuối cùng phát hiện, vẫn là ký chủ thanh danh quá tiểu nhân nguyên nhân, ký chủ hiện tại trị bệnh, cứu người không bao nhiêu người tin, xem phong thủy đoán mệnh cũng là. Chúng ta đây muốn như thế nào làm? Trình phóng thử hỏi một câu. Hệ thống nói, vừa rồi Lý Vân Nhi nói nhắc nhở ta, muốn thanh danh, có cái gì so với giải trí càng nhanh chóng nhanh và tiện đâu? Ký chủ, làm minh tinh đi. Cái gì? Trình phóng đại kinh. Đúng vậy, làm minh tinh. Hệ thống lớn tiếng nói bởi vì ký chủ tìm được rồi chủ chức nghiệp bởi vậy có thể có một lần miễn phí rút thăm chúng thưởng cơ hội còn thỉnh ký chủ nắm chặt cơ hội trình phóng cân nhắc trong chốc lát cảm giác làm mình tinh cũng không tồi phong cảnh vô hạn còn có thể tiếp cận như vậy nhiều mỹ nữ hắn liền gật đầu đáp ứng rồi rút thăm chúng thưởng đi đồng thời ở tại tây sơn biệt thự bên kia thẩm lâm tiên nhìn trong tay từng đoàn khí vận cười khẽ không nghĩ tới lấy ra khí vận còn rất nhẹ nhàng bất quá là đoạt hắn vài lần cơ duyên liền đoạt không ít khí vận Hàn Dương ngồi ở trên sofa pha trà, đem phao trà ngon đưa cho thẩm lâm tiên, ta ngày hôm qua dùng vọng khí thuật nhìn trình phóng liếc mắt một cái, phát hiện hắn khí vận thiếu không ít, trước kia quanh thân đều là mây tía, hiện tại bất quá là hơi mỏng một tầng. Thẩm lâm tiên ngẩng đầu nhìn trời, ta nói, ngươi cũng thiệt không ít hồ đi. Tiểu thiên đạo run lên một chút không ra tiếng. Thẩm lâm tiên đem trong tay mấy đoàn khí vận gia tăng ở nàng cùng Hàn Dương trên người, một khi đã như vậy, chúng ta cũng không khách khí, này liền đương ngươi cấp tiền lương. Thiểu thiên đạo là thiệt tình đau, tiếc hận đã lâu. Bất quá sao lại nó cũng nghĩ kỹ, này đó khí vận cũng không chỉ là của nó, còn có một cái khác thiên đạo ban cho trình phong khí vận đâu, cùng với tiện nghi trình phóng, chi bằng tiện nghi thẩm lâm tiên cùng Hàn Dương. Mấy ngày nay ta vẫn luôn ở quấy nhiều trình phóng cái kia phá hệ thống. Hàn Dương nhấp một miệng trà cười nói, hệ thống chỉ sợ phải cho trình thả ra hôn chiêu. Cái gì? Thẩm lâm tiên nhướng mày. Hàn Dương cười nói, hệ thống muốn cho trình phóng đương minh tinh một miệng trà phun tới thẩm lâm tiên khiếp sợ đương minh tinh thật đúng là hồn chiêu đâu hàn dương cười nó muốn cho trình phóng mau chóng nổi danh nhưng lại không rõ hiện giờ giới giải trí hắc tử có bao nhiêu lợi hại không thể nào còn có thể cho ngươi xả ra cái một hai ba tới huống chi trình phóng như vậy không chú ý chỉ sợ vào giới giải trí trình phóng không biết phải đắc tội bao nhiêu người hơn nữa thanh danh chỉ sợ cũng muốn hôi thối không ngửi được còn có lý ra láo ra tử sắc mặt ha ha thẩm lâm tiên cười bụng đau ngươi đi theo lão gia tử nhà ngươi thông thông khí, quá đoạn thời gian giết đến Lý gia chê cười một hồi, cũng hảo cấp lão gia tử xin bớt giận. Sau khi cười xong, Thẩm Lâm Tiên liền nói, "Mau đi mời chào một đám hacker, lại tổ chức một đám thủy quân, lúc này đây, nhất định phải đại làm một hồi." Hàn Dương đi tới ôm Thẩm Lâm Tiên, "Ta danh nghĩa liền có một nhà giải trí công ty, nếu trình phóng tưởng tiến giới giải trí, kia nhà này giải trí công ty liền có tác dụng, trong chốc lát ta đi sửa trị một phen, đến lúc đó" tất nhiên muốn đưa trình phóng một phần đại lễ. Buổi chiều, Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương đi hàng thị danh nghĩa giải trí công ty, hai người chọn hảo chút kịch bản, cũng chọn một ít nghệ sĩ. Đồng thời, Thẩm Lâm Tiên phát hiện thế giới này ngành giải trí vẫn là rất không phát đạt. hảo chút thế giới khác có phim truyền hình cùng điện ảnh linh tinh, thế giới này cũng không có. Còn có một ít danh tác thế giới này cũng không có. Đặc biệt là cục đá nhớ như vậy làm, thế giới này thế nhưng không có. Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương ở thế giới kiêm ngốc quá. Lại xem qua nguyên tắc liền nghĩ sau này ở thế giới này còn không biết muốn ngốc bao lâu thời gian đâu, tổng không thể ăn no chờ chết đi, nếu muốn dôi trình thả, chi bằng dứt khoát liền tại đây một hàng làm ra một chút thành tích tới. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ hai mươi 227 ngựa giống nam tiên nhiệm. Chúc mừng ký chủ chịu đến tiếng trời tiếng động. Hệ thống lạnh băng thanh âm vang lên. Trình phóng liền biết hắn phải đi trước chính là ngôi sao ca nhạc lộ tuyến. Với lúc đài truyền hình cử hành một hồi tân tinh tú thi đấu, trình phóng liền báo danh. Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương làm việc tốc độ thực mau, vô dụng nhiều ít thiên liền đem giải trí công ty một lần nữa tổ giá. Thẩm Lâm Tiên lại đưa tới rất nhiều biên kịch, nàng cấp giao ý nghĩ, làm này đó biên kịch viết kịch bản. Mà Hàn Dương lại kiến một cái tiếng trung trang web, lấy này tới phồn vinh vắng văn, hơn nữa vi hậu tục kịch bản làm dự trữ công tác. Liên ở ngay lúc này, một hồi ý đi hài dược cách mạng triển khai thẩm lâm tiên cái kia xưởng dược thành công sinh sản ra để cao nhân loại sức chống cự dược vật loại này dược vật xuất xưởng lúc sau liền cung không đủ cầu trong lúc nhất thời xưởng dược bị rất nhiều đại nhân vật chú ý có hàn dương ở phía sau hộ giá hộ tống mặc kệ bao nhiêu người thuốc sổ xưởng chú ý đều không có biện pháp trình đặt ở biết được này đó dược lúc sau lại là vẻ mặt buồn bực hắn ban đầu còn nghĩ kết giao một ít nhân mạch sau đó cũng chế một ít để cao nhân thể sức chống cự dược không nghĩ tới lại gọi người đoạt trước Trình phóng mua một ít dược giao cho hệ thống nghiên cứu, hệ thống nghiên cứu thật dài thời gian cũng không biết là cái gì thành phần. Hệ thống sản xuất dược vật là tinh tế thời đại cải thiện mọi người thể chất dược, cùng Thẩm Lâm Tiên có vu cổ chi thuật hợp thành dược nhưng kém xa lắc, nghiên cứu phương hướng không giống nhau, nó tự nhiên không rõ. Cái này kêu trình yên tâm càng thêm khẩn trương. Đơn giản, hắn liền trực tiếp từ bỏ làm thần y tính toán, một lòng hướng giới giải trí luôn túi. Mà từ hắn từ bỏ làm thần y tính toán lúc sau, Trên người hắn khí vận liền bắt đầu một chút giảm bớt. Hệ thống nghiên cứu tới rồi cái gì, lại không dám cùng Trình Phong nói. Trình Phong thông qua tân tinh tú xuất đạo, sau đó ra album, bán cũng không tệ lắm, trong lúc nhất thời thanh danh truyền đi ra ngoài, cũng có rất nhiều fans. Hắn tận sức với chế tạo tích cực hướng về phía trước hình tượng, vẫn luôn lấy ấm nam hình tượng hiện ra ở fans trước mặt, hơn nữa, biểu hiện thực toàn năng, không đơn thuần chỉ là sẽ làm từ soạn nhạc, ca hát lại dễ nghe, viết chữ đẹp, còn sẽ vẽ tranh vận động phương diện cũng thực hảo, còn hiểu một ít võ thuật, càng là kêu rất nhiều tiểu cô nương đối hắn si mê không được. ở khai vài lần buổi biểu diễn lúc sau, trình phóng liền ký hợp đồng lý vân nhi tỷ tỷ công ty điện ảnh, hướng điện ảnh phương diện tiến quân. mà lúc này, hàn dương công ty đẩy ra một bộ điện ảnh, một bộ phim truyền hình, điện ảnh phòng bán vé tốt kinh người, phim truyền hình dạ tỉnh cũng thực hảo, cũng mang phát hỏa vài cái minh tinh. trình đặt ở sau khi biết được liền kìm nén không được, cùng hệ thống mua phim truyền hình cùng điện ảnh kịch bản cũng đầu tư quay trụ. Trình phóng lần này là hao hết tâm tư, không đơn thuần chỉ là chính hắn tham diễn, còn kéo rất nhiều đại bài minh tinh cùng với đại bài đạo diễn, tuyên truyền phương diện đầu nhập cũng rất nhiều, hắn thề muốn vượt qua hàng, hàng dương. Nhưng là hắn lại không có phát hiện, hắn lúc này khí vận càng yếu đi. Quay trụ thời điểm, trình phóng vẫn luôn cảm thấy thực không thuận lợi, xuất hiện rất nhiều sự cố, thậm chí còn bởi vì diễn viên đánh nhau đỉnh trụ hảo một đoạn thời gian. Khó khăn quay trụ hoàn thành. Trình Phóng đang ở tìm đài truyền hình nói giá cả thời điểm, trên mạng phơi ra hắn rất nhiều sự tình tới. Hoa hạ nổi tiếng nhất hải rắc trang ép thượng xuất hiện vài cái về Trình Phóng thiệp. Mặt trên rán hắn cùng một ít nữ diễn viên nổi tiếng áng mộ ảnh trụ, còn có hắn cùng Lý Vân Nhi ở bên nhau ảnh trụ, cùng tưởng na thân thiết ảnh trụ, cùng a Di xuất nhập khách sạn ảnh trụ, còn có một ít âm thần. Mấy tin tức này lộ ra ngoài tới, lập tức, Trình Phóng đã bị một mảnh kêu đánh kêu tiếng mắng sở phụ hắn phí tâm tư giữ gìn chính nhân quân tử hình tượng lập tức hỏng mất hắn trở thành tân thế kỷ đại cha nam trình phóng thanh danh hoàn toàn xú mà cái kia cho hấp thụ ánh sáng người còn không tính toán buông tha hắn còn liệt ra trình phóng làm rất nhiều trái pháp luật sự tình, thậm chí còn liền trình đặt ở đại học thời điểm rất nhiều sự tình đều cấp phiên ra tới trình phóng trước kia lạp sụp hình tượng cùng với hắn trầm mê trò chơi khi đầu không sơ mặt không thảy khỏe mắt mang theo ghèn cự xấu vô cùng bộ dáng nay đó ảnh chụp một bạo suất tới nguyên lai like còn thế trình phong nói chuyện một ít phan trung thành hoàn toàn trầm mặc lý ra lý lao gia tử chỉ vào trên mạng những cái đó ảnh chụp khí hận chất vấn lý vân nhi ngươi liền tuyển như vậy cái đồ vật ban đầu ngươi nói hàn dương không nên thân nói hắn phong lưu hoa tâm phi nào muốn từ hôn ta cũng y hệ ngươi nhưng ngươi nhìn xem ngươi nhìn xem ngươi tuyển cái này lại tính cái dám ngươi lời nói thật nói cho ta hắn tìm nữ nhân sự tình ngươi có biết hay không lý vân nhi cúi đầu trầm mặc trong chốc lát mới thấp giọng nói Ta biết. Lý lao ra tử khí một cái tắt quăng qua đi, ngươi, ngươi tức chết ta. Lý Vân Nhi bùn một tiếng quỳ đến trên mặt đất, nàng bụ mặt khóc lớn lên, ra ra, ta hối hận, ta thật hối hận, ta không biết ta lúc ấy là làm sao vậy, vì cái quỷ gì mê tâm hồn coi trọng như vậy cái ngoạn ý, hiện tại ngẫm lại ta đều cảm thấy ghê tởm, ta, ta thật làm không rõ ta lúc ấy là nghĩ như thế nào, rõ ràng biết hắn còn có mặt khác nữ nhân, nhưng chính là làm như không thấy thậm chí còn đem hắn xem so với chính mình mệnh còn trọng đâu ra ra ta là ngài giáo dưỡng ra tới ta không nên là cái dạng này ta nàng như vậy vừa nói lý lao gia tử cũng trầm mặc xuống dưới một lát sau lý lao gia tử không lưng đem lý vân nhi đỡ lên thế nàng lau nước mắt trầm tư trong chốc lát nói ta nghe người ta nói quá có một loại cổ có thể mê người tâm trí ta xem cái kia trình phóng thực không tầm thường ngươi có phải hay không bị hắn hạ cổ lý vân nhi cả kinh Thôi tưởng nàng cùng Trình đặt ở cùng nhau bộ dáng, nàng bắt đầu nhận đồng Lý Lao Gia tử nói, ra ra, ta tưởng điều tra rõ ràng. Lý Lao Gia tử thật mạnh gật đầu. Chính là, không đợi Lý Vân Nhi đi tra, Trình Phóng bên kia liền xẻ ra chuyện. A Di quân Trình Phóng rất nhiều tài sản trốn thoát. Liền A Di phụ thân đều chạy cái không ảnh, tìm đều tìm không ra người. Mà tưởng Na lại cùng Trình Phóng đòi tiền mua siêu xe, Trình Phóng lấy không ra, hai người cũng náo bẻ. Mặt khác còn có một cái cùng trình đặt ở cùng nhau quá nữ tinh đứng ra chỉ trích trình phóng lừa gạt nàng cảm tình, còn đã từng uy hiếp quá nàng linh tinh nói. Lại có mấy cái 18 tuyến nữ minh tinh nói trình phóng từng đối với các nàng tiềm quy tắc quá. Này không thể nghi ngờ lại là dậu đổ bìm leo, trình phóng trong lúc nhất thời sức đầu mẹ chán. Hắn lúc này lại nghĩ đến Lý Vân Nhi, cấp Lý Vân Nhi gọi điện thoại làm nàng hỗ trợ xử lý. Lý Vân Nhi liền ha hả. Nàng chỉ nói sẽ hỗ trợ, nhưng vẫn luôn không động tĩnh Trình Phóng không có cách nào, mắng to Lý Vân Nhi một hồi, liền nghĩ hắn hiện tại ở giới giải trí cũng hôn cũng không được gì, chi bằng rút ra ở Lý Vân Nhi tỉ tỉ công ty đầu tư, sau đó lại nghĩ cách chia tay sự tình, hắn có hệ thống ở, nhất định có thể đông sơn tái khởi. Chính là, đương hắn đi tìm Lý Mưa Nhỏ bán cổ phần thời điểm, Lý Mưa Nhỏ lại nói cho Trình Phóng hắn không có đầu tư, đầu tư người tên cứ gọi là Lý Vân Nhi, mà Trình Phóng cùng Lý Vân Nhi tức không phải phu thê, cũng không có gì quan hệ. Là không có quyền lực động lý vân nhi cổ phần. Trình phóng quả thực liền phải tức điên. Hắn lúc này lại nghĩ đến thẩm lâm tiên chỗ tốt tới. Thẩm lâm tiên đối hắn thật tốt, giúp hắn nhiều ít vội, liền tính là chia tay, cũng không có muốn hắn một phân tiền. Chính là, hắn phía sau giao những cái đó bạn gái một đám liền biết cùng hắn đòi tiền, đòi tiền, nguyên lai, like, hắn sở nhận định hám làm giàu cũng không phải thật sự, hắn sở nhận định thanh cao cũng đều là giả. Trình phóng không có cách nào, đành phải đem tồn mấy khối phỉ thúy bán đi nghĩ ra đi trốn thượng một đoạn thời gian lại đồ về sau hán ban phỉ thúy cầm tiền chuẩn bị trốn chạy nhưng ở nửa đường thượng lại bị triệu long bảo tiêu cấp ngăn lại trình phóng lấy ra một trường tồn mạnh mẽ phủ chuẩn bị đại làm một hồi đột nhiên tiếng cười truyền đến trình phóng thuận thanh xem qua đi liền nhìn đến thẩm lâm tiên vẻ mặt tươi cười đi ra là ngươi trình phóng nhữ mày thẩm lâm tiên cười khẽ lúc trước ngươi hại ta thời điểm có hay không nghĩ đến hôm nay sẽ có báo ứng ngươi liền không thể buông tha ta sao Chỉ nghiên tâm hư lại có điểm sợ hãi, liền bắt đầu cùng thẩm lâm tiên bộ khởi giao tình tới, ta, ta rốt cuộc cũng không có đối với ngươi đuổi tận giết tuyệt, ngươi liền không niệm ngày xưa tình cảm sao? Ngày xưa tình cảm, thẩm lâm tiên cười lạnh, ta và ngươi có cái gì tình cảm? Trình phóng, ngươi người này cũng thật sự quá không có tự mình hiểu lấy, quá tự đại, ngươi được hệ thống, tự nhận là cao nhân nhất đẳng, liền bắt đầu kiêu ngạo lên, ngươi hết thể đều là ỷ vào hệ thống cho, ngươi cho rằng có thấu thị mắt kính liền có thể đổ thạch Lại không học tập bất luận cái gì về đổ thạch chi thức, ngươi muốn làm cái gì liền nghĩ ham tiện nghi, nghĩ từ hệ thống nơi đó rút ra khen thưởng, chưa từng có nghĩ tới tự thân đi nỗ lực, ngươi loại người này. Ngươi hết thể đều là không trung lầu các, người khác nhẹ nhàng vừa động, này lâu liền sụp. Trình phóng đại kinh thất sắc, lùi về sau vài bước, ngươi, ngươi như thế nào, như thế nào biết ta có hệ thống. Thẩm lâm tiên bĩu môi, ta tự nhiên có ta phương pháp. Khi nói chuyện, nàng duỗi tay nhất chiêu. Trình phóng liền cảm thấy trong thân thể có thứ gì phá thể mà ra, lại xem thời điểm, thẩm lâm tiên trong tay lấy một cái quang đoàn, hắn liền minh bạch, đó chính là hệ thống. Trình phóng đôi mắt đều đỏ, hét lớn một tiếng chiều thẩm lâm tiên vọt qua đi. Thẩm lâm tiên vung tay lên, hắn đã bị vô hình cái chắn ngăn lại. Trả lại cho ta, trả lại cho ta. Đó là ta trình phóng gào giống. Thẩm lâm tiên lại mang theo hệ thống đã đi xa. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn chạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ hép mươi 228 mặt thế người qua đường. Thời tiết một ngày so với một ngày nhiệt. Thái dương tựa hồ vĩnh viễn có tinh lực giống nhau, tản ra vô hạn nhiệt độ, đem đại địa nướng nóng bỏng một mảnh. Nhánh cây là cây đều buông xuống, bị nướng làm thủy phân, bình thường bận rộn mặt đường, lúc này cơ hồ không ai. Cách đó không xa, một bóng người rất xa đi tới. Người kia đi thực mau, đi vào một cái tiểu khu thời điểm, cơ hồ là ở dùng chạy. Nàng bay nhanh vào một đống lâu, sau đó ấn thang máy ở tiến vào trong phòng kia một khắc người này mới thở hổn hển khẩu khí lau một phen mồ hôi trên trán nàng cầm khăn lông tiến phòng tắm tắm rồi ra tới thanh thanh sảng sảng ngồi xuống một bên cầm lấy phòng khách trên bàn trà đồ ăn và ăn một bên mở ra tivi đem tivi thanh âm khai rất lớn thẩm lâm tiên tiến phòng ngủ lục tung tìm đồ vật đây là nàng tới thế giới này ngày hôm sau thượng một cái thế giới thẩm lâm tiên cùng hàn dương đoạt trình phóng cơ duyên cuối cùng bắt được hệ thống mà trình phóng không có dựa vào Hắn lại không học được cái gì chân chính bản lĩnh, lại bị lý gia cấp ngầm trị vài lần, phía sau tưởng na cũng tìm một cái khác có tiền người đương bạn trai, còn cờ trách quá hắn. Trình phóng nghèo túng muốn tự sát, nhưng hắn lại luyến tiếp chết. Cuối cùng, trình phóng hai bàn tay trắng, chỉ có thể đến công trường thượng cho người ta đương tiểu công, dọn gạch đẩy xi măng kiếm tiền nuôi sống chính mình. Chấm dứt kia chuyện lúc sau, thầm lâm tiên cùng Hàn Dương làm giải trí đại lão ở nơi đó qua nửa đời người bắt được tiểu thiên đạo cấp khí vận cùng công đức lúc sau trở lại hiện thế lúc này đây thẩm lâm tiên cũng không biết vì cái gì nguyên nhân chỉ biết buổi tối ngủ rồi sau đó liền tới đến thế giới này nàng sở bám vào người nguyên thân cũng kêu thẩm lâm tiên là một cái mới ra cổng trường không lâu xã hội tân nhân nguyên thân ra ở nông thôn bất quá trong nhà lại là một chút đều không nghèo trong nhà nhận thầu rất nhiều mà loại các loại cây ăn quả còn khai một cái nông gia nhạc mà khác trong nhà còn có đập chứa nước nuôi cá dưỡng tôm co như là tương đối giàu có nhân ra. Sớm chút năm, nguyên thân cha mẹ làm mua bán nhỏ tránh chút tiền, ở địa phương huyện thành mua hảo chút mặt tiền cửa hiệu cùng với bất động sản, sau lại huyện thành cải tạo, thẩm ra bất động sản phá bỏ và di rời vài chỗ, cho rất nhiều bồi thường khoản. Này đó tiền cũng đủ bọn họ một nhà thoải mái dễ chịu quá rất nhiều năm, bởi vậy, thẩm ra điều kiện ở trong thôn thật sự tính thượng thực tốt. Thẩm ra lại chỉ có thẩm lâm tiên một cái nữ nhi, nàng tư nhỏ ở trong nhà liền rất được sủng ái là cái loại này nói một không hai tính tình nay cũng liền giữa nguyên thân có chút xảo quyệt bất quá nguyên thân cũng chính là miệng độc một ít nhưng cũng không có cái gì ý xấu lúc này đây nguyên thân cùng trong công ty một cái nữ đồng sự cãi nhau cái kia đồng sự xảo bất quá nguyên thân liền ở sau lưng phá rối, xuống thang lầu thời điểm vớ nguyên thân lập tức nguyên thân liền tài đi xuống cấp ngã chết sau đó tới chính là thẩm lâm tiên thẩm lâm tiên tới lúc sau đương trường liền báo thủ chẳng những vạch trần nữ đồng sự ý xấu còn làm nàng bồi không ít tiền nàng ở tiếp thu xong nguyên thân ký ức lúc sau liền trực tiếp cấp từ trước nguyên thân sinh ở nông thôn lớn lên ở ở nông thôn nhưng vẫn luôn muốn làm thành thị thời thượng nữ lang bởi vậy không màng cha mẹ giữ lại tốt nghiệp đại học lúc sau liền một lòng lưu tại trong thành công tác nguyên thân cha mẹ không có cách nào liền giúp nàng ở trong thành mua một bộ tiểu phòng xếp làm nàng ở nguyên lai nghĩ nàng ở trong thành quá không thoải mái liền về nhà lại không nghĩ rằng từ đây lúc sau thiên nhân vĩnh cách thẩm lâm tiên tới lúc sau Nhưng không muốn tại đây loại tiểu công ty hoa. Hơn nữa, nàng hiện tại cũng không vui ở thành phố lớn ngây người. Nàng ngày hôm qua từ trước, hôm nay liền đi người môi giới công ty đi rồi một chuyến, tưởng đem này phòng xếp sản bán, cầm tiền về quê. Vì cái gì thẩm lâm tiên một hai phải về quê, nguyên nhân chính là đêm qua nàng đột nhiên nghĩ tới một việc. Bởi vì thẩm lâm tiên trải qua vài lần xuyên qua, còn mỗi lần đều là xuyên thư, bởi vậy, nàng ở trở lại hiện thế lúc sau liền lật xem rất nhiều thư tịch. Mặc kệ là danh tắc vẫn là vong văn, nàng cùng Hàn Dương đều là ai đến cũng không cự tuyệt. Lần này lâm xuyên qua phía trước, thẩm sán vừa lúc tìm được một quyển gần nhất tiểu hỏa vong văn cùng thẩm lâm tiên cùng nhau xem. Mà nàng lần này xuyên chỉ sợ cũng là này bổn vong văn. Đây là một quyển mạt thế văn, chuẩn xác mà nói, đây là một quyển mạt thế làm ruộng văn. Vai chính cũng không phải thẩm lâm tiên. Thẩm lâm tiên chỉ là phá hôi, hoặc là nói liền phá hôi đều không tính là, chỉ là ở văn trung nhắc tới quá một lần là cái loại này người qua đường không biết nhiều ít nhân vật. Quyển sách này vai chính là Thẩm Lâm Tiên biểu mội. Thẩm Lâm Tiên có cái cô cô, cô cô gả không xa, nhưng trong nhà lại không giàu có, đều là bởi vì sớm chút năm cô cô vì sinh nhi tử phạt rất nhiều khoản. sau đó trong nhà vẫn luôn có chút phiên bất quá thân. Cô cô ra hai cái khuê nữ một cái nhi tử, đại nữ nhi so thẩm lầm tiên lớn hơn một chút, nhị nữ nhi cùng thẩm lầm tiên không sai biệt lắm đại, nhi tử muốn tiểu tốt nhất vài tuổi. Mà vai chính chính là cô cô ra nhị nữ nhi hứa vi, mở đầu thời điểm từng nhắc tới quá hứa vi quá kế cho cứu cứu ra, sau lại sửa họ thẩm, còn từng đề qua hứa vi có cái biểu tỷ không rõ nguyên nhân qua đời, cứu cứu ra một cái hài tử cũng chưa, hứa vi mẫu thân xem đệ đệ cùng đệ mội cô đơn, liền đem nhị nữ nhi quá kế đi ra ngoài thế cứu cứu dưỡng lao. Hứa vi cùng cứu cứu ra nữ nhi tuổi tương đồng, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình thực hảo, nàng quá kế lúc sau liền tưởng điều tra rõ biểu tỷ là chết như thế nào liền tới đến thành phố này đã trải qua rất nhiều sự tình lại bị cha nam sở lừa sau lại mạt thế tiến đến hứa vi ở về quê trên đường bị người cấp hại hứa vi không cam lòng qua đời lúc sau trọng sinh trở về sau đó điều tra rõ biểu tỷ qua đời nguyên nhân thế biểu tỷ báo thù sau đó bán biểu tỷ bất động sản về quê bắt đầu chuẩn bị vật tư nên đón mạt thế tiến đến quyển sách này chung không có gì đại gian đại ác người này đây ôn nhu là chủ Cường điệu viết thẩm ra cùng hứa ra ở mặt thế tiến đến lúc sau là như thế nào ôm đoàn ở bên nhau nỗ lực sinh tồn, vê đút vê đút vê đút. Coi như là thực thật thà làm dồn văn. Bất quá là bởi vì quyển sách này hành văn rất không tồi, viết cũng thực một mạc chân thật, cho nên xem người không ít. Xem quen rồi những cái đó đấu cực phẩm đấu cha nam văn, gặp được loại này tả thực văn, nhưng thật ra rất làm người cảm giác mới mẻ. Cũng đúng là bởi vì điểm này, cho nên thẩm sán mới tìm ra tới cùng thẩm lâm tiên cùng nhau xem. Thẩm lâm tiên nghĩ vậy chút cốt truyện, lại bấm đốt ngón tay một chút thời gian, nàng tới thời gian nhưng thật ra xảo, đúng là mặt thế tiến đến đã hơn một năm trước kia. Lại quá một năm thời gian, mặt thế liền phải tới. Đương nhiên, nơi này mặt thế cũng không phải cái loại này tăng thi A biến dị thú linh tinh mặt thế, mà là tai nạn hình mặt thế. Nghĩ đến mặt thế, Thẩm lâm tiên tự nhiên muốn trước tiên làm làm chuẩn bị. Nàng trước tìm người mua giới chuẩn bị bán phòng ở, trở về lúc sau lại bắt đầu lục tung tìm nguyên chủ đồ vật. Nguyên chủ có một cái vòng tay, là một lần cùng đồng học đi dạo phố thời điểm trên vỉa hè mua, nguyên chủ hiếm lạ mấy ngày liền ném tới trong ngăn tủ, mà cái kia vòng tay lại là một cái không gian linh khí. Hứa vi đúng là bởi vì sửa sang lại nguyên chủ đồ vật thời điểm phát hiện cái này vòng tay, tuy rằng nhìn vòng tay giá rẻ, nhưng lại thích không được, liền cầm đeo, kết quả một lần không cẩn thận hoa bị thương ngón tay, làm linh khí nhận chủ, lúc này mới có không gian, mới có thể bình an sinh tồn đi xuống hiện tại thẩm lâm tiên tìm cũng chính là cái này vòng tay bất quá trong chốc lát công phu thẩm lâm tiên liền đem vòng tay cấp tìm ra tới cái này vòng tay cũng xác thật xinh đẹp rất hợp thẩm lâm tiên tâm ý bất quá thẩm lâm tiên lại không có tính toán chính mình dùng nàng tính toán phóng tới trong không gian chờ về quê thời điểm cấp nguyên chủ cha mẹ tìm được rồi vòng tay thẩm lâm tiên lại sửa sang lại một ít những thứ khác đem quan trọng đồ vật đều bỏ vào không gian không quan trọng lại thả lại trong ngăn tủ chờ đến sửa sang lại xong rồi Nàng liền bắt đầu nấu cơm. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ hai mươi 229 mặt thế người qua đường. Thầm lâm tiên Mỹ tư tư ăn cơm xong, đã tọa trong chốc lát lúc sau nhìn sắc trời dần tối, đã không có như vậy nhiệt, liền thay đổi một bộ quần áo đi ra ngoài mua đồ vật. Nàng đến siêu thị mua hảo chút gia vị, lại mua một ít gạo bạch diện còn có rất nhiều hàng ngày đồ dùng. Bởi vì đồ vật mua nhiều, siêu thị bên kia còn phái xe giúp nàng đưa về trong nhà. Trơ trở về nhà, thầm lâm tiên liền đem đồ vật thu vào trong không gian mặt. Nàng lại kiểm tra rồi một phen trong không gian đồ vật, an dùng nhưng thật ra đều đầy đủ hết, trong một góc còn đôi rất nhiều châu đáo trang sức cùng với đồ cổ, này đó đều là xuyên qua các vị diện tồn xuống dưới. Kiểm tra xong rồi, thầm lâm tiên cảm thấy hiện tại thời gian nhưng thật ra sung túc, dứt khoát liền lại sửa sang lại một phen. Lại qua mấy ngày, thầm lâm tiên quải đi ra ngoài phòng ở liền có người mua, người mua giới bên kia phái người mang theo tới nhìn nhìn. Cảm thấy này phòng ở vị trí cùng với cách cục gì đó đều thích hợp, hơn nữa trang hoàng cũng không tồi, giảng hảo giá đương trường giao tiền sang tên, nhưng thật ra thực dứt khoát. Nay phòng ở là học khu phòng, lại là tân kiến, cách cục vẫn là cái loại này hướng dương Nam Bắc thông thấu cách cục, hơn nữa trang hoàng thật xinh đẹp, giá thượng tự nhiên liền không thấp. Thầm lâm tiên nơi thành thị tuy không phải đô thị cấp 1, nhưng ở nhị tuyến trong thành thị cũng coi như là dựa trước, như vậy một bộ phòng ở bán xuống dưới cũng đến có 200 tới vạn. bắt được tiền Thẩm lâm tiên liền đem quan trọng đồ vật cùng với quần áo thu thập, giữ lại toàn bộ để lại cho mua phòng kia hộ nhân ra, nàng dẫn theo hành lý đi sân bay. Mua gần nhất chuyến bay vé máy bay, ở sân bay đợi mấy cái giờ ngồi trên phi cơ. Lại trải qua gần nửa thiên nhiều chuyến xe, thẩm lâm tiên rốt cuộc về đến quê nhà. Nói là nông thôn, kỳ thật mấy năm nay nông thôn phát triển rất nhanh, nông dân thu vào cũng nhiều lên, nông thôn nhưng thật ra so trong thành cũng không tồi. Đặc biệt là thẩm lâm tiên bọn họ cái này thôn nhỏ thôn này kêu lên trang nguyên là bởi vì một cái hà mà được gọi là thượng trang ở hà thượng lưu bởi vậy đặt tên thượng trang cùng thượng trang đối ứng còn có hạ trang bất quá cái kia hà ở mấy trăm năm trước thay đổi tuyến đường nhưng thượng trang tên lại bảo lưu lại xuống dưới thượng trang là xa gần nổi tiếng giàu có thôn trong thôn tu lộ không chỉ là ra thôn đại lộ ngay cả trong thôn đường nhỏ đều là xi si măng phô liền bên đường còn ăn đèn đường còn thả các loại hình thức xinh đẹp rác rưởi ống trong thôn cơ hồ không có nhà cũ đều là một thủy tiểu biệt thự tất cả đều là thống nhất quy hoạch cơ hồ là trước sau chân xây lên tới thẩm lâm tiên tới rồi huyện thành nhà ga đã sớm được đến tin tức thẩm ba thẩm đại long lái xe qua đi tiếp nàng thẩm đại long ở nhà ga đợi trong chốc lát liền nhìn đến nhà mình khuê nữ dẫn theo cái dương con bọc nhỏ xuống xe lập tức cười tiến lên hắn lớn lên béo béo tốt tốt an mặc dài rộng ngực cùng hoa quần cộc trên chân dẫm lên lạnh dép lê cổ còn treo đại dây xích vàng đột nhiên vừa thấy trên người liền mang theo nhà giàu mới nổi khí trước, hơn nữa lớn lên có điểm hung thần ác sát bộ dáng, nhường đường người đều tránh đến một bên. Thẩm Đại Long một tay dẫn theo một cái bình thủy, một tay cầm ô che nắng, khẩn chạy chậm chạy tới rồi Thẩm Lâm Tiên trước mặt, trên mặt bài trừ từ ái cười tới, đem rượu đưa tới Thẩm Lâm Tiên đỉnh đầu, lại đưa qua bình thủy, chạy nhanh uống. Mẹ ngươi riêng ngao trẻ đậu xanh, cho ngươi giải nhiệt. Thẩm Lâm Tiên trong lòng ấm hồ hồ, ô bình thủy cùng Thẩm Đại Long cùng nhau lên xe, ngồi vào trên xe. Trong xe điều hòa khai thực đủ, thầm lâm tiên thoải mái thở dài một hơi, vẫn là chính mình ra hảo a Đó là, thầm đại long nở nụ cười, nào đều không bằng nhà ta hảo, chạy nhanh trở về, mẹ ngươi cho ngươi làm một bàn ăn ngon, tất cả đều là ngươi thích ăn. Thầm lâm tiên một bên uống chè đậu xanh, một bên cùng thầm đại long nói chuyện, cha con hai người nhưng thật ra thân thiết, dọc theo đường đi có nói không xong nói. Chờ tới rồi ra, thật xa liền nhìn đến thầm mẹ bạch tĩnh đứng ở cửa nhìn xung quanh cùng thẩm đại long diện mạo thô tục không giống nhau bạch tinh lớn lên văn văn lẳng lặng xinh xinh đẹp đẹp thu thập cũng thực chỉnh tề lưu loát vừa thấy căn bản không giống như là nông thôn phụ nữ ngược lại là giống cái loại này tiểu thư khuyết các mà thẩm lâm tiên diện mạo tựa như cực kỳ bạch tĩnh thẩm đại long đem xe dừng lại bắt dù liền cấp bạch tĩnh đánh vào trên đầu bên ngoài nhiệt ngươi ra tới làm gì bạch tĩnh ôn ôn nhu nhu cười nay không phải tưởng nhà ta tiên nhi sao hảo chút thời gian cũng chưa thấy hải tử thẩm lâm tiên cầm hành lý xuống xe mẹ nói bữa cái gì hôm trước vừa mới cùng ngươi video quá bạch tính cười lại video cũng không kịp nhìn đến ngươi chân nhân là mẹ yên tâm a thẩm lâm tiên cười vãn bạch tĩnh cánh tay vào nhà nhà ăn đã dọn xong đồ ăn đều còn nóng hầm hập thoạt nhìn như là mới ra nổi thẩm lâm tiên nhìn đến như vậy đầy bàn đồ ăn này đó đồ ăn chịu tải một cái mẫu thân đối với nữ nhi ái này trong lòng liền có điểm hữ hững nếu nàng không có tới nói nguyên thân đã có thể hoàn toàn đã chết như vậy này đối yêu thương nữ nhi cha mẹ lại nên là như thế nào thương tâm tuyệt vọng tuy nói sau lại có hứa vi quá kê sự tình nhưng lại là quá kê tới cũng không kịp thân sinh nữ nhi a đói bụng đi bạch tĩnh chỉ huy thẩm đại long đi cấp thẩm lâm tiên để hành lý nàng ôm khuê nữ hỏi một câu lại đem thẩm lâm tiên ấn ngồi ở bên cạnh bàn chạy nhanh ăn cơm thẩm lâm tiên không nhúc nhích chết đũa ta chờ ba xuống dưới chúng ta một nhà cùng nhau ăn Liên nay một câu là mới xuống lầu thẩm đại long cùng bạch tĩnh đều đỏ hốc mắt Nhà của chúng ta khuê nữ trưởng thành, biết đau lòng người. Bạch tinh quay người xoa xoa nước mắt. Thẩm Lâm Tiên chớp chớp mắt, vô cản sủ lôi kéo Bạch tinh cùng Thẩm Đại Long ngồi xuống. Ba mẹ, chạy nhanh ăn cơm. Hai vợ chồng đáp ứng rồi một tiếng, ba người rửa gần ngồi. Sau đó Thẩm Đại Long cùng Bạch tinh vẫn luôn hướng Thẩm Lâm Tiên trong chén gắp đồ ăn. Thẩm Lâm Tiên cũng gắp đồ ăn cấp Thẩm Đại Long cùng Bạch tinh ăn. Ba, ngươi thích ăn đại đùi gà, mẹ, cái này tôm ăn ngon Thân mật ăn cơm xong. Bạch Tĩnh lôi kéo Thẩm Lâm Tiên ngồi ở trên sofa nói chuyện, mà Thẩm Đại Long tắc gan mặc ngực vây quanh tạp dề ở trong phòng bếp vội vàng rửa chén thu thập. Thẩm Lâm Tiên nghĩ đến cái kia không gian vòng tay, đối Bạch Tĩnh cười cười, mẹ, ta cho ngươi mua cái lễ vật. Lại xem một cái nghe lén Nương Hai nói chuyện Thẩm Đại Long, ba, cũng cho ngươi mang thứ tốt đâu. Nàng bay nhanh chạy đến trên lầu, đem mang đến cái dương mở ra phiên bài cái, nhưng lại là từ trong không gian lấy ra hai cái bình an ngọc bội, cùng với cái kia vòng tay, cầm đồ vật. Thẩm Lâm Tiên chạy đến dưới lầu, đem điêu Long Phượng Bình An Ngọc Bội một người một khối phân cho thẩm Đại Long cùng bạch Tĩnh. Ba, mẹ, đây là ta khoảng thời gian trước mua một khối ngọc, nhìn khá tốt, liền tìm người điêu thành Ngọc Bội, hai người một người một khối, nhưng nhất định phải mang, không được kế tiếp. Khuê nữ mặc kệ cấp cái gì kia đều là hiếu thuận, thẩm ra hai vợ chồng bắt được Ngọc Bội vẫn luôn nói tốt, hai người đồng thời mang lên, bảo đảm tuyệt đối sẽ không hái xuống, chính là ngủ đều phải mang. Thẩm Lâm Tiên lại đem vòng tay lấy ra tới cấp bạch tĩnh mang ở trên cổ tay, mẹ, cái này tuy rằng là hàng vỉa hè, chính là thật sự thật xinh đẹp, ta tưởng mẹ nhất định sẽ thích. Vòng tay có xinh đẹp hay không khác nói, hàng vỉa hè cũng không chê, đây chính là khuê nữ cấp đương mẹ nó mua lễ vật, không nói là vòng tay, chính là một cây tuyến, một cái dây thừng kia đều là tốt. Bạch tĩnh vui tươi hớn hở đeo, cười hỏi Thẩm Đại Long, Đại Long, đẹp không? Thẩm Đại Long lập tức gật đầu, đẹp, thật là đẹp mắt thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ di động bản đọc địa chỉ hép. chương hai trăm ba mươi thế người qua đường bạch tĩnh cũng cảm thấy trên tay vòng tay đẹp tuy rằng không đáng giá cái gì tiền hơn nữa nhìn tài chất cũng không tốt cũng không biết vì cái gì nàng mang lên cái này vòng tay lúc sau liền cảm thấy thực thoải mái tâm tình thực hảo nhìn cái gì đều rất thuần mắt đang lúc bạch tính mi không được thời điểm trong nhà điện thoại vang lên thẩm đại long chạy nhanh đi tiếp điện thoại thẩm lâm tiên ngồi ở bạch tĩnh bên cạnh nghe được thẩm đại long đặc có lớn ấn giọng vi vi a ta là cứu cứu a nga ngươi nói tiểu tiên a nàng đã trở lại hiện tại ở nhà đâu ngươi muốn cùng nàng nói chuyện không một lát sau thẩm đại long treo điện thoại lại đây đối thẩm lâm tiên nói vi vi nói muốn tới tìm người chơi thẩm lâm tiên cười cười hảo a cái này hứa vi nhân phẩm vẫn là rất không tồi thư trung có quan hệ với hứa vi mới trọng sinh sau miêu tả hứa vi trọng sinh lúc sau liền muốn đi thẩm lâm tiên nơi thành thị cứu nàng Đáng tiếc hứa vi trọng sinh thời gian chậm một chút, khi đó nguyên thân đã qua đời, này vẫn luôn làm hứa vi thật đáng tiếc. Còn có hậu tới mặt thế lúc sau, hứa vi vẫn luôn đối thẩm đại lòng phu thê thực hảo, thực hiếu thuận này phu thê hai người, là cái biết cảm ơn hài tử. Cô nương này làm nàng nghĩ tới nàng đương thẩm lao thái thái kia một đời cháu gái dư tú, đứa bé kia mới bắt đầu thời điểm cũng là mang theo một thân thứ, nhưng lại là cái tâm địa thực mềm mại thiện lương hảo hài tử. ngươi vẫn luôn ở bên ngoài, vi vi cũng ở bên ngoài công tác hiện tại khó khăn đều đã trở lại các người hai chị em hảo hảo chơi chơi đường tổng buồn ở nhà không ra đi bạch tính nắm thẩm lầm tiên tay trên mặt mang theo cười nàng đối hứa vi cũng là rất thương yêu lúc trước thẩm đại phượng phu thê vì tránh né kế hoạch hóa gia đình ở hứa vi mới sinh ra không lâu liền gởi nuôi tới rồi thẩm đại long ra bạch tính một người mang theo hai đứa nhỏ rất là gian nan một đoạn thời gian lại nói tiếp hứa vi cũng coi như là bạch tính dưỡng đại đối bạch tính là vẫn luôn đều thực hiếu thuận thẩm lâm tiên cười ta cũng tưởng cùng vi vi cùng nhau chơi đâu ngày mai ta mượn ba xe khai khai cùng vi vi đi huyện thành đi dạo chỉ lo khai đi thẩm đại long đại khí đem chìa khóa xe ném qua đi ba lại cho ngươi điểm tiền ngươi nhiều mua mấy bộ quần áo thẩm lâm tiên cười gật đầu ngồi trong chốc lát bạch tinh có chút mệt mỏi liền lên lầu nghỉ ngơi thẩm lâm tiên ở dưới lầu cùng thẩm đại long nói chuyện đợi có nửa cái tới giờ liền nghe được bên ngoài truyền đến xe máy thanh âm thẩm lâm tiên ra cửa Liền nhìn đến hứa vi cưới xe máy chính cách thiết nghệ đại môn ấn loa. Nàng cười chạy tới cấp hứa vi mở cửa. Hứa vi đem xe máy ngừng ở trong viện, trên dưới đánh giá thẩm lâm tiên, xem nàng sống sờ sờ đứng ở chính mình trước mặt, không biết vì cái gì, nước mắt liền như vậy rớt xuống dưới. Người làm sao vậy? Thẩm lâm tiên làm ra hoảng sợ bộ dáng, lôi kéo hứa vi tay một bên hướng trong phòng đi một bên hỏi. Hứa vi lau một phen nước mắt, nở rộ ra một cái tươi cười tới, không có việc gì, ta chính là chính là nhìn đến ngươi quá kích động. Thẩm lâm tiên bạch nàng liếc mắt một cái, an tết thời điểm không phải vừa mới gặp qua sao, Chỉnh giống như nhiều ít năm không gặp. Hứa vi thở dài, tâm nói nhưng còn không phải là nhiều ít năm không gặp sao, suốt cả đời thời gian A. Hai người một bên nói chuyện một bên ngồi vào trên sofa, hứa vi mới nói, ta mấy ngày hôm trước đi tìm ngươi, nghe người ta nói ngươi gọi người từ thang lầu thượng đẩy xuống dưới, sau lại lại từ công tác, hiện tại không có việc gì đi có hay không đi bệnh viện kiểm tra một chút. Thẩm lâm tiên lôi kéo hứa vi tay cười nói, không có việc gì, người kia tâm nhãn hư thấu, bởi vì ghen ghét ta liền đem ta từ thang lầu thượng vướng xuống dưới, bất quá ta sau lại trả thù đi trở về, cũng đi bệnh viện kiểm tra quá, một chút việc đều không có. Hứa vi lúc này mới nhẹ nhàng một hơi. Nàng không rõ vì cái gì trước một đời thẩm lâm tiên rõ ràng là đã qua đời, nay một đời sống còn hảo hảo, sau lại liền nghĩ có thể là bởi vì nàng trọng sinh nguyên nhân đi hẳn là cái gì hiệu ứng bơm bướm, bướm bất quá biểu tỷ chưa từng có thế nàng là thật cao hứng biểu tỷ hiện tại sống hào hào cứu cứu cùng mợ liền sẽ không cả ngày lấy nước mắt rửa mặt liền sẽ không buồn bực cả đời mà nàng cũng có tin tưởng thay đổi kiếp trước bi thảm vận mệnh nàng nếu có thể viết lại biểu tỷ vận mệnh kia chính mình vận mệnh cũng tuyệt đối có thể thay đổi này hai chị em nhỏ giọng nói chuyện lại không phòng bị thẩm đại long nghe được hứa vi những lời này đó lập tức trừng mắt liền lớn tiếng hỏi thẩm lâm tiên sao hồi sự vừa rồi vi vi nói chính là có ý tứ gì ngươi kêu ai đẩy xuống ngươi như thế nào không cùng ta nói một tiếng xem ta không tìm qua đi đập nát hắn thẩm lâm tiên chạy nhanh đứng dậy nhỏ giọng trấn an thẩm đại long ba ngươi đừng nội ta này không phải không có việc gì sao ta một chút việc đều không có hơn nữa ta tính tình ngươi cũng biết ta khẳng định sẽ không có hại thẩm đại long thanh âm đem bạch tĩnh cũng đánh thức nàng từ trên lầu xuống dưới vừa đi một bên ôn nhu hỏi làm sao vậy hứa vi chạy nhanh đứng lên không có việc gì cứu cứu là quan tâm biểu tỷ bạch tính nhìn đến hứa vi liền vui vẻ vi vi à chạy nhanh ngồi trên đường nhiệt đi tủ lạnh có đồ uống lạnh ngươi cứu cứu như thế nào như vậy sơ ý cũng không biết cho ngươi lộng điểm uống đúng rồi ngươi chưa ngồi ta đi phòng bếp cho ngươi tiếp điểm trái cây con hứa vi cười mợ không vội ta không nhiệt không nhiệt cũng đến ăn chút bạch tính cười nói vào phòng bếp thẩm lâm tiên cũng chạy nhanh theo qua đi Nàng từ tủ lạnh lấy ra dưa hấu còn có anh đào cùng với các trái cây, Bạch Tĩnh cầm dao gọt hoa quả bắt đầu thiết dưa hấu. Thẩm Lâm Tiên một bên tẩy anh đào, một bên lặng lẽ làm một cái thủ thế. Bạch Tĩnh nha kinh hô một tiếng. Thanh âm rất nhỏ, nhưng ngồi ở phòng khách Thẩm Đại Long cố tình nghe được, hắn lập tức chạy tiến phòng bếp, liền nhìn đến Bạch Tĩnh chính che lại tay, ngón tay thượng huyết một chút rơi xuống, có một bộ phận nhiễm đến nàng cổ tay gian vòng tay thượng. Thẩm Đại Long đau lòng hàng rồi, lập tức chạy tới nói: "Đau không?" Băng keo cá nhân ở đâu? Dược ở đâu? Thẩm Lâm Tiên chạy nhanh ném xuống mâm đựng trái cây nói, ta đi lấy. Mà Hứa Vi đã dẫn theo hồng thuốc chạy tới, "Cứu cứu, ta đem hồng thuốc lấy lại đây." Ngay sau đó lại là một hồi rối ren, qua vài phút, Thẩm Đại Long đỡ tay bị băng bó thành cây cỏ tử trạng Bạch Tĩnh tọa đến trên sofa, mà Thẩm Lâm Tiên cùng Hứa Vi lại ở phòng bếp bận rộn thiết trái cây, đảo đồ uống lạnh. Bạch Tĩnh buồn cười nhìn Thẩm Đại Long, chính là không cẩn thận thiết tới tay chỉ, "Ngươi thần kinh hề hề làm gì?" xem đem bọn nhỏ đều dọa tới rồi hứa vi bưng mâm đựng trái cây phóng tới trên bàn trà này tỏ vẻ cứu cứu đau ngài ngài nên cao hưng mới đúng thẩm đại long cười thẩm lâm tiên bưng đồ uống lạnh cấp bạch tĩnh đưa qua một ly tới nay một ly cấp càng vất vả công lao càng lớn mụ mụ bạch tĩnh uống đồ uống lạnh nhìn xem thẩm lâm tiên nhìn nhìn lại hứa vi vi vi à hôm nay buổi tối liền ở cứu cứu ra ngủ ngon không chúng ta nương ba trò chuyện hảo hứa vi thống khoái đáp ứng rồi Đời trước mặt thế tiến đến nàng vẫn luôn tưởng về nhà, nhưng lại chết ở về nhà trên đường, nhất tiếc nuối chính là chưa kịp xem cậu mợ cuối cùng liếc mắt một cái. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn chạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ ép. Chương 231 mặt thế người qua đường. Hứa vi gọi điện thoại cùng trong nhà nói một tiếng, liền nói buổi tối lưu tại cứu cứu gia. Thầm đại phượng phu thê cũng không nói gì thêm, chỉ nói làm nàng nhiều ở vài ngày. Hứa vi quải rất di động lúc sau thần sắc có chút không tốt lắm. Thẩm lâm tiên từ nguyên thân trong trí nhớ lật xem một lần, mới phát hiện hứa vi cùng trong nhà quan hệ kỳ thật cũng không quá hảo. Nàng phía trên có trường tỉ, phía dưới có ấu đệ, nàng ở bên trong nửa vời, không có được đến cha mẹ thân quá nhiều chú ý. Hơn nữa nàng từ nhỏ liền ở thẩm gia lớn lên, cùng hứa ra bên kia thân nhân thật sự không phải thực thân cận, cùng cha mẹ quan hệ cũng có chút lúng ta lung túng, dẫn tới nàng đối với hứa gia nhận đồng cảm cũng không quá cao. Thẩm lâm tiên không nói gì thêm. Chỉ là ở ăn qua cơm chiều lúc sau lôi kéo hứa vi đi một chút đi dạo Mà ăn cơm chiều, thẩm đại long rửa chén Bạch tính rửa mặt đánh răng làm mặt nạ Nàng rán hảo mặt nạ nằm ở trên giường Mới nhắm mắt lại, liền cảm giác được một chỗ thập phần phong bế không gian chung Không gian một mảnh màu ngân bạch, rất lớn, rất cao Nhưng lại kêu bạch Tĩnh cảm thấy có chút hít thở không thông Nàng sốt ruột tưởng đây là địa phương nào Nàng phải về nhà, sau đó lại trợn mắt liền phát hiện còn nằm ở nhà trên giường lớn bạch tĩnh là một cái thực thời thượng tâm thái thực tuổi trẻ phụ nữ trung niên nàng ở nhà không có gì sự tình thời điểm liền thích xem chút tiểu thuyết internet trải qua vừa rồi hết thảy bạch tĩnh liền có một loại phỏng đoán nàng lần thứ hai nhắm mắt lại hồi tưởng cái kia phong bế không gian liền cảm thấy đầu một vựng lại trợn mắt thời điểm lại đến cái kia màu ngân bạch địa phương trở lại trên giường bạch tĩnh chạy nhanh ngồi dậy từ trên bàn cầm một lọ mỹ phẩm dưỡng ra ý niệm vừa chuyển mỹ phẩm dưỡng ra liền đến trong không gian nàng lại suy nghĩ một chút Mỹ phẩm dưỡng ra trở lại trên bàn. Bạch đứng yên khắc hưng phấn không được. Nàng thường xem vong văn, cũng từng ảo tưởng quá nếu có cái không gian nên có bao nhiêu hảo, bất quá, kia cũng chỉ là ảo tưởng, nàng chưa bao giờ đem những cái đó thật sự. Nhưng hiện tại cũng không biết vì cái gì nguyên nhân được đến thần bí không gian, Bạch tĩnh cao hứng cực kỳ. Cao hứng qua đi, Bạch tĩnh lại nhịn không được trầm tư. Này không gian tới đột nhiên, cũng không biết là tốt là xấu. Dựa theo tiểu thuyết kịch bản giống nhau được đến không gian lúc sau khẳng định không có khả năng bình bình an an bằng không chính là trong nhà có người xảy ra chuyện bằng không chính là vai chính sẽ xuyên qua nếu không nữa thì chính là mặt thế nghĩ đến mặt thế bạch tinh tâm trung một đột đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo lúc này nàng lại nghe được tiếng bước chân còn có thẩm đại long kia đặc có lớn giọng lẳng lặng hai ta cũng đi ra ngoài đi dạo bái bạch tĩnh mở cửa dỗi tay đem thẩm đại long một phen kéo tiến vào theo sau giữ cửa quan gắt gao làm gì đâu. Thẩm Đại Long gãi đầu phát, ha hả cười, chờ sốt ruột. Bọn nhỏ còn ở bên ngoài đâu, hai ta cũng không thể làm điểm gì, đến chờ bọn nhỏ ngủ rồi. Sau đó, Thẩm Đại Long liền kinh dị nhìn Bạch Tĩnh duỗi tay vung lên, trong phòng một cái ghế liền như vậy không có, lại vung lên, giường cũng chưa. Đây là, đây là Thẩm Đại Long thật sợ hãi. Bạch Tĩnh vung tay lên, ghế cùng giường trở lại tại chỗ. Nàng lôi kéo Thẩm Đại Long ở trên giường ngồi xuống, đêm hôm nay phát sinh cổ quái sự kiện nói ra tới ta nhìn cùng thư thượng nói không gian sắp xỉ, hẳn là chính là cái kia. thâm đại long cúi đầu, đột nhiên hỏi bạch tĩnh, ngươi vòng tay đâu? không phải ở sao? bạch tĩnh nhíu mày, không có a. thâm đại long lôi kéo bạch tĩnh tay tìm vài biến đều nhìn không tới vòng tay, nhưng bạch tĩnh lại xem thật thật. hai vợ chồng tương đối trầm mặc trong chốc lát, bạch tĩnh đột nhiên vỗ tay một cái, ta đã biết, khẳng định là cái này vòng tay. ta huyết dứt nơi tay vòng thượng lấy máu nhận chủ, liền có không gian. Bạch Tĩnh lúc này rất sợ hãi, nàng ôm chặt lấy Thẩm Đại Long, Đại Long, ta sẽ không xuyên qua đi. Nói bừa gì? Thẩm Đại Long cũng cấp dọa tới rồi, sẽ không, sẽ không, chúng ta một nhà hảo hảo, ngươi nếu là đi rồi, tiêu bọn em gia hai nhưng như thế nào sống? Bạch Tĩnh túi đầu nhỏ giọng khóc, ta cũng không nghĩ à, nhưng ta đọc sách thượng đều là như vậy viết. Thẩm Đại Long đột nhiên đứng lên, túng Bạch Tĩnh đi ra ngoài, đi, ta mang ngươi đi mua đồ vật, mặc kệ là vì gì. Chúng ta trước đêm không gian trang tràn đầy, an dùng cũng không thiếu, liền tính đã xảy ra điểm trệ gì, ngươi cũng có thể sống hảo hảo. Nhưng Bạch Tĩnh lại không muốn, ta không đi, vạn nhất trong không gian trang đổ vật ta lại xuyên qua nhưng làm sao bây giờ. Ba, mẹ. Thầm Lâm Tiên ở dưới lầu hô một tiếng. Bạch Tĩnh chạy nhanh xoa xoa nước mắt, há mồm đáp ứng. Thầm Đại Long cũng mở cửa hướng dưới lầu đi đến. Hai vợ chồng xuống dưới thời điểm, Thầm Lâm Tiên cùng hứa Vi ngồi ở trên sofa cười hì hì không biết đang nói cái gì. Hai ngươi chạy nào đi chơi?" Thẩm Đại Long ngồi xuống hỏi một câu. Thẩm Lâm Tiên cười nói, "Đi đập chứa nước bên kia chơi, ta cùng Vi Vi bắt hai con cá đâu." Hứa Vi nhíu mày, nhẹ giọng đối Thẩm Đại Long nói, "Cứu cứu, trong khoảng thời gian này thời tiết nhiệt khác thường, ta xem đập chứa nước những cái đó cá đều có chút chịu không nổi, còn có tôm." Giống như có điểm bất đồng đạo thường, ta hôm nay bắt được một con tôm lớn lên cổ quái cực kỳ, hình như là biến lĩnh dị, ta đọc sách thượng nói mà thế gì sẽ có vật loại biến lĩnh dị, ngươi nói Sẽ không, sẽ không thực sự có mặt thế đi. Nói bừa cái gì đâu. Thẩm Đại Long trong lòng cũng có chút bất an. Đầu tiên là bạch tĩnh không thể hiểu được được đến không gian. Phía sau lại có hứa vi những lời này. Hắn cũng nhịn không được nghĩ nhiều. Không thể nào, thời tiết nhiệt không phải bình thường sao. Nào năm mùa hè không được nhiệt như vậy mấy ngày. Không có việc gì, quá mấy ngày liền mát mẻ. Hứa vi trong lòng thần trương. Nhưng nếu là vẫn luôn như vậy nhiệt đâu. Thẩm Đại Long đột nhiên không biết nói cái gì cho phải. Vô Cản Sủ, Bạch Tĩnh lúc này cười, nếu là vẫn luôn như vậy nhiệt đi xuống, chúng ta liền ngẫm lại biện pháp, dù sao trong nhà đến nhiều tồn điểm lương thực. Thầm Đại Long gật đầu, tồn điểm lương thực tổng không lỗ, còn có, chờ hôm nào ta vớt điểm cá tôm đi lên, chúng ta làm cá khô, làm tôm điểu. Vài người nói trong chốc lát lời nói, Bạch Tĩnh nhớ thương không gian sự tình, liền nói mệt mỏi muốn sớm một chút nghỉ ngơi. Hứa Vi cũng nói đi ngủ sớm một chút, còn đưa ra muốn cùng thẩm lầm tiên ngủ ở một cái trong phòng hai chị em hảo hảo trò chuyện. Thẩm Đại Long đỡ Bạch Tĩnh lên lầu, Hứa Vi cùng Thẩm Lâm Tiên đến nàng trong phòng, cầm đặt ở Thẩm ra áo ngủ gì đó đi tắm rửa, chờ nàng tắm rồi, Thẩm Lâm Tiên cũng rửa mặt một phen. Hai chị em nằm đến trên giường nhỏ giọng nói lặng lẽ lời nói. Hứa Vi hỏi Thẩm Lâm Tiên, ta tưởng cùng Chung Trấn chia tay, ngươi cảm thấy thế nào? Chung Trấn. Thẩm Lâm Tiên nghĩ nghĩ minh bạch Hứa Vi nói chính là ai? Là Hứa Vi hiện tại bạn trai, cũng là một cái cha nam. ở Hứa Vi đời trước thời điểm. Trung chấn lừa hứa Vi rất nhiều tiền, phía sau lại ngoại tình, còn ở hứa Vi về quê thời điểm ám hại nàng, chia tay sao? Thẩm Lâm Tiên làm ra vẻ mặt trầm tư bộ dáng, chia tay cũng đúng, ta xem cái kia Trung chấn không giống như là cái gì người tốt, hắn mí mắt quá linh hoạt, cũng có chút hám lỏng giàu, cùng ngươi không phải một đường người. Ách! Hứa Vi đánh giá Thẩm Lâm Tiên, không nghĩ tới Thẩm Lâm Tiên xem như vậy rõ ràng, nàng có chút kỳ quái, ngươi làm sao thấy được? Thẩm Lâm Tiên cười khẽ, ta đã thấy hắn vài lần mỗi lần nhìn thấy hắn trong lòng liền có chút không thuận kính, còn có, hắn xem ta ánh mắt cũng thực cổ quái, hình như là ở tính cây ta, cũng giống như đem ta trở thành đại giới mà đánh giá vật phẩm. Vì vì, người này không phải cái gì thiện lương, người đi theo hắn muốn có hại, ban đầu ta còn muốn nói với người, lại sợ người nghĩ nhiều, hiện tại người đưa ra chia tay, ta tự nhiên có cái gì nói cái gì. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ ba mươi 232 mà thế người qua đường, hứa vi cười ngày mai ta cho hắn gọi điện thoại lập tức chia tay thẩm lâm tiên đánh cánh áp lại cùng hứa vi nói nói mấy câu liền nhịn không được ngủ nửa đêm đột nhiên một tiếng thét chói thai vang lên thẩm đại long cùng bạch tĩnh còn không có ngủ ổn nghe thế thanh thê lương tiếng tê lập tức kinh ngồi dậy hai người trước sau chân xuyên dép lê liền ra bên ngoài chạy chạy đến thẩm lâm tiên ngoài phòng thẩm đại long xử kính gõ cửa tiểu tiên vi vi làm sao vậy bạch tĩnh cũng là vẻ mặt cấp sắc tiểu tiên vi vi mở cửa hứa vi mở cửa nàng sắc mặt thật không tốt còn là đối với thẩm đại long cường cười một chút cứu cứu biểu tỷ làm ác ngộng thẩm đại long cùng bạch tĩnh bay nhanh chạy đến trong phòng nhìn đến nằm ở trên giường thần sắc hoảng sợ mồ hôi đầy đầu thẩm lâm tiên thẩm đại long đau lòng hỏng rồi bạch tĩnh cũng chạy nhanh ôm lấy thẩm lâm tiên nhẹ giọng trấn an tiểu tiên không có việc gì không có việc gì mẹ ở à mụ mụ ở đâu qua một hồi lâu thẩm lâm tiên mới bình tĩnh trở lại nàng nhìn bạch tĩnh Đột nhiên loa một tiếng khóc lên. Đây là làm sao vậy? Bạch tĩnh cũng thực đau lòng, không được ôn nhu an ủi nàng. Đừng khóc ca, không có việc gì, mẹ ở đâu, chúng ta không sợ. Hứa vi cũng chạy nhanh nói, biểu tỷ đừng sợ, ta cùng cậu mợ đều ở. Thầm lâm tiên khóc trong chốc lát, mới một bên khuột khịt một bên nói, mẹ, ta làm một giấc mộng, hảo doa người, ta mơ thấy tận thế, từng hồi hai nạn đi vào, phá hủy từng tòa thành thị, thành thị thành người đều chạy đến ở nông thôn, trong đất hoa màu rất khó sinh tồn thái dương lại như vậy lại nhiệt ban ngày căn bản không dám ra cửa nơi trốn đều là khô hạn không có thủy không có lương thực mọi người cướp bóc giết người thẩm lâm tiên lộn xộn nói thật nhiều hứa yên lặng nghe mặt trầm như nước nay nhưng còn không phải là kiếp trước tình cảnh sao như vậy như địa ngục giống nhau tận thế cảnh tượng bạch tinh cùng thẩm đại long lẫn nhau coi liếc mắt một cái hai người mặt hiện trầm trọng chi sắc ngươi là nằm mơ đâu bạch tinh cười cười làm thẩm lâm tiên nằm xuống mộng đều là phản Không phải. Thẩm Lâm Tiên nắm chặt bạch tinh tay, không nên chỉ là nằm mơ, nằm mơ không có như vậy chân thật, ta cảm giác, cảm giác hình như là dự cảm. Mẹ, ta rất sợ hãi. Thẩm Đại Long ngồi vào mép giường, "Hảo khuyên nữ, ta đừng sợ a, chúng ta đem trong nhà tường viện lũy cao, lại đem phòng ở hảo hảo gia cố, ta nhiều tồn điểm lương thực, ăn dùng đều tổn thượng, lại tồn điểm nước, hoặc là ta ở trong sân đánh khẩu giếng, dù sao đói không ngươi." Thẩm Lâm Tiên lúc này mới gật đầu, "Chúng ta đây sớm làm chuẩn bị đi." ta đem trong thành phòng ở bán ba ngươi cầm tiền trước mua ăn uống đồ vật ba đã biết thẩm đại long cười một tiếng lại cấp thẩm lâm tiên che lại chăn, ngươi cùng vi vi trước ngủ ngày mai ba liền tìm người ra cố phòng ở thẩm đại long cùng bạch tinh đi rồi thẩm lâm tiên đột nhiên ngồi dậy hứa vi đánh ra nàng nàng cũng đánh giá hứa vi ngươi không phải đang nằm mơ đúng không hứa vi đột nhiên mở miệng dò hỏi khẳng định a thẩm lâm tiên nhịch mượm cười vi vi ta đều thấy được Nhìn đến ta là chết như thế nào, nhìn đến ngươi lại là chết như thế nào. Hứa vi khiếp sợ, cả người cứng đờ, nàng đôi mắt không hề chớp mắt nhìn thẩm lâm tiên. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai, ngươi, ngươi là làm sao mà biết được. Thẩm lâm tiên một phen giữ chặt hứa vi tay, làm nàng như thế nào ném đều ném không ra. Vi vi, nàng thở dài kêu một tiếng, ta còn là ta à, chỉ là ta là chết quá một hồi ta, ta đã chết, linh hồn không có đi xa, vẫn luôn ở cái kia thành thị bồi hồi cũng vẫn luôn đi theo ngươi, ta nhìn đến ngươi quá kế đến nhà ta, nhìn đến ngươi giúp ta truy tra hung thủ, giúp ta báo thù, ta còn nhìn đến ngươi bị trùng chấn cấp lửa, ta cấp không được, ta tưởng nhắc nhở ngươi, chính là, ngươi lại nhìn không tới ta. Nói tới đây, Thẩm Lâm Tiên khổ sở cúi đầu, ta thật sự thực thương tâm khổ sở, ta không đành lòng nhìn đến ngươi bị trùng chấn như vậy lừa gạt, chính là ta nói cái gì ngươi đều nghe không được, mai cho đến, mai cho đến ta nhìn đến mặt thế tiến đến, nhìn đến ngươi ở về nhà trên đường bị hại, Lại nhìn đến ba mẹ đi ra ngoài tìm ngươi, cũng chết ở trên đường. Thầm lâm tiên một bên nói một bên khóc, cuối cùng che mặt ố ố nhỏ giọng khóc giống. Hứa vi khổ sở trong lòng cực kỳ. Nàng rối tay vòng lấy thầm lâm tiên, biểu tỉ, ta, ta lại sống đã trở lại, cùng ngươi giống nhau, ta lại sống đã trở lại. Ta biết. Thầm lâm tiên ngẩng đầu, một đôi mắt hồng hồng, ngươi nói muốn cùng chung chấn chia tay thời điểm ta sẽ biết. Nàng nắm chặt hứa vi tay, vi vi, đừng về nhà, ngươi liền ở nhà ta ở đi. Ta không thể mắt thấy ngươi trở về lại bị bọn họ tinh kế. Cái gì? Hứa vi không rõ. Thầm lâm tiên gian nan nói, ngươi không biết, nhưng ta lại thấy được, dựng cô mẫu đem ngươi quá kế đến nhà ta, là muốn cho ngươi kế thừa ba mẹ tài sản, sau đó hảo làm bọn họ máy ATM. Hứa vi cả người chấn động, quả thực khó mà tin được. Là thật sự. Thầm lâm tiên thật mạnh gật đầu, bọn họ nhìn không tới ta, nhưng ta lại nghe rành mạch, bọn họ chính là như vậy thương lượng. Ta ta hứa vi khổ sở cực kỳ che mặt đã lâu không nói lời nào ngoài cửa thẩm đại long nhìn thoáng qua bạch tĩnh hai người tay nắm tay về phòng tiến phòng bạch tĩnh liền khóc không nghĩ tới không nghĩ tới a thẩm đại long nhãn trung cũng có nước mắt chúng ta này hai đứa nhỏ đều là số khổ từ thẩm lâm tiên trở về thẩm đại long cùng bạch tĩnh liền cảm thấy được nàng không giống nhau hai người đều cảm thấy hài tử biến hóa quá lớn điểm nhưng thẩm đại long cùng bạch tĩnh không giấu vết hỏi hào chút sự tình Có một số việc là chỉ có một nhà ba người mới biết được, Thẩm Lâm Tiên lại đều trả lời đúng rồi. Cái này làm cho Thẩm Đại Long cùng Bạch Tĩnh tìm không thấy vấn đề ra ở nơi nào. Nhưng hôm nay buổi tối ở nhà ở bên ngoài nghe lén đến những lời này lại cho bọn họ đáp án. Nguyên Lai, Nguyên Lai hài tử thế nhưng là chết quá một hồi, đã chết còn không tính, còn muốn hài tử trải qua như vậy nhiều thảm kịch, khó trách cả người đều thay đổi đâu. Nghĩ đến Thẩm Lâm Tiên, lại nghĩ đến Thẩm Lâm Tiên theo như lời hứa vì cũng là cho người hại chết. Thẩm Đại Long nắm chặt nắm tay, thật mạnh đấm ở trên bàn, ta hài tử, ta sẽ hảo hảo che chở, một cái đều không thể bị thương tổn, lúc này đây, ta nhất định phải hộ hảo các nàng. Bạch Tĩnh khóc lóc gật đầu, Đại Long, hẳn là mạt thế muốn tới, chúng ta sớm một chút làm chuẩn bị. Thẩm Đại Long ôm ôm Bạch Tĩnh, chúng ta hảo hảo tính toán một phen đi, ngày mai ta trang một chút nhà ta tiền tiết kiệm, lại đem phòng ở gia cố, tìm người đem tường viện lui cao, còn có. Người một nhà một đêm đều không có ngủ thẩm lâm tiên cùng hứa vi nói kiếp trước sự tình mà thẩm đại long cùng bạch tĩnh đang thương lượng như thế nào ứng đối mặt thế dậy sớm ăn cơm thời điểm thẩm đại long liền đối thẩm lâm tiên nói tiểu tiên ba tin tưởng ngươi nói ngươi nói có mặt thế vậy nhất định là có ngươi nói nhà chúng ta nên làm cái gì bây giờ cao tưởng quảng tuần lương thẩm lâm tiên nói khai tâm tình tự nhiên rất không tồi nàng một bên cấp bạch tĩnh thỉnh cháo một bên cười nói hứa vi bổ sung chúng ta còn phải hảo hảo rèn luyện thân thể Rốt cuộc không có một cái hảo thân thể là không có khả năng ứng đối mặt thế. Bạch tinh cũng cười, chúng ta còn muốn tồn chút hạt giống, còn có, muốn nhiều học tập một ít trồng trọt kỹ xảo, hạt giống tự nhiên cũng muốn nhiều tồn mại hạn hạt giống. Một người một câu liền như vậy bổ sung, thẩm đại long nhất nhất ghi tạc trong lòng. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ hép. mươi 233 mặt thế người qua đường. Hứa vi cấp trong nhà gọi điện thoại, cáo chi trong khoảng thời gian này sẽ ở tại thẩm gia sau đó vài người liền bắt đầu làm khởi chuẩn bị tới thẩm lâm tiên cùng hứa vi mỗi ngày dậy sớm bắt đầu chạy bộ rèn luyện thân thể còn sẽ trèo đèo lội suối tóm lại có thể nghĩ đến biện pháp đều thử tranh thủ đem thân thể rèn luyện bồng đồng mà thẩm đại long cùng bạch tĩnh bắt đầu đi sớm về trễ đi xa một ít địa phương mua sắm lương thực quần áo cùng với giữ ấm đồ vật nếu chuyện này làm hứa vi đi làm nàng khả năng muốn đi siêu thị cùng với một ít đại điểm thị trường đi lên mua nhưng thẩm đại long cùng bạch tinh rốt cuộc tuổi đại điểm tưởng cũng chu toàn Hai người bọn họ đi đều là ở nông thôn hai đầu bờ ruộng, còn có nhà xưởng. Ở ở nông thôn mua hạt giống, mua lương thực, còn mua thịt gì đó. Bạch tĩnh không gian đã làm thực nghiệm, thời gian vẫn luôn là yên lặng, đặt ở nơi này đồ ăn vô luận bao lâu thời gian đều là mới mẻ. Trừ cái này ra, hai người còn mua rất nhiều đại thùng cùng với cách nước, sau đó thu thập trên núi nước suối trang đến cách nước tổn tiến không gian, này so mua nước khoáng muốn tiện nghi nhiều, chỉ cần mua thùng tiền, khác là sẽ không nhiều háo phí tổn. Về quần áo gì đó, Bạch Tĩnh nhận thức mấy nhà trang phục xưởng gia công, này đó nhà máy không lớn, bất quá làm quần áo chất lượng lại khá tốt, mấu chốt vẫn là giá tiện nghi, Bạch Tĩnh liền trực tiếp hạ đơn đặt hàng, đính các loại kích cỡ bốn mùa quần áo, lại đính rất nhiều trang đông. Đồ dùng sinh hoạt phía trên còn lại là ở trên mạng hạ đơn. thẩm Đại Long ở huyện Thành thuê một gian kho hàng, đồ vật gửi qua biêu điện lại đây liền sẽ đưa đến nơi đó, để tránh trong thôn người đại kinh tiểu quái. Vội hảo một thời gian. Liên ở Thẩm Lâm Tiên dần dần trọng nhặt tu vi thời điểm, Thẩm Đại Long rốt cuộc kết thúc mua mua mua hành vi. Hắn lúc này cũng bình tĩnh xuống dưới. Ở nhìn đến trong nhà tường viện một lần nữa ra cố, đem cái tường viện lũy cao cao, ngay cả phòng sau một mảnh nhỏ đất trồng rau đều cấp vây quanh lên, này trong lòng liền vô cùng kiên định. Hắn là kiên định, có thể tưởng tượng đến ly không xa Thẩm Đại Phượng gia, Thẩm Đại Long vẫn là tưởng nhắc nhở một chút cái này tỉ tỉ. Thẩm Lâm Tiên biết Thẩm Đại Long ý tưởng, nàng cũng không có ngăn cản rốt cuộc đó là thẩm đại long thân nhân nhắc nhở một chút là hẳn là hơn nữa thẩm lâm tiên còn muốn cho hứa vi thấy rõ ràng nàng thân nhân phẩm tính cũng may cuối cùng thời điểm có thể làm ra lựa chọn thẩm đại long muốn đi hứa ra hứa vi khẳng định cũng muốn trở về hứa vi thật sự thực liên tiếp nàng từ nhỏ liền ở cứu cứu ra trường đại cậu mợ đãi nàng cùng thân sinh giống nhau nàng cùng thẩm lâm tiên cũng thực có thể nói đến một khối cùng thẩm lâm tiên ở bên nhau so cùng nàng thân tỉ tỉ hứa bình ở bên nhau còn muốn tự tại còn muốn càng giống thân tỷ muội, Hứa Vi vẫn luôn cảm thấy, ở cứu cứu ra so ở nhà mình nhận tử quá hảo, cũng càng có thể hưởng thụ thân tình. Hiện tại phải về nhà, nghĩ đến nhà mình một quán lạ sự, nàng liền cảm thấy đau đầu. Thẩm Đại Long mua một phiến xương sườn, lại mua chút trái cây lái xe chở hứa Vi đi hứa ra. Hứa ra nhận tử nhưng không có thẩm ra quá hảo, thẩm ra ở tiểu biệt thự, hứa ra chính là nhà trệ, là cái loại này kiến có 10 năm sau nhà trệ, bề ngoài nhìn đã hiện có điểm cũ nội bộ trang hoàng cũng so ra kém thẩm gia đẹp, bất quá thắng ở địa phương rất lớn, nhà ở cũng thực rộng mở. thẩm đại long trực tiếp đem xe chạy đến trong viện, vừa xuống xe liền hô một tiếng tỷ. thẩm đại phượng chính nấu cơm đâu, vừa nghe đến thẩm đại long kêu nàng, chạy nhanh đáp ứng ra tới. nàng hai tay dính mặt, nhìn đến thẩm đại long lập tức mặt mày hớn hở. đại long a, chạy nhanh vào nhà, quân tử, đại long tới. hứa tiểu quân cũng đã sớm nghe được thanh âm, an mặc dép lê liền chạy ra tới. ngươi nói ngươi tới liền tới đi còn để nhiều như vậy đồ vật hứa tiểu quân một bên nói chuyện một bên tiếp nhận thẩm đại long trên tay để xương sườn cùng trái cây lại xem một cái hứa vi vi vi còn không chạy nhanh thỉnh ngươi cứu vào nhà đúng rồi đem trong nhà điều hòa mở ra cho ngươi cứu thiết trái cây ăn hứa vi đáp ứng một tiếng lập tức bận việc mở ra thẩm đại long vào nhà ngồi xuống lúc sau liền hỏi hứa tiểu quân tiểu minh đâu hứa minh là hứa tiểu quân cùng thẩm đại phượng sinh tiểu nhi tử vì sinh hứa minh lúc trước nhưng phạt không ít tiền hai vợ chồng lại là trốn đông trốn tây dẫn tới trong nhà rất nhiều nằm phiên bất quá thân tới hắn đi ra ngoài chơi nam hải từ sao ra quán hứa tiểu quân nói một tiếng hứa vi đem tẩy tốt trái cây bưng lên lại cấp thẩm đại long thao trà. thẩm đại phượng lúc này đã tẩy hào tay vào nhà liền cười đại long liền ở nhà ăn đi tỉ cho ngươi hầm sơn sườn hành a thẩm đại long cười đáp một câu thẩm đại phượng lập tức liền phải hứa vi tiến phòng bếp giúp nàng nấu cơm thẩm đại long chạy nhanh ngăn cản tỉ ngươi trước ngồi xuống ta và ngươi nói sự kiện thẩm đại phượng do dự mà ngồi xuống nhìn chằm chằm vào thẩm đại long xem gì sự a đúng rồi tiểu tiên đâu nàng thân thể như thế nào ta nghe nói quăng ngã không nhẹ thẩm đại long cười cười không gì đại sự chính là hài tử doa vẫn luôn ở nhà tĩnh dưỡng không có việc gì liền hảo không có việc gì liền hảo thẩm đại phượng gật gật đầu lại cùng thẩm đại long giải thích nay không ta và ngươi tỉ phu vội thực Cũng không có thời gian đi xem Tiểu Tiên, đã kêu Vi Vi qua đi, này nha đầu chết tiệt kia, đi cũng không biết sớm một chút trở về. Hứa Vi biểu biểu môi, có điểm không vui. Thầm đại long chạy nhanh nói, này không phải bạch tinh tưởng Vi Vi, liền lưu nàng nhiều ở mấy ngày sau. Thầm đại phượng lúc này mới nở nụ cười. Nàng tống cổ hứa Vi đi thẩm ra chính là đánh cái này chủ ý đâu, gần nhất hứa Vi có thể ở thẩm ra nhiều trụ chút thời gian, cấp trong nhà tỉnh điểm lương thực, thứ hai. Hứa Vi mỗi lần đi nàng cứu ra đều có thể đến không ít tiền tiêu vạt, bạch tĩnh còn sẽ cho nàng mua quần áo, có đôi khi mua một hai kiện trang sức, tự nhiên liền tỉnh trong nhà tiền. Người muốn nói gì sự? Hứa Tiểu Quân uống lên nước miếng hỏi. Thẩm Đại Long lúc này mới chinh chinh sắc mặt, nhìn nhìn Hứa Tiểu Quân, tỷ phu, con ta nhìn gần nhất thời tiết khắc thường thực A, chúng ta này ở nông thôn địa phương đều nhiệt thành như vậy. Ta nghe Vi Vi cùng Tiểu Tiên nói trong thành càng nhiệt, giữa trưa thời điểm đều thượng 50 độ Ngươi nói này không phải muốn nhiệt người chết sao. Đúng vậy. Hứa tiểu quân cũng thở dài, thời tiết này là thật sự nhiệt. Ta nhớ rõ năm trước mùa đông nhưng lạnh, chưa từng có như vậy lãnh mùa đông. Năm nay mùa hè lại như vậy nhiệt thẩm đại long nhìn xem bốn phía làm ra một bộ thần bí bộ dáng. Các ngươi cũng biết ta có điểm phương pháp, ở trong thành cũng có mấy cái bằng hữu, Bạch tĩnh đồng học cũng có cái loại này vào cơ quan. Mấy ngày hôm trước ta vào thành đi hỏi thăm, thật đúng là nghe được một việc. Di sự. Hứa Tiểu Quân cùng Thẩm Đại Phượng trong lòng đều là cả kinh, biết khẳng định là một kiện rất nghiêm trọng sự tình. Thẩm Đại Long đệ thấp thanh âm, sau này nhiều ít năm thời tiết sẽ càng ngày càng khắc thường, sẽ có đại tai họa, quốc gia bên kia đã giám sát tới rồi, cũng không dám nói ra tới, liền sợ dân chúng loạn lên a, ta nghe thấy cái này tin tức cũng sợ hãi, này không, về nhà liền chạy nhanh đem sân lại thu thập thu thập, lương thực gì cũng không dám bán, còn không, có thu thập xong đâu, ta liền chạy nhanh lại đây cùng các ngươi nói một tiếng trong nhà nhiều tồn điểm lương thực đi mặc kệ gặp được gì thiên thai nhân họa có lương thực ta mới có tự tin còn có trong nhà cũng tận lực thu thập một chút ta đánh giá năm nay mùa đông khẳng định càng khó ngao các ngươi tận lực nhiều tồn điểm than đá gì hứa tiểu quân cùng thẩm đại phượng là thật dọa thẩm đại phượng run run rẩy rẩy hỏi đây là thật sự liền lợi hại như vậy thẩm đại long thật mạnh gật đầu thanh âm lại thấp chút bạch tĩnh cũng hỏi qua nàng đồng học nàng đồng học bên trong cũng có một cái là đại khoa học gia Nhân ra nói thật thật. Tư. Thầm Đại Phượng nhìn thoáng qua hứa tiểu quân, nhìn nhìn lại thẩm Đại Long, chiếu nói như vậy, thật đúng là đến nhanh chóng chuẩn bị lên. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ hép. mươi 234 Mạt thế người qua đường. Hứa tiểu quân cân nhắc một phen, năm nay tân lương chúng ta liền không bán, ngươi lại thấu điểm tiền, ta đi xa chỗ thu điểm lương thực. Thầm Đại Phượng gật đầu, hôm nào ta đem nhà ta ma lại thu thập ra tới. Ở xương phòng sửa sang lại một chút lộng cái ma phòng, muốn thật chiếu Đại Long nói như vậy, về sau này thế đạo còn không biết thế nào đâu. Thẩm Đại Long tưởng tượng nhưng còn không phải là cái này lý sao, liền cười, tỉ nói rất đúng, chờ trở về lúc sau ta cũng chạy nhanh lộng cái tiểu ma phòng, vạn nhất về sau không điện, này đó nguyên thủy công cụ đều có thể có tác dụng. Hứa tiểu quân lại bổ sung một câu, còn phải thừa dịp có thời gian học thêm chút tay nghề, sẽ điểm đơn giản nghề một sống, tu tu bổ bổ gì. Lại học học như thế nào làm đậu hủ, như thế nào làm miếng lĩnh gì. Hứa vi ở một bên nghe, càng nghe đôi mắt càng lượng, thâm giác nhà mình ba mẹ cùng cứu cứu không bạch so với chính mình dài hơn số tuổi, này tưởng thật sự thực chú đáo. Chờ đến thẩm đại long ở hứa ra ăn cơm xong, vài người lại thương lượng trong chốc lát. Thẩm đại phượng liền nhắc tới hứa bình, đương ra, ngươi nói chúng ta muốn hay không nói cho bình bình một tiếng, cũng hảo kêu nàng có cái chuẩn bị. Nhắc tới hứa bình, hứa tiểu quân chính là một bụng khí, nói cho gì liền họ phương cái kia tính tình nói cho hắn cũng là bạch nói cho nói không chừng còn gặp phải không ít chuyện đâu ngươi nếu là thiệt tình đau khuê nữ liền thế nàng chuẩn bị điểm lương thực thật sự nhật tử quá không nổi nữa liền đem nàng tiếp trở về tình ở phương gia chịu tội hứa bình là hứa tiểu quân đứa bé đầu tiên khó tránh khỏi bị ký thác rất nhiều hy vọng Thầm đại phượng cùng hứa tiểu quân tuy rằng trọng nam kinh nữ nhưng đối hứa bình là thật sự thực đau lòng chỉ tiếc hứa bình không biết cố gắng nàng đầu óc không nhiều linh quang đi học thời điểm không thi đậu đại học liền đọc cái cao trung sinh. Sau đó tới rồi số tuổi liền vội vội vàng vàng cùng ở cao trung nói đối tượng Phương Cảnh Xuân kết hôn. Nguyên lai thẩm đại phượng nghĩ Phương Gia rốt cuộc là lân cận trong thôn, lại nghe được Phương Gia người vẫn là rất không tồi, đều là lòng nhiệt tình, hơn nữa hứa bình là thật vui, bọn họ cũng liền đồng ý. Nhưng ai biết kết hôn lúc sau, này Phương Gia liền bắt đầu khắc khe hứa bình. Khi đó Phương Cảnh Xuân đệ đệ Xuân còn sống không có kết hôn, Phương Gia còn không có phân gia. Phương ra hai vợ chồng già liền phải hứa bình cùng Phương Cảnh Xuân mỗi tháng đem tiền lương nộp lên, sau lại hứa bình sinh hai tử, hai tử uống cái sữa bột đều phải cùng lao đòi tiền. Chờ đến Phương Xuân sinh kết hôn, Phương ra liền đem hứa bình hai vợ chồng phân ra tới, phòng ở linh tinh gì cũng chưa cấp, tương đương mình không rời nhà. Vẫn là hứa tiểu quân khí bất quá cùng thẩm đại phượng còn có thẩm đại long tìm được Phương ra làm ấm ý, mới từ Phương ra hai vợ chồng già trong tay cấp hứa bình mòi ra tới 10 vạn đồng tiền cấp này vợ chồng son ở trong thôn tìm khối địa phương xây nhà. Xây nhà thời điểm vẫn là hứa tiểu quân cùng thẩm đại long cấp trợ cấp điểm tiền, bằng không, này phòng ở cái lên liền không có tiền trang hoàng. Nhưng chờ đến phòng ở cái hảo, phương ra hai vợ chồng già liền phải thay phiên đi trụ, còn muốn hứa bình mỗi tháng cho bọn hắn giao tiền dưỡng lao, kia mặt già hậu gọi người cũng không biết nói cái gì mới hảo. Hứa bình náo loạn một hồi, phương cảnh xuân liền khuyên hứa bình, nói tóm lại là lão nhân, không thể không hiếu thuận thế nhưng phải đáp ứng làm hai vợ chồng già qua đi trụ, qua đi cũng là được, còn muốn mang theo Xuân sinh ra hải tử qua đi. Hứa bình chính là lại thành thật cũng chịu không nổi cái này à, cùng Phương Cảnh Xuân đánh một trận, mang theo hải tử trở về nhà mẹ đẻ. Phía sau Phương ra hai vợ chồng già cũng cảm thấy trên mặt không sáng giỏi, lúc này mới không đi. Hứa tiểu quân nghĩ đến Phương ra này đó suốt ruột sự liền buồn bực, lại sao có thể nói cho hứa bình như vậy chuyện quan trọng. Liền hứa bình kia vô tâm mắt tư thế. Nói cho nàng không ra mấy ngày Phương Cảnh Xuân sẽ biết, Phương Cảnh Xuân đã biết, Phương ra hai vợ chồng ra cùng với Phương Xuân sinh khẳng định cũng sẽ biết, còn có cách Xuân sinh tức phụ nhà mẹ đẻ gì đó, đến lúc đó không chừng truyền ra gì tới. Hứa tiểu quân như vậy vừa nói, thầm đại Phượng lập tức không dám nói gì. Thầm đại Long liền dặn dò này hai vợ chồng, tỷ, tỷ phu, trừ bỏ các ngươi, ta nhưng ai cũng chưa nói cho, các ngươi cũng gạt điểm, đừng đi ra ngoài loạn truyền, hiện tại thế đạo còn an ổn đâu, muốn chân truyền ai ai cũng biết. Khiến cho cái gì náo động tới, cảnh sát chính là muốn bắt người, ta nhưng không nghĩ ngồi tù. Hắn như vậy vừa nói, thầm đại phượng lập tức liền đánh mất nói cho hứa bình ý niệm. Mà hứa tiểu quân cũng đánh mất nói cho nhà hắn huynh đệ ý niệm. Bên này mới thương lượng xong, liền nghe được ngoài cửa có thanh âm chuyển đến, hứa vi ở nhà sao. Đây là một người nam nhân thanh âm, có chút trầm thấp khẳng khàn. Thầm đại phượng xem xét liếc mắt một cái hứa vi, vi vi, chạy nhanh mở cửa đi. Hứa vi chạy tới mở cửa. Đợi một hồi lâu cũng chưa thấy lại trở về, thẩm đại long có điểm lo lắng, liền đi ra ngoài nhìn một cái. Hán tử trong phòng ra tới, liền nhìn đến cổng lớn hứa vi cùng một thanh niên tương đối mà đứng. Cái kia thanh niên vẻ mặt khổ sở, hứa vi lại là vẻ mặt không kiên nhẫn bộ dáng. Vi vi, ngươi vì cái gì muốn chia tay? Ta làm sai cái gì sao? Ta muốn thật làm sai ngươi nói cho ta, ta có thể sửa, ngươi đừng không để ý tới ta được không? Ta thật sự thử cái ngươi. Hứa vi cười lạnh, không có gì đúng sai. Chỉ là ta cảm thấy hai ta không thích hợp, trung chấn, ta không nghĩ lại cùng ngươi nói đi xuống, ngươi nếu là cái đàn ông liền dứt khoát điểm, chia tay liền phân lưu lót chút, đừng cùng cái đàn bà dường như gọi người khinh thường. Trung chấn mặt hơi hơi biến sắc, trong mắt hắn hiện lên một tia tàn nhẫn. Bùm một tiếng, trung chấn quỷ gối hứa vi trước mặt, vi vi, ta cầu xin ngươi. Thầm đại long vài bước qua đi, một chân liền đem trung chấn cấp đá đi ra ngoài, cầu gì cầu, ngươi làm gì đâu. Không nghe vi vi nói muốn chia tay sao ta nói cho ngươi vi vi nói muốn chia tay vậy nhất định đạt được không có khả năng lại thay đổi ngươi nếu là còn có điểm thể diện liền nhân lúc còn sớm rời đi trung trấn bị đá bỏ trên mặt đất hình dung chật vật cực kỳ hán cụ vài thanh gian nan bỏ lên muốn nói cái gì nhưng nhìn đến thẩm đại long hung thần ác sát bộ dáng cũng không dám con trung trấn còn có điểm không cam lòng can chặt răng nói vi vi ngươi bình tĩnh một chút hảo hảo ngẫm lại chúng ta nhiều năm như vậy cảm tình chẳng lẽ ngươi liền thật sự bỏ được ngươi nghĩ lại ta quá mấy ngày lại đến tìm ngươi đừng quá mấy ngày rồi thẩm đại long nói thực dứt khoát vi vi là sẽ không hồi tâm chuyển ý ngươi nếu là lại đến ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần thẩm đại long chính là nhớ do ở thẩm lâm tiên phòng ngủ bên ngoài nghe lén hai chị em nói chuyện giống như vi vi chính là kêu người nam nhân này cấp hại chết hắn nếu đã biết liền sẽ không cấp trung chấn lại lần nữa thương tổn hứa vi cơ hội trung chấn sợ hãi không dám lại cùng thẩm đại long đường tính lưu luyến mỗi bước đi rời đi thẩm đại long cùng hứa vi vào phòng hứa vi nhìn xem ở trong phòng an ổn ngồi hứa tiểu quân cùng thẩm đại phượng nhìn nhìn lại thế nàng lo lắng thẩm đại long này trong lòng liền có điểm hữu hẫng cứu ngươi ngồi hứa vi làm thẩm đại long ngồi xuống thẩm đại phượng lúc này mới hỏi sao hồi sự ai tới hứa vi sắc mặt lạnh vài phần là trung trấn ta mấy ngày hôm trước cho hắn gọi điện thoại chia tay hắn lại đây hỏi một chút sao liền chia tay thẩm đại phượng vừa nghe lập tức nóng nảy Ngươi nha đầu này là sao hồi sự. Chuyện lớn như vậy như thế nào không nói một tiếng. Trung gia điều kiện nhưng không tồi đâu. Trung chấn vẫn là đại học hàng hiệu tốt nghiệp. Không biết nhiều ít cô nương cướp muốn gả hắn. Ngươi sao liền chia tay. Hứa tiểu quân cũng truy vấn hứa vi. Vi vi, ngươi như thế nào không cùng ta và ngươi mẹ thương lượng một tiếng đâu. Ngươi đứa nhỏ này. Thật là, trung gia tốt như vậy nhân ra. Bỏ lỡ thôn này đã có thể không cái này cửa hàng. Hứa vi tâm lệnh hơn vài phần. Nàng hiện tại chính là không nghĩ cũng có thể minh bạch hứa tiểu quân cùng thẩm đại phượng là có ý tứ gì, đơn giản chính là trung ra điều kiện không tồi, kết hôn nói cấp lễ hỏi nhất định không ít. Thiên tài một giây nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ ba mươi 235 mặt thế người qua đường. Thẩm đại phượng còn muốn nói gì nữa, lại bị thẩm đại long đánh gãy. Thẩm đại long tử ái nhìn hứa vi, có tiền khó mua hài tử vui, chính là gia cảnh lại hảo, hài tử coi thường cũng không được a, còn nữa... Ta nhìn cái kia trung chấn cũng không giống như là nhân phẩm thật tốt người, thật muốn thành, hai tử không chừng nhiều chịu ủy khuất đâu. Hắn lại nhìn về phía Hứa Tiểu Quân, tỷ phu, vốn dĩ ta cái này đương huynh đệ khó mà nói, nhưng vì Vi Vi, ta còn là đến nói, các ngươi ngẫm lại bình bình, chẳng lẽ các ngươi liền nhẫn tâm làm Vi Vi rơi xuống như vậy cái kết cục? Thẩm Đại Phượng cả kinh, lập tức nói, sẽ không, Vi Vi nhất định sẽ hạnh phúc, sẽ không giống bình bình như vậy. Thẩm Đại Long thở dài, tỷ a, ta thân tỷ. Này nữ hoa tìm nhà chồng cũng không thể quang xem có hay không tiền, còn phải xem nhân phẩm, còn phải xem nhà bọn họ người như thế nào. Cái kia trung chấn là cái không sướng cốt, nhà hắn tình huống ta cũng biết một ít, mẹ nó cũng không phải là đèn cạn dầu. Còn có một cái gậy thọc cất muội tử, hắn cha ở bên ngoài còn có tiểu nhân, ngươi nói, như vậy ra cảnh ngươi sao cứ yên tâm làm vi vi cùng hắn nói đâu. Cái gì? Hứa tiểu quân sợ ngây người, Đại Long, lời này thật sự. Thầm Đại Long gật đầu, người bình thường cũng không biết. Cũng chính là ta ở bên ngoài có điểm nhân mạch, nhờ người nghe được, ta là vi vi thân cứu, lại sao có thể hại nàng, thật muốn là hảo, ta cũng sẽ không ngăn chứ. Thầm đại phượng liền nhìn về phía hứa vi, vi vi, ngươi cùng mẹ nói thật, nhà hắn thật không tốt. Hứa vi cúi đầu, lại ngẩng đầu thời điểm vành mắt liền đỏ, nàng trong mắt nước mắt từng giọt lăn xuống xuống dưới. Nàng nghĩ đến kiếp trước thời điểm, kiếp trước cứu cứu cũng khuyên quá nàng, còn đã nói với nàng trung chấn người này chẳng ra gì, nhưng nàng lại quỷ mê tâm hồn cố tình liền nhận định trung chấn, kết quả đem tiểu tiên lưu lại tài sản kêu cái kia cha nam lửa còn hại nàng còn có cứu cứu một nhà ngươi đây là sao thẩm đại phượng cũng sốt ruột nàng tuy rằng bất công nhưng hứa vi tóm lại là nàng khuyên nữ nàng không có khả năng không đau hứa vi khóc thành như vậy nàng cũng tuyệt đối không thể thờ ơ hứa vi khóc đủ rồi mới nói cứu cứu nói rất đúng ta chính là xem trung gia không hảo sống chung mới có thể tưởng cùng hắn chia tay mẹ Ta trước kia tận mắt nhìn thấy quá trung chấn cha mang theo tiểu tình nhân ra tới hoảng, hắn mội tử cùng mặt đường thượng lưu manh đều có lui tới, mẹ nó, mẹ nó cũng là cái rách nát hóa, ta đi qua nhà hắn, đầu một hồi đi nhà hắn, mẹ nó liền sai xử ta xoay quanh. Gì? Thầm đại phượng nóng nảy, một phách cái bàn đứng lên, đầu một hồi tới cửa đã kêu ngươi làm sống. Ngươi cái này cô nàng chết dầm kia, ngươi sao không còn sớm điểm cùng mẹ nói đi, sớm một chút nói cho mẹ, mẹ đã sớm kêu ngươi cùng hắn chặt đứt. Còn cứ gọi ngươi chịu loại này khí Hứa vi ngơ ngác nhìn thẩm đại phượng Ta sợ các ngươi, các ngươi mắng ta Các ngươi láo nói chung chấn ra điều kiện hảo Làm ta nắm chặt hắn Ta cũng không dám nói Thẩm đại phượng cấp khí khóc Điều kiện lại hảo có gì dùng Lại hảo có ngươi quan trọng sao Ngươi cái cô nàng chết dầm kia Ngươi muốn tức chết ta còn là như thế nào Hứa tiểu quân lấy ra một chi yên điểm thượng Chịu một ngụm, tính, phân liền phân Lại nói này đó cũng không gì dùng Về sau họ chung lại tìm tới môn tới trực tiếp đánh ra đi là được. Hứa vi lau đem nước mắt, nhìn nàng ba mẹ liếc mắt một cái, nhẹ nhàng cười một tiếng. Chờ ăn cơm xong, thẩm đại long phải đi, hứa vi cũng muốn cùng hắn hồi thẩm ra, nàng lý do chính là sợ họ chung lại đến, liền đi trước cứu cứu gia chủ một đoạn thời gian. Thẩm đại phượng ước gì đâu. Hứa vi đi thẩm ra liền không cần háo trong nhà lương thực, hơn nữa, còn có thể làm bạch tĩnh nhiều cho nàng mua mấy thân quần áo, cấp trong nhà tỉnh không ít tiền đâu liền vô cùng cao hứng đưa hứa vi cùng thẩm đại long ra cửa trước khi đi thời điểm còn cùng hứa vi nói ngươi đi liền nhiều ở vài ngày nhiều cho ngươi mợ phụ một chút nhà ta cũng không gì sống đừng nóng vội trở về thẩm đại long đối với cái này hồ đồ tỉ tỉ quả thực không biết nói cái gì hảo chờ hứa vi ngồi trên xe thẩm đại long một bên lái xe một bên cùng hứa vi nói vi vi à đường sinh mẹ ngươi khí nàng kỳ thật cũng là rất đau lòng ngươi chính là có điểm hồ đồ hứa vi gật đầu lòng tràn đầy khổ ý "Cứu, lòng ta minh bạch đâu?" Thẩm Đại Long cũng không nói thêm cái gì, mang theo Hứa Vi trở về nhà. Về đến nhà thời điểm, Bạch Tĩnh đang cùng Thẩm Lâm Tiên chuẩn bị cơm chiều, xem Thẩm Đại Long trở về, Thẩm Lâm Tiên chạy nhanh đem cắt xong rồi trái cây lấy ra tới cấp Thẩm Đại Long cùng Hứa Vi ăn. Bạch Tĩnh cười lại đây hỏi cùng Thẩm Đại Phượng bọn họ nói thế nào. Thẩm Đại Long đúng sự thật nói, Bạch Tĩnh cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi, tỉ ra có cái chuẩn bị liền hảo, bằng không ta cũng đi theo lo lắng. Thẩm Đại Long lại nhắc tới chuẩn bị ma phòng sự tình, bạch tinh sửng sốt, theo sau cười nói, đúng vậy, là nên chuẩn bị lên, tỉnh về sau luôn uống. Thẩm Lâm Tiên cười nói, ta đây đổi Minh liền đi định chế, ta tưởng lại đính cái tiểu cối say, về sau ma điểm cây đậu làm đậu hủ á gì đó, đúng rồi, chúng ta lại chuẩn bị điểm vải nhựa á gì, thật tới lúc đó, ta ở nhà lộng cái lều lớn, mùa đông không quá lanh thời điểm còn có thể thấu cùng loại điểm rau xanh. Chú ý này nhưng thật ra lấy chính. Thẩm Đại Long lập tức liên hệ người chuẩn bị nhiều mua điểm vải nhựa. Liên ở thầm ra một nhà bận rộn chuẩn bị thời điểm, kinh thành mỗ mã. Hàn Dương mở to mắt liền nhìn đến lượng lóe đôi mắt đều không dễ chịu ánh đèn. Lại nghe bên cạnh có người nói, "Đại Minh Tinh, chạy nhanh tỉnh tỉnh, tiếp theo chàng diễn sẽ đến lượt ngươi." Hàn Dương xoa xoa thái dương, quay đầu liền nhìn đến một cái mập mạp tuổi trẻ cô nương ngồi ở chính mình bên cạnh, trong tay chính cầm một cái kịch bản nhìn chằm chằm hắn nhìn đâu. Hàn Dương tiếp nhận cái bản, hỏi cái kia cô nương nói mấy câu. Liền làm rõ ràng một ít tình huống Thân thể này nguyên thân cũng kêu Hàn Dương Hiện giờ là một cái rất nổi danh minh tinh Hắn hiện tại đang ở sở tiêu đi đâu Muốn chuẩn bị đóng phim Khoảng cách vị này đại minh tinh mệt ngủ rồi Lại không nghĩ rằng tỉnh lại thế Nhưng là gì thế tới Hàn Dương Hàn Dương còn không có tới kịp hỏi nhiều Liền nghe được đạo diễn ở nơi đó Kêu muốn hắn qua đi đóng phim Hàn Dương chạy nhanh đứng dậy Đóng phim gì đó hắn là thật không sợ Không nói hắn trải qua mấy đời nhân sinh Chính là ở nguyên thế giới bởi vì thẩm kiến quốc vị kia đại đạo diễn, Hàn Dương đối với điện ảnh vòng cũng thực hiểu biết, hắn cũng xem qua không ít minh tinh là như thế nào đóng phim. Hơn nữa đời trước hắn cùng thẩm lâm tiên chính là đem giới giải trí lăn lộn cái biến, còn phía sau hắn còn tự mình đã làm đạo diễn, cũng viết qua kịch bản, chỉ là không như thế nào đường qua diễn viên. Lúc này đây, coi như là thể nghiệm sinh sống. Hàn Dương xem xét liếc mắt một cái kịch bản, hắn đã gặp qua là không quên được, chỉ nhìn thoáng qua, liền đem lời kịch gì đó nhớ cái mạch hàn dương khẩn đi vài bước qua đi cùng đáp diễn nữ diễn viên gật đầu thăm hỏi theo sau liền bắt đầu chuyên tâm đóng phim trận này diễn hắn là một cái liền quá diễn thập phần xuất sắc liền đạo diễn đều cao hưng đều vài tiếng hảo diễn xong này một cái hàn dương hôm nay quay chụp nhiệm vụ hoàn thành hắn mang lên trợ lý ngồi trên bảo mẫu xe về nhà ở trên xe hàn dương giao đái trợ lý nói mấy câu liền nhắm mắt lại tiếp thu nguyên thân ký ức ở tiếp thu nguyên thân ký ức lúc sau hàn dương hoàn toàn đen mặt nguyên lai like, nguyên thân tuổi không lớn nhưng hiện tại lại có thê có nữ nguyên thân cùng hắn thê tử là thanh mai trúc mã hắn chưa thành danh thời điểm liền cùng thê tử kết hôn một năm lúc sau sinh hạ nữ nhi hiện tại hôn nhân sinh hoạt còn tính không tồi nguyên thân vẫn luôn tưởng cấp thê tử càng tốt sinh hoạt liền nỗ lực đóng phim mấy năm nay tránh không ít tiền danh khí cũng càng lúc càng lớn trước một đoạn thời gian có phạ phạ giạt tỷ cho hấp thụ ánh sáng nguyên thân đã kết hôn sự tình nguyên thân cũng không có tranh né thoải mái hào phóng thừa nhận Hơn nữa mang theo thê nữ thượng một game show, hiện tại tiết mục này dạ tỉnh cũng không tệ lắm. Hơn nữa, quảng đại fans cũng tiếp nhận rồi nguyên thân đã kết hôn sự thật, đối với nguyên thân thê nữ rất là bao dung. Hàn Dương nghĩ đến nguyên thân thê tử cùng nữ nhi, chính là một trận đau đầu. Này muốn hắn làm sao bây giờ? Hắn là tuyệt không khả năng tiếp thu, hắn còn phải đi tìm lầm tiên đâu. Chính là, nguyên thân thê tử cũng chưa từng có sai, hắn nếu ly hôn nói, chỉ sợ nữ nhân kia. Hàn Dương bắt đầu phát sầu. Trải qua nhiều như vậy thứ, hắn lần đầu tiên như vậy sầu. Thiên tài một giây nhớ kỹ bủn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ hép. Chương hai trăm ba mươi sáu thế người qua đường. Mặc kệ Hàn Dương như thế nào phát sầu, xe vẫn là chở hắn về nhà. Hàn Dương ở kinh thành chỗ ở liền ở một cái tư bí tính khá tốt nơi ở tiểu khu nội, phòng ở không phải nhiều xa hoa, nhưng lại bị trang trí thử cấm áp. Hàn Dương xuống xe về nhà, mở cửa lúc sau, nên đón hắn chính là một thất tịch mịch. Không biết vì cái gì. Hàn Dương đại tùng một hơi. Hắn lúc này có chút mệt mỏi, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp tắm rồi lên giường ngủ. Chờ Hàn Dương lại tỉnh lại thời điểm, đã nghe đến một cổ mùi hương. Hắn sốc chăn theo mùi hương qua đi, liền nhìn đến nhà ăn đã bày một bàn hảo đồ ăn. Một cái trang điểm thật xinh đẹp nữ nhân đang ở thịnh cơm, quay đầu lại xem hắn lại đây, liền cười sáng lạ, tỉnh, chạy nhanh ăn cơm đi, tròn tròn la hét đói bụng. Hàn Dương lạnh một khuôn mặt ngồi xuống, nhìn xem một bên ghế trên ngồi ăn mặc váy hoa tử tiểu nữ hài. Đầu càng đau. Cái này tiểu cô nương là nguyên thân nữ nhi, nhưng lại không phải hắn, hắn đối tiểu cô nương không có bất luận cái gì từ ái chi tâm. Còn có, nữ nhân kia cũng kêu Hàn Dương có loại cả người băng hàn cảm giác. Hàn Dương thịnh một chén cơm vùi đầu liền ăn, ăn cơm xong, hắn mới hảo hảo đánh giá đối diện ngồi nữ nhân cùng tiểu nữ hải. Này đánh giá, Hàn Dương ban đầu một ít ý niệm liền tiêu tán, thay thế chính là một cái khác chủ ý. Hàn Dương ban đầu tưởng chế tạo cùng nhau sự cố chết giả sau đó thoát thân đi tìm thẩm lâm tiên nhưng hiện tại hắn nhìn nữ nhân tướng mạo liền không nghĩ chết giả chỉ vì nữ nhân này tướng mạo vừa thấy liền không phải cái gì tốt nữ nhân mắt mang đào hoa mặt phiếm xuân sắc hàn dương loại này sành sỏi lõi đời lại tinh thông tương học người liếc mắt một cái liền minh bạch nữ nhân này đã là hồng hạnh xuất tưởng cũng không chừng không phải hiện tại đâu nữ nhân này tướng mạo biểu hiện nàng đã sớm ở mấy năm trước đã cấp nguyên thân đeo nón xanh hàn dương nhìn nhìn lại đối diện tiểu cô nương không khỏi than một tiếng đáng tiếc ca cái này tiểu cô nương lại chân chính là nguyên thân loại bằng không hắn thật đúng là là có thể hoàn toàn thoát thân hàn dương cầm chén đua đẩy đứng dậy đối nữ nhân nói a linh ta lại đi nghỉ ngơi trong chốc lát ngươi trước mang tròn tròn chơi một lát chờ ta đem này bộ diễn chụp xong mang các ngươi đi nghỉ phép nữ nhân cười cười người an tâm đi ngủ tròn tròn có ta nhìn đâu nàng ôm ôm tiểu nữ hải lại đối hàn dương nói ta nhìn chúng một bộ xe tưởng ngươi có thể hay không nhiều tiếp điểm quảng cáo Kia xe là thật sự thực không tồi. Nếu là nguyên thân, chỉ sợ không nói hai lời lập tức đáp ứng. Nguyên thân là thật sự thực cái thê nữ, vì thê nữ làm cái gì đều cam tâm tình nguyện. Nhưng Hàn Dương lại không phải nguyên thân, hắn cũng sẽ không nỡ ngẩn. Hàn Dương cười cười, chúng ta mới mua chút bất động sản, hiện tại đỉnh đầu thượng không dư giả, mua xe liền chờ một chút đi, rốt cuộc chúng ta đều có xe mở ra, lại nói, quảng cáo cũng không phải lung tung tiếp, nếu là vì tiền hạt tiếp, không chừng khi nào đem danh khí liền bồi thượng đâu. Nữ nhân cũng chính là dì Linh than một tiếng, vậy quên đi, từ từ rồi nói sau. Xem nàng ủ rũ bộ dáng, Hàn Dương trong lòng cười lạnh, xoay người vào thư phòng. Hắn đem thư phòng môn quan hảo, mở ra máy tính, dựa theo nguyên thân ký ức tìm một cái trang web, cùng nơi đó một người lấy được liên hệ, cho hắn đánh quá một số tiền, làm hắn hỗ trợ giám thị dì Linh. Làm xong rồi chuyện này, Hàn Dương trong lòng mới cảm thấy khoan khoái một ít. Hắn liền bắt đầu nỗ lực hồi ức nguyên thân người chúng quanh vật suy nghĩ một chút đây là một quyển cái gì thư cốt truyện rốt cuộc là thế nào suy nghĩ hồi lâu hàn dương mới nghĩ đến một nhân vật tới này nhân vật chính là nguyên thân một cái bạn tốt hắn hảo bằng hữu kêu tôn chính phát là một cái thế thân diễn viên ở điện ảnh vòng ngây người thật nhiều năm cũng không có hôn suất đầu tới bất quá tôn chính phát có một thân hảo công phu làm người thực giảng nghĩa khí nguyên thân cũng không phải trên nghèo yêu giàu hơn hai năm trước giúp quá tôn chính phát một hồi sau lại tôn chính phát cũng giúp quá hắn thường xuyên qua lại hai người cảm thấy tính tình hợp nhau, liền giao bằng hữu. Tôn chính phát người này kêu hắn cảm thấy thực quen hay, tựa hồ ở nơi nào nghe được quá. Sau lại cẩn thận hồi tưởng, liền nghĩ đến khuê nữ kêu hắn xem một quyển sách chung có một cái nam xứng đã kêu tôn chính phát. Vị này nam xứng cũng là thế thân diễn viên xuất thân, nguyên lai nên tầm thường vô vi, nhưng ai biết mặt thế liền tới rồi, mặt thế tiến đến lúc sau, tôn chính phát bằng vào hảo thân thủ lộng không ít tài nguyên, lại hộ tống bạn tốt một nhà đi ở nông thôn tị nạn Ở nông thôn nhận thức một vị kêu hứa vi nữ hải tử. Tôn chính phát liền coi trọng hứa vi, đáng tiếc chính là, tương vương có tình thần nữ vô tình, hứa vi ái nhân là kinh thành tới một cái đại gia công tử, tôn chính phát một khang nhiệt tình cũng chỉ có thể trôn ở đáy lòng. Sau lại hình như là tôn chính phát giúp quá hứa vi rất nhiều lần, cuối cùng kết quả thế nào Hàn Dương là không biết. Nghĩ vậy chút có chuyện, Hàn Dương cảm thán một tiếng, Nguyên Lai còn tưởng rằng là giới giải trí sẽ bức văn, không nghĩ tới lại là mạt thế làm ruột văn này chiều ngang là thật đại a. bất quá hắn lại là có phương hướng. nếu đã biết vai chính là vị nào, vậy đến ở vai chính trung quanh tìm kiếm, không chừng là có thể tìm được thẩm lâm tiên đâu. bởi vì nhớ rõ cốt truyện, muốn tìm lên là thật sự thực phương tiện. hàn dương liền trực tiếp xâm lấn công an bộ bên trong trang web, ép, dựa theo trong trí nhớ hứa vi nơi địa phương bắt đầu tra tìm. sau đó hắn liền nhìn đến làm hắn mừng rỡ như điên ba chữ thẩm lâm tiên. lại xem thẩm lâm tiên cùng hứa vi quan hệ, thế nhưng là hứa vi biểu tỷ. Hàn Dương yên tâm, chỉ cần biết rằng Thẩm Lâm Tiên cùng hứa vi quan hệ, đem nàng địa chỉ cũng tra xét ra tới, kia muốn tìm được người là thật quá dễ dàng. Ngày hôm sau Hàn Dương sáng sớm liền đi đóng phim. Hắn tới thời điểm này, bộ diễn liền mau đóng máy, lại chụp mấy ngày, này bộ phim truyền hình rốt cuộc đóng máy. Mà liền ở phim truyền hình đóng máy, đạo diễn đang nghĩ ngợi tới hậu kỳ tuyên truyền thời điểm, một cái tin tức chấn kinh rồi toàn bộ giới giải trí. Dương Hồng tiểu sinh Hàn Dương thanh mai trúc mã thế tử thế nhưng hôn nội xuất quỹ. Còn làm vạ vạ giặt tỉ chảo vừa vặn, có hình có chân tướng, không phải do mọi người không tin. Thầm lâm tiên tu hành cả đêm, dậy sớm rất có tinh thần xuống lầu. Nghe phòng bếp mùi hương, thầm lâm tiên tâm tình vô cùng hảo. Nàng nhìn đến ngồi ở trong phòng khách chính cầm di động chơi hứa vi, mới muốn đánh cái tiếp đón, liền thấy hứa vi vẻ mặt sắc mặt giận dữ, trong miệng mắng, thật đáng chết, nàng như thế nào có thể như vậy, như thế nào có thể như vậy khi dễ chúng ta tiểu dương dương, nữ nhân này, xứng đáng thiên đao vạn quả. Lúc trước Tiểu Dương Dương phơi ra kết hôn tin tức thời điểm, ta liền cảm thấy gì Linh không xứng với nhà ta idol, bất quá idol thích, chúng ta liền cố mà làm tiếp nhận rồi nàng, ai biết. Nàng thế nhưng lại như vậy cá nhân, thật không phải cái đồ vật. Vi vi, Thẩm lâm tiên cười ngồi xuống, ngươi mắng cái gì đâu. Đại buổi sáng liền nghe được ngươi mắng chửi người. Hứa vi nhưng xem như tìm được người tiếng động lớn tiết trong lòng bất mãn cảm xúc, lôi kéo Thẩm lâm tiên liền bắt đầu lại nhảy lên, còn không phải đều là bởi vì nữ nhân này. Hừ, nàng có thể gả cho nhà ta idol không biết là tu mấy lời phúc, nhà ta idol người thật tốt, lại ôn nhu lại thiện lương, đối hôn nhân như vậy trung thành, đối ái nhân như vậy bảo hộ, còn lớn lên như vậy xoái, nhưng cố tình nữ nhân này không tiếc phúc, có nhà ta idol cùng người khác thông đồng, cho ta ra idol đội nón. Xanh, ngươi nói có tức hay không người? thẩm lâm tiên gật đầu, là rất làm giận, bất quá ngươi gì thời điểm có thần tượng, cũng theo ta thấy xem vi vi thần tượng là cái dạng gì nhân vật. Hứa vi đem điện thoại đưa cho thẩm lâm tiên, làm nàng xem hôm nay đầu đề, chính ngươi xem đi, đây là nhà ta idol. Thẩm lâm tiên nhìn đến hàn dương hai chữ thời điểm liền sững sờ ở đường trường. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ ba mươi 237 mặt thế người qua đường. Nhà ngươi idol. Thẩm lâm tiên hơn nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm. Hứa vi bá lạc bá lạc liền cấp thẩm lâm tiên phổ cập ở ra, nhà ta idol người nhưng hảo, lại ôn nu lại thiện lương. Còn giảng thành tin, mấu chốt nhất chính là kỹ thuật diễn cao, nhan giá trị cao, còn có một đôi chân dài, quả thực xoáy một bước hồ đồ, chính là xuất thân giống như chẳng ra gì, nghe nói là cái cô nhi, từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, tốt nghiệp đại học bị tinh thăm khai quật vào điện ảnh vòng, dốc sức làm đến bây giờ là thật sự thực không dễ dàng, nhà ta idol làm người có ngạo cốt, cũng không thỏa hiệp, cũng không tiếp thu tiềm quy tắc, bằng không hắn hiện tại chỉ sợ sớm thành ảnh đế, nói, nhà ta idol kỹ thuật diễn thật sự đồng đồng đát. Liên tính là trải qua hai đời, hứa vi nói lên Hàn Dương tới, cặp mắt kia cũng là lấp lánh sáng lên, có thể thấy được trong lòng là thật sự ái thảm cái này thần tượng. Nhà người idol, ta là nói cái này Hàn Dương diễn quá cái gì TV? Thẩm lâm tiên hỏi một câu. Hứa vi lập tức lôi kéo nàng lên lầu, mở ra máy tính tìm lên, tìm một lát liền đem Hàn Dương mấy năm nay diễn TV còn có điện ảnh cùng với tham gia game show toàn bộ tìm ra tới. Thẩm lâm tiên nhìn nửa tập phim truyền hình đã bị bạch tĩnh cấp kêu xuống lầu ăn qua cơm sáng thẩm lâm tiên lại hoa đến trong phòng đi xem phim truyền hình hứa vi cũng đi theo nàng một bên xem một bên cho nàng phổ cập một ít giới nghệ sĩ thưởng thức gì thẩm lâm tiên thập phần buồn cười nàng hiện thế trung nhị ca nhưng chính là đại đạo diễn khuê nữ cùng con rể cũng đều là hôn giới giải trí đời trước nàng còn rảo giới giải trí không thể an bình đối với giới giải trí sự tình nàng chính là so hứa vi hiểu biết nhiều bất quá xem hứa vi hứng thú như vậy cao thẩm lâm tiên cũng không đả kích nàng liền nghiêm túc nghe đi xuống Nhìn trong máy tính Hàn Dương cùng nữ nhân khác thân thiết hình ảnh, Thẩm lâm tiên tuy rằng biết đây là giả, chỉ là tivi, hơn nữa, cái này cũng không phải Hàn Dương bản nhân, chỉ sợ chỉ là nguyên thân, còn là nhịn không được có chút ghen tuông Ngươi biết nhà ngươi idol liên hệ phương thức sao? Thẩm lâm tiên hỏi hứa vi một câu. Hứa vi lập tức túi đầu, một bộ ủ rũ bộ dáng không biết, ta nào biết ta, ta nếu là biết ta đã sớm tìm ta ra nam thần đi. Như vậy trong chốc lát công phu, idol liền thăng cấp thành nam thần thẩm lâm tiên nghe thực giác buồn cười sau một lát hứa vi ngẩng đầu vui sướng nhìn thẩm lâm tiên như thế nào ngươi cũng thích nhà ta nam thần thẩm lâm tiên thật mạnh gật đầu thích thích chứ thích chứ hoa hứa vi hưng phấn cơ hồ nhảy dựng lên ôm chặt thẩm lâm tiên biểu tỷ vẫn là ngươi hảo cùng ta phấn một cái nam thần về sau hai ta cộng tiến thối thẩm lâm tiên vô vô hứa vi bối hảo hai ngươi làm gì đâu thẩm đại long nhìn khuê nữ cùng cháu ngoại gái chui vào trong phòng không ra Liền lên lầu nhìn xem, không nghĩ tới nhìn đến hai hài tử ghé vào trước máy tính không biết đang xem cái gì. Hứa Vi quay đầu lại cười, ta cùng biểu tỷ xem TV đâu, ta nam thần diễn, khả xinh đẹp. Theo sau, Bạch Tĩnh ở thẩm đại long thân sau lộ ra đầu tới, nhìn đến trên máy tính hình ảnh, lập tức kinh ngạc cảm thán lên, là Hàn Dương diễn sao. Đúng vậy. Hứa Vi đáp ứng rồi một tiếng. Bạch Tĩnh đem thẩm đại long đẩy ra ngồi vào Hứa Vi bên cạnh, kia nhưng đến hảo hảo xem xem, Hàn Dương diễn TV ta đều rất thích. Đứa nhỏ này lớn lên qua xoái, kỹ thuật diễn cũng như vậy hảo, người cũng ổn trọng đáng tin cậy, là cái khó được sạch sẽ người. Thầm đại long liền vẻ mặt vô ngữ lòng tràn đầy là giấm nhìn nhà mình lao bà, khuê nữ cùng cháu ngoại gái ở trước mặt hắn vô cùng cao hứng thảo luận một nam nhân khác, khen nam nhân kia có bao nhiêu xoái, có bao nhiêu ô Hắn sờ sờ cái mũi, tâm nói lao tử tuổi trẻ thời điểm cũng rất tuấn tú được không? Lao tử xấu manh xấu manh! mọi ngươi không biết, ta nam thần thật tốt người! Đã bị dì Linh cái kia xú nữ nhân đeo đỉnh đầu đại đại nón xanh, ta nam thần lúc này đến nhiều thương tâm, ai không biết hắn vì cưới dì Linh nỗ lực bao lâu, hôn sau đối phó Linh có bao nhiêu hảo. Hứa vi thập phần phẫn nộ cùng Bạch Tĩnh nói trên mạng xem ra tin tức. Bạch Tiên lặng nghe cũng là vẻ mặt tức giận, nữ nhân này quá đáng giận, như vậy khi dễ người thành thật, sau khi chết muốn xuống địa ngục. Thẩm lâm tiên lấy ra di động, lại nhìn nhìn hót xệ ớt bảng đầu để tin tức, vẫn là về Hàn Dương lão bà ra chuyển sự tình. Phía dưới bình luận đã tặc nổi, mắng gì đó người đều có, đặc biệt là Hàn Dương fans, kia thật là mau đem dì Linh mắng ra tường tới. Nàng túi đầu nhẹ nhàng cười, trong lòng tính toán khi nào đi tìm Hàn Dương. Kinh thành. Hàn Dương ngồi ở ghế trên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn dì Linh. Dì Linh khóc sức mức ngồi, duỗi tay đi kéo Hàn Dương tay, Hàn Dương né tránh, che lại trong mắt chán ghét, ta kêu ngươi tới là thương lượng một chút ly hôn sự tình. Ta không ly hôn. Dì Linh vừa nghe sợ hãi, khóc càng thêm lớn tiếng Hàng Dương, ngươi xem ở chúng ta ngày xưa tình cảm thượng liền tha thứ ta đi, ta thật sự không nghĩ rời đi ngươi, ta không phải cố ý, ta là hắn dụ dỗ ta, còn uy hiếp ta, ta, ta bất đắc dĩ mới xuất quỹ. Hàng Dương, lòng ta vẫn luôn ái chính là ngươi, chỉ có ngươi một cái, chúng ta còn có tròn tròn a, liền tính không vì cái gì khác, ngươi dù sao cũng phải vì tròn tròn suy xét một chút đi. Hàng Dương thong thả ung dung lấy ra một khối khăn giấy xoa xoa đầu ngón tay, ngươi đều không vì tròn tròn suy xét ta có cái kia tất yếu sao? Dì Linh, nếu không phải bởi vì ngày xưa tình cảm, ngươi cho rằng ta hiện tại còn hội kiến ngươi sao? Chúng ta là bởi vì ái tài ở bên nhau, hiện tại không yêu, liền đại ra hảo tụ hảo tán đi, chúng ta rốt cuộc còn có tròn tròn, đừng làm cho cùng kẻ thù giống nhau. Dĩ Linh khí đoạn, nàng là biết Hàn Dương tính tình, nếu đưa ra ly hôn tới, như vậy tất nhiên là muốn ly, việc này không còn có thương lượng đường sống. Nếu muốn ly hôn, Dĩ Linh phải vì chính mình tính toán, Nàng khẽ cắn môi, ly hôn hành, bất động sản về ta, hài tử về ta, ngươi mình không rời nhà. Hàn Dương thật sâu thở dài, hảo. Hắn không phải nguyên thân, không cần phải vì nguyên thân làm ra phán đoán tới. Liên tính là dì Linh người này không tốt, nhưng rốt cuộc cấp nguyên thân sinh cái nữ nhi, mặc kệ nói như thế nào, dì Linh đều xem như một cái hảo mẫu thân, liên tính là vì nguyên thân nữ nhi, Hàn Dương cũng không có nghĩ tới cùng dì Linh tranh tài sản. Ngươi về sau tiết kiệm chút đi. Hàn Dương đứng lên. Rốt cuộc ngươi về sau thu vào thiếu, còn muốn dưỡng tròn tròn. Hắn đi rồi vài bước quay đầu lại, ngày mai ta sẽ làm luật sư đưa ly hôn hiệp nghị tới, ta hy vọng ngươi có thể mau chóng ký tên. Hàn Dương đi rồi, dì Linh giống như là tiết khí khí cầu giống nhau, lập tức nằm liệt ghế trên. Hai người thiếu niên khi hiểu nhau yêu nhau, vẫn luôn đi đến hiện tại thật sự không dễ dàng, dì Linh là thiệt tình ái Hàn Dương. Chính là, nàng ái lại không thắng nổi ngày này tiệm phồn hoa mê hoặc người đô thị, không thắng nổi kia vô cùng vô tận dục vọng. Nàng nhất thời bị ma quỷ ám ảnh con hàn dương cùng người khác cặp với nhau, ai biết người kia sau lại bắt nàng nhược điểm, dùng này đó tới uy hiếp nàng. Nàng giống như là rơi vào vũng bùn giống nhau không rút chân ra được tới. Nàng đã sớm hối hận, ban đầu nghĩ nhất định phải nghĩ cách thoát thân, không nghĩ tới còn không có nghĩ đến biện pháp, chuyện này liền nháo ai ai cũng biết, mà nàng cũng hoàn toàn mất đi hôn nhân, mất đi ái nhân. Thiên tài một giây nhớ kỹ bùn chạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ hép, Chương hai trăm ba mươi tám thế người qua đường a như thế nào có thể như vậy chưa tới cơm chiều thời khắc thẩm lâm tiên đi đập chứa nước dạo qua một vòng mới vào cửa liền nghe được hứa vi tiếng thét chói tai đây là làm gì đâu bạch tĩnh cùng thẩm đại long cũng vừa vặn về nhà nghe được tiếng kêu lập tức vọt vào môn đi ba người vào nhà liền nhìn đến hứa vi hảo hảo ngồi ở trên sofa chính cầm di động chơi đâu làm ta sợ muốn chết bạch tĩnh vô vô bộ ngực sau đó liền đoán giận hứa vi ngươi nói ngươi hảo hảo gào cái gì đâu ta và ngươi cứu còn tưởng rằng ngươi ra gì sự đâu hứa vi lẽ lưới cấp bạch tĩnh đằng cái địa phương bạch tĩnh toa hạ nhìn cái gì đâu hứa vi liền bắt đầu phun tao xem nhà ta nam thần ly hôn tin tức đâu nhà ta nam thần cùng dì linh ly hôn ly liền ly bái. bạch tĩnh chụp hứa vi một chút cái loại này nữ nhân đã sớm nên ly có gì đáng tiếc ta là đau lòng ta nam thần hứa vi nhắc tới dì linh tới lại là một bộ ghét bỏ bộ dáng Ta nam thần thế nhưng mình không rời nhà, dựa vào cái gì? Mặc kệ là bất động sản vẫn là tiền đều là ta nam thần tránh, dì linh tử khi kết hôn lúc sau liền vẫn luôn không công tác, một phần tiền không tránh, an dùng đều là ta nam thần, cho ta nam thần đeo nón xanh, còn muốn ta nam thần mình không rời nhà, nữ nhân này quá ác độc. Bạch Tĩnh vừa nghe cũng có chút tặc mao, nhưng còn không phải là ác độc sao, chưa thấy qua như vậy, này không phải thấy người thành thật hướng chết khi dễ sao thẩm lâm tiên nhưng thật ra đối với hàn dương mình không rời nhà không có gì cảm thụ nàng cao hưng chính là hàn dương ly hôn từ đây lúc sau chính là tự do thân nhưng còn không phải là sao hứa vi cầm di động cấp dì linh xem ngươi xem ta nam thần nội bồ thật là hoa hạ tân hảo nam nhân ly hôn còn thế vợ trước nói tốt liền chưa thấy qua như vậy thành thật dì linh lấy qua di động xem hàn dương nội bồ thẩm lâm tiên cũng thỏ lại gần nhìn thoáng qua vậy bồ thượng chỉ có ngắn ngủn mấy hành tự yêu nhau dễ dàng ở chung khó từ đây từ biệt hai khoan từng người tương an trân trọng phía dưới xứng ảnh chụp ảnh chụp chung hàn dương đi hướng mới ra thăng ánh sáng mặt trời bóng dáng tấm lưng kia nói không nên lời cảm giác có chút tịch liêu có chút bi thương lại có chút tân sinh vui sướng làm người nhìn tâm tình phức tạp cực kỳ ít nhất hứa vi xem vành mắt đều đỏ ta nam thần quá đáng thương mà bị hứa vi cho rằng thực đáng thương nam thần hàn dương hiện tại chính buôn ba với các đại sòng bạc ly hôn hàn dương trừ bỏ một ít tiền tiêu vặt Dư lại sở hữu tài sản đều cho dì linh, hắn hiện tại cùng không su dính túi cũng không sai biệt lắm. Bất quá, trong khoảng thời gian này hắn nắm chặt công phu tu luyện, nhưng thật ra tìm về một chút tu vi, làm được biến ảo bề ngoài vẫn là thành. Hắn cùng tôn chính phát mượn điểm tiền, đi mấy cái đại sòng bạc dạo qua một vòng, thật đúng là thắng một bút không nhỏ tiền trở về. Này đó tiền Hàn Dương đầu nhập thị trường chứng khoán, làm mấy cái đoạn tuyến lúc sau lại vớt một bút. Hàn Dương cùng thẩm lầm tiên từ trước thế giới lúc sau. Liền thương lượng về sau lại xuyên qua đến khác thời không, có thể bất động dùng không gian nói, liền tận lực đừng núp nhích bên trong đồ vật. bọn họ muốn nỗ lực dùng chính mình thủ đoạn tồn tại đi xuống, như vậy mới có thể khởi đến tu tâm mục đích. Bởi vậy, tuy nói Hàn Dương trong không gian thả nhiều ít giá trị liên thành bảo bối, nhưng hắn không có nghĩ tới muốn mượn dùng này đó, hắn vẫn luôn ở thông qua chính mình năng lực tới kiếm tiền. Cầm tiền, Hàn Dương cấp tôn chính phát gọi điện thoại, hai người ước ở một nhà bí ẩn tính khá tốt tiểu lầu gặp mặt. Hàn Dương tới sớm một chút, hắn tới lúc sau muốn một cái phòng, liền vẫn luôn chờ Tôn Chính phát lại đây. Tôn Chính trả về hấp dẫn muốn trụ, tới tự nhiên liền chậm một chút. Hắn tiến vào thời điểm, liền nhìn đến Hàn Dương chính nhàm chán nhìn thực đơn. Đã tới chậm. Tôn Chính bật cười cười. Hàn Dương ý bảo hắn ngồi xuống, ta cũng mới đến không lâu, uống điểm trà đi. Khi nói chuyện, Hàn Dương đã đổ một ly trà đầy cho Tôn Chính phát, Tôn Chính mở đầu lên hưởng thụ, ta nói, lưu đạo tìm ngươi đóng phim ngươi vì cái gì đầy. Ngươi đừng cùng ta nói còn nghiệm gì Linh, hiện tại tỉnh lại không đứng dậy. Hàn Dương cười lắc đầu, nếu ly, ta coi như nàng là người xa lạ, tuy nói sẽ không quá hận nàng, khá vậy sẽ không lại nghĩ nàng. Tôn chính phát lúc này mới nở nụ cười, hảo, như vậy mới đối sao. Trong chốc lát ngươi cấp lưu đạo gọi điện thoại hảo hảo nói nói, này bộ diễn còn phải ngươi chủ, ngươi mới có thể đánh ra cái kia hương vị. Lại nói, ngươi hiện tại cũng nhu cầu cấp bách tiền A. Hàn Dương lấy ra một trương tạp đưa cho tôn chính phát, Tôn chính phát lập tức phiên mặt, đây là làm gì? Kinh thường huynh đệ có phải hay không? Huynh đệ là muốn ngươi còn tiền sao? Ta là vì ngươi hảo mới nói ngươi vài câu, này tiền ngươi lấy về đi. Hàn Dương không có thu hồi thẻ ngân hàng, hắn ngạnh nhét vào tôn chính phát trong tay. Ta mấy ngày nay làm vài nét bút đầu tư, kiếm lời không ít, cái này là cho ngươi. Ngươi yên tâm, ta muốn nhật tử thật quá không đi xuống khẳng định sẽ đi ngươi kia. Ta hiện tại trong tay có tiền, không lo ăn uống. Tôn chính phát mới ly tâm đem tạm thu hồi tới, kia minh đệ liền không khách khí. tôn ca, hàn dương châm trước một phen, vẫn là tính toán nhắc nhở một chút tôn chính phát, nếu có khả năng, về sau đừng làm thế thân, đối thân thể tổn thương quá lớn, không tốt. ngươi cầm mấy năm nay tiền tiết kiệm về quê đi, ở quê quán mua khối địa cái ra khỏi phòng tử, lại trồng rau dưỡng dưỡng hoa, so cái gì đều cường. ngươi đây là khám phá hồng trần. tôn chính phát nhìn chằm chằm hàn dương trên dưới đánh giá, hàn dương cười khổ một tiếng, thật cũng không phải hắn đem thanh âm để thấp chút. Kỳ thật cũng là làm cấp tôn chính phát xem, sương tại tôn chính phát tiến vào thời điểm, hàn dương liền thiết kết giới, hai người bọn họ nói chuyện thanh âm người khác là tuyệt đối nghe không được. Tôn ca, ngươi cũng biết ta trước kia xuất thân cô nhi viện, ta khi còn nhỏ một cái tiểu đồng bọn hiện tại chính là đại khoa học gia, con trước đó vài ngày cho ta gọi điện thoại nói buổi nói chuyện. Hàn dương nói tới đây, thanh âm càng thêm trầm thấp. Như thế kêu tôn chính phát tỏ mò lên, nói gì? Hắn nói gần nhất một đoạn thời gian thiên thai quá nhiều, bọn họ giám sát phát hiện địa cầu đang ở phát sinh thật lớn thay đổi, loại này thay đổi hẳn là một hồi rất lớn thai nạn, còn nói ở trong thời gian rất ngắn, địa cầu từ trường phát sinh biến hóa, địa lực gì đó khả năng rốt cuộc không dùng được, nhân loại xã hội đem lùi lại. Hắn dương biên một cái không tồn tại tiểu đồng bọn, lấy lời nói hống ở tôn chính phát. Tôn chính phát đều nghe ngây người đi. Hơn nửa ngày, hắn hung hăng ninh một chút chính mình cánh tay, đau nhe răng niết miệng, thật đau à. Ta không phải đang nằm mơ, ngươi nói đều là thật sự. Hàn Dương gật đầu, thật thật. Tôn ca ngươi cẩn thận ngẫm lại mấy năm nay thiên tai có bao nhiêu, còn có gần nhất một đoạn thời gian nhiệt độ không khí nhưng không bình thường đâu. Năm rồi lúc này hẳn là sẽ không lại có ba mươi độ trở lên thời tiết, nhưng còn bây giờ thì sao? Bốn năm chục độ đều bình thường thực, khí hậu quá khác thường, lòng ta liền không yên ổn, lão cảm thấy sẽ xảy ra chuyện. Hàn Dương giác quan thứ sáu thực linh, điểm này làm hắn bạn tốt tôn chính phát biết. Vừa nghe hắn nói cảm giác sẽ xảy ra chuyện, liền coi chọc lên, ngươi vừa nói ta thật đúng là cảm giác ra tới, thời tiết này xác thật khác thường à. Hàn Dương lấy qua điện tử bản thực đơn điểm đồ ăn, lại làm tôn chính phát gọi món ăn. Hai người điểm xong đồ ăn, Hàn Dương liền nói, ta cũng tính toán đi ở nông thôn, ta muốn đi ly nhà các ngươi không xa lắm thượng trang, tôn ca nếu về sau có việc có thể đi nơi đó tìm ta. Đối với tôn chính phát nhân phẩm Hàn Dương là thực tín nhiệm, bởi vậy mới lộ ra hành tung. thượng trang Tôn Chính Phát nhíu mày, người đi kia làm gì? Hàn Dương cười cười chưa nói đi làm gì, Tôn Chính Phát cũng không có hỏi lại. Thiên Tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ hép. Chương hai trăm ba mươi chín mặt thế người qua đường. Tôn Chính Phát cùng Hàn Dương cơm nước xong thời gian đã không còn sớm, hắn uống lên mấy chung rượu, hơi có chút men say, liền đánh cái xe tưởng về nhà. Ngồi vào xe taxi, Tôn Chính Phát híp mắt xem bên ngoài sát trời. Lúc này đã là trăng vạng, nhưng Thái Dương vẫn là rất mạnh. Chiếu vào đường cái thượng, phơi đường cái thượng đều yên khí bốc hơi, xa xa nhìn, hình như là bị một tầng xương trắng bao trùm giống nhau. Xe taxi điều hòa khai thực đủ, nhưng tôn chính trả về là cảm thấy nhiệt. Hắn lại nghĩ đến Hàn Dương nói những lời này đó, không khỏi đánh cái run run. Nếu thật giống Hàn Dương nói như vậy xuất hiện đại thiên hai, thậm chí còn liền điện đều không dùng được, kia chẳng phải là. mặt thế, ngắm lại cái loại này địa ngục cảnh tượng, tôn chính phát cả người phát lệnh. Hắn nghĩ đến hắn hiện tại chụp này bộ diễn lại có 2-3 cái cảnh tượng liền xong rồi, phía sau còn không có tiếp diễn, nghĩ lại mấy năm nay lăn lê bò lết thân thể bị rất nhiều tổn thương, hứng thú nổi lên về quê tâm tư. Tôn chính phát nghĩ không bằng tựa như Hàn Dương nói về trước ra cái mấy gian phòng ở, ở coi như là nghỉ ngơi lấy lại sức, quá mấy năm nếu không có gì thiên hai, kia hắn lại trở về đóng phim. Dù sao hắn cũng chính là cái thế thân, lại không nổi danh, không tồn tại bị người quên đi gì đó, chỉ cần tự thân điều kiện đủ không lo tìm không thấy diễn trụ. Nếu thật tới thiên hai, vậy tính chạm vào vừa vặn. Như vậy tính toán một phen, tôn chính phát liền có chút sốt ruột, chờ đến xe ngừng ở tiểu khu bên ngoài, tôn chính phát xuống xe, liền tưởng tra một chút chính mình hiện tại có bao nhiêu tiền. May hắn đi ra ngoài thời điểm đem thẻ ngân hàng mang ở trên người. Hắn nguyên nghĩ mang theo tạp ăn cơm hảo tính tiền, tôn chính phát lo lắng hàn dương hiện tại không su dính túi, sợ hắn không có tiền ăn cơm, còn nghĩ nếu hắn nhật tử thật sự khổ sở khiến cho hắn đến chính mình thuê địa phương thấu cùng một thời gian. Lại không nghĩ rằng đi qua lúc sau Hàn Dương thế nhưng còn hắn tiền. Hắn không biết Hàn Dương từ đâu ra tiền, cũng không hỏi, bất quá lúc sau liền không hề lo lắng Hàn Dương tình cảnh. Tôn chính phát tìm một nhà ngân hàng, ở máy ATM thượng tra xét một chút chính mình trong thẻ có bao nhiêu ngạch trống, nhìn nhìn, thừa tiền còn không ít đâu. Hắn hiện tại làm thế thân cũng coi như là có điểm tên tuổi, tránh so trước kia nhiều, hơn nữa hắn thật sự tiết kiệm. Mấy năm nay nhưng thật ra tồn một số tiền. Sau đó, hắn đem Hàn Dương cho hắn tạp lấy ra tới đi cha, này một cha, thật là sợ hãi. Hắn mượn Hàn Dương có cái bảy tám vạn đồng tiền, nhưng Hàn Dương còn hắn lại cơ hồ thượng trăm vạn. Tôn chính phát sợ hãi, men say biến mất, lập tức lấy ra di động cấp Hàn Dương gọi điện thoại. Hàn Dương bên kia thực mau chuyển được, tôn chính phát vừa nghe đến Hàn Dương thanh âm liền hỏi, sao lại thế này? Ngươi đâu ra nhiều như vậy tiền, ta huynh đệ ai, ta mượn ngươi còn không có 10 vạn đâu. Ngươi như thế nào còn hồi nhiều như vậy, ngươi là cố ý dọa ngươi ca đúng không? Hàn Dương cười, ai nói là mượn, ta lấy kia số tiền là dùng để đầu tư, tôn ca ngươi xem như nhập cổ, tránh tiền hai ta tự nhiên là muốn chia hoa hồng. Tôn chính phát trong lòng không đế, ngươi làm cái gì sinh ý? Hàn Dương không có giải thích, chỉ là nói, này ngươi cũng đừng quảng, bất quá ta làm đều là hợp pháp sinh ý, hơn nữa hiện tại cũng thu tay lại. Này liên hảo, tôn chính phát nhẹ nhàng một hơi, ngươi cấp cũng quá nhiều, ngươi. Ta lại cho ngươi đánh quá một ít đi. Nhưng đừng. Hàn Dương chạy nhanh ngăn cản, ngươi nếu là còn nhận ta cái này huynh đệ liền nhận lấy này số tiền. Ta biết tôn ca ngươi tiền tiết kiệm cũng sẽ không quá nhiều, về sau dùng tiền địa phương còn có rất nhiều đâu. Xây nhà mua đồ vật loại nào không cần tiền, này tiền ngươi thu, chờ huynh đệ ta nếu là thật gặp nạn, ta liền đến cậy nhờ ngươi đi. Tôn chính phát nghĩ nghĩ cũng là, hắn nếu là về quê dùng tiền địa phương cũng nhiều, chính mình kêu mấy chục vạn căn bản không đủ, liền than một tiếng, hảo về sau ngươi có việc chỉ lo đi tìm ta dù sao ngươi cũng biết nhà ta ở đâu nói tới đây tôn chính phát liền hỏi hàn dương tính toán ngươi đâu thật không tính toán đóng phim hàn dương cười cười không chụp ta nguyên lai like đóng phim là vì kiếm tiền cấp gì linh hoa hiện tại đều ly hôn ta cũng không cần thiết như vậy mệt mỏi ta hiện tại đỉnh đầu thượng có tiền liền muốn tìm cái địa phương an an tĩnh tĩnh nghỉ ngơi lấy lại sức nghe hàn dương nói như vậy tôn chính phát cũng không có lại đi hỏi tiêu hành về sau có thời gian hai anh em ta lại liên hệ, ngươi ca ta tính toán nghe ngươi về quê đi, chờ ta trở về đem phòng ở cái lên thỉnh ngươi uống rượu. Hàn Dương cười đáp ứng một tiếng treo điện thoại. Ngày hôm sau trên mạng liền xuất hiện Hàn Dương từ diễn tin tức, nói là ban đầu cùng Lưu Đạo nói định rồi muốn diễn Lưu dẫn điện coi kịch Nam Chủ, nhưng hiện tại bởi vì tình thương từ diễn này tin tức một chuyên gia tới, thật nhiều Hàn Dương fan xúi liền chạy đến Dì Linh đẩy bổ phía dưới mắng to, mắng Dì Linh cũng không dám thò đầu ra. Qua một ngày. Hàn Dương cày xong nguyên bồ, đại khái ý tứ chính là thế giới như vậy đại, hắn muốn đi xem, cùng fans gì đó cáo biệt ý tứ. Cái này làm cho rất nhiều Hàn Dương fans khóc thành cậu, một đám điên cuồng gào thét nhà mình idol đừng ném xuống bọn họ, nhưng Hàn Dương từ cày xong cái kia vẫy bồ lúc sau liền thật sự biến mất. Thượng trang, hứa vi cầm khăn giấy không được sắt nước mắt, ta nam thần đi rồi, bỏ xuống chúng ta đi rồi. Thẩm lâm tiên giở khóc giở cười ngồi ở nàng bên cạnh quên, đừng khóc được chưa, đó chính là cái diễn viên. Ngươi đều không quen biết nhân gia, đáng sao? Đáng! Hứa vi đối với thẩm lầm tiên lạnh lùng trứng mắt, ta rốt cuộc nhìn không tới ta nam thần, ta nam thần diễn ti vi thật đẹp, hơn nữa hắn còn như vậy đáng thương, cái kia gì linh quả thực chính là đem hắn ép hồ, ngươi nói, ta nam thần sẽ không luẩn quẩn trong lòng đi. Thẩm lầm tiên chạy nhanh lắc đầu, sẽ không, như vậy lại người, kia có thể dễ dàng tự sát. Hứa vi cắn răng, đều do gì linh? hứa vi cúi đầu thầm nghĩ kiếp trước thời điểm cũng không có hàn dương thê tử xuất quỹ hai vợ chồng ly hôn tin tức ca hình như là đôi vợ chồng này vẫn luôn ân ân ái ái thẳng đến nàng chết hai người kia còn cùng nhau giải cầu lương tới nhưng kiếp này như thế nào nàng lại tưởng kiếp trước nói không chừng gì linh cũng xuất quỹ chỉ là hàn dương không biết thôi kiếp này bởi vì hắn trọng sinh sinh ra hiệu ứng bơm bướm cho nên hàn dương phát hiện gì linh thực xin lỗi chuyện của hắn bởi vậy mới có thể ly hôn như vậy tưởng tượng hứa vi trong lòng liền dễ chịu mặc kệ nói như thế nào, nhà mình nam thần không có bị chẳng hay biết gì liền hảo. Bạch Tĩnh bưng một mâm dưa hấu lại đây đặt ở Hứa Vi trước mặt, khóc thời gian dài như vậy, ăn chút dưa hấu bổ bổ hơi nước đi. Hứa Vi gật đầu, cầm lấy dưa hấu gặm một ngụm, ngẩng đầu đối Bạch Tĩnh cười, vẫn là mợ hảo, không giống biểu tỷ luôn đả kích ta. Bạch Tĩnh thở dài, sờ sờ Hứa Vi đầu, ngươi khóc một chút cũng hảo, trong khoảng thời gian này ngươi cùng tiểu tiên luôn trèo đèo lội suối rèn luyện, mỗi ngày trở về đều mệt thành như vậy ta và ngươi cứu lao lo lắng hiện tại khóc vừa khóc coi như thả lỏng hứa vi gặm xong một khối dưa hấu lại cầm lấy một khối tới ân ta hiện tại trừ bỏ mỗi ngày quan tâm một chút nhà ta ai đồ ở ngoài thật đúng là không dư thừa thời gian ta phải nắm chặt rèn luyện a đem thân thể luyện đồng đồng tương lai hảo bảo hộ cứu cứu cùng mợ lời này bạch tinh thích nghe nghe xong lúc sau liền mặt mày hớn hở vẫn là nhà ta vi vi hiếu thuận thẩm lâm tiên bíu môi mẹ nói giống như ta bất hiếu dường như ngươi cũng hảo cũng hiếu thuận bạch tĩnh chạy nhanh thuần mao ngươi cùng vi vi đều là hảo hải tử lời này mới vừa nói xong thẩm lâm tiên liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa còn có người nói chuyện thanh âm có người ở nhà sao thẩm lâm tiên lập tức đứng dậy ta đi ra ngoài nhìn nhìn bạch tĩnh nghĩ hẳn là trong thôn người tới trong nhà mượn đồ vật hoặc là xuyên môn cũng không để ý hứa vi mới vừa khóc xong đôi mắt còn hướng đâu tự nhiên cũng không vui ra cửa thẩm lâm tiên ăn mặc dép lê từ phòng khách ra tới Dẫm lên trong viện đá đường nhỏ tới rồi đại môn chỗ, nàng đứng ở trước cửa cách thiết nghệ đại môn liếc mắt một cái liền nhìn đến ăn mặc sơ mi trắng quần jean mang mũ lươi chai cùng kính dâm hàn dương. Thẩm lâm tiên khẩn đi vài bước kéo ra đại môn, hàn dương hai ba bước chạy đến thẩm lâm tiên trước người, rôi tay đem nàng gắt gao ôm vào trong lực, ta tới. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn chạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ hép. bốn 240 mặt thế người qua đường. Ai tới? Bạch tiên lặng nghe bên ngoài không có động tĩnh Liền đứng dậy muốn đi xem. Nàng còn không có đi đến cạnh cửa đâu, liền thấy trong phòng môn bị đẩy ra, thẩm lâm tiên lôi kéo một người nam nhân đi đến. tiểu tiên, đây là... Bạch tĩnh có chút kinh hách, nàng chưa từng có nghe nói qua nhà mình nữ nhi giao bạn trai, người nam nhân này lại là ai. Hứa vi xoa xoa mắt đứng lên, trên dưới đánh giá thẩm lâm tiên phía sau Hàn Dương, người là vị nào. Thẩm lâm tiên lôi kéo Hàn Dương vào nhà làm hắn ngồi xuống, lại đem phòng khách trên bàn trà dưa hấu lấy qua đi cho hắn ăn. Hàn Dương ban đầu vẫn luôn không có trích kính râm, chờ đến thẩm lâm tiên đưa cho hắn dưa hấu thời điểm, hắn mới đem kính râm hái xuống, đồng thời, đem mũ cũng hái được đặt ở một bên. A. Hứa vi hét lên một tiếng, ngươi, ngươi, ngươi. Nàng sở trường chỉ vào Hàn Dương kích động nói không ra lời. Bạch tinh cũng hoảng sợ, che miệng, vẻ mặt hưng phấn. Hàn Dương ngẩng đầu đối hứa vi nhẹ nhàng cười, ngươi hảo, ta là tiểu tiên bạn trai. A. Lần này, đổi đến bạch tinh hét lên, ngươi. Ngươi không phải cái kia Hàn Dương sao, ngươi như thế nào thành nhà ta Tiểu Tiên bạn trai, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hàn Dương nhìn xem Thẩm Lâm Tiên, Thẩm Lâm Tiên đối hắn lắc đầu, tỏ vẻ còn không có đem hai người sự tình nói cho người trong nhà. Hàn Dương lập tức đứng lên đối bạch tĩnh hành lễ, A Di ngươi hảo, ta cùng Tiểu Tiên đã sớm nhận thức, vẫn luôn cũng có liên hệ, chúng ta nguyên lai like chính là bạn tốt, sau lại ta ly hôn, Tiểu Tiên vẫn luôn đang an ủi ta, nàng trợ giúp ta đi ra ly hôn bóng ma, ta cũng cảm thấy Tiểu Tiên thực hảo. Ta lần này tới chính là tới chính là tưởng hảo hảo theo đuổi Tiểu Tiên. Cái gì? Bạch tính hôm nay đã chịu kinh hách thật đúng là không ít. Nàng chỉ vào Hàn Dương, ngươi, ngươi, ngươi muốn theo đuổi nhà ta Tiểu Tiên. Hàn Dương đầy mặt trịnh trọng chi sắc, là, ta thích Tiểu Tiên, muốn cho nàng làm ta bạn gái, ta sẽ kính nàng, ái nàng, hộ nàng, mãi cho đến sinh mệnh đầu cối. Đối với Hàn Dương nhân phẩm Bạch tính nhưng thật ra yên tâm, chỉ là, ngươi, Ngươi về sau còn không phải là ta biểu tỷ phu sao? Hứa vi đầy mặt kinh hỉ chi sắc, vài bước đi đến Hàn Dương trước mặt trên dưới đánh giá, vậy ngươi về sau sẽ vẫn luôn ở nơi này sao? Hàn Dương buông tay, ta hiện tại không nhà để về, hy vọng Tiểu Tiên thu lưu ta. Khẳng định, khẳng định. Hứa vi dùng sức gật đầu, lại mắt trông mong nhìn thẩm Lâm tiên, biểu tỷ, ngươi xem Hàn Dương hiện tại nhiều đáng thương, chúng ta liền trước thu lưu hắn đi. Bạch tĩnh nhíu nhữ mày, lại nhìn nhìn Hàn Dương. Chỉ chỉ sofa làm hắn ngồi xuống. Ngươi, từ diễn là bởi vì Tiểu Tiên sao? Hàn Dương cười cười, có phải thế không? Ta tưởng cùng Tiểu Tiên ở bên nhau, đồng thời cũng cảm thấy ở giới giải trí dốc sức làm nhiều năm rất mệt. Về sau ngươi có tính toán gì không? Bạch Tĩnh lại hỏi. Hàn Dương nhìn nhìn thẩm lâm tiên, ta liền tưởng cùng Tiểu Tiên ở bên nhau. Nàng ở đâu ta liền ở đâu, nàng làm cái gì ta liền làm cái đó. Ngươi bỏ được từ bỏ ngươi thanh danh địa vị rốt cuộc ở giới giải trí tới tiền dễ dàng mà ngươi hiện tại cũng không có bạch tĩnh lời nói còn không có nói xong hàn dương liền cung kính lấy ra một chương thẻ ngân hàng tới a di đây là ta ly hôn lúc sau mượn bằng hữu một số tiền đầu tư thị trường chứng khoán kiếm tới tuy rằng không phải rất nhiều khá vậy đủ ta cùng tiểu tiên mấy năm sinh sống hơn nữa ta cũng không phải cái gì đều không làm ta còn sẽ tiếp tục đầu tư kiếm tiền a di yên tâm ta nuôi nổi tiểu tiên có thể cho nàng hạnh phúc Cái này Bạch Tĩnh nhưng thật ra tin đâu. Hàn Dương một giới cô nhi có thể ở ngắn ngủn mấy năm thời gian ở giới giải trí dốc sức làm suốt đầu. Hơn nữa đối vợ trước cũng thực hảo, liền tính là vợ trước xin lỗi hắn, ly hôn thời điểm vẫn là nguyện ý mình không rời nhà. Người nam nhân này bất luận năng lực vẫn là phẩm tính đều là đỉnh đỉnh không tồi. Nhưng Bạch Tĩnh vẫn là lo lắng. Ở nam thần cùng nữ nhi chi gian, Bạch Tĩnh tự nhiên vẫn là thiên hướng chính mình nữ nhi. Cái kia gì Linh, cũng chính là người vợ trước, các ngươi chi gian không liên hệ đi Còn có ngươi nữ nhi, ngươi tính toan thế nào? Ngươi về sau sẽ không mặc kệ đi. Đây là bạch tĩnh sở lo lắng, rốt cuộc Hàn Dương cùng dì Linh mười mấy năm cảm tình, so thẩm lâm tiên cái này mới nhận thức thực trong thời gian ngắn rốt cuộc vững chắc chút. Hàn Dương thần nhiên khẽ nhúc nhích, hắn nhẹ giọng nói, ta hiện tại nói cái gì đều là chống không, A-di chỉ lo xem ta về sau biểu hiện đi, ta tránh một đều cấp Tiểu Tiên, nếu ta thực xin lỗi Tiểu Tiên, A-di chỉ lo làm ta mình không rời nhà là được. Hắn thần sắc kiên định, Nhìn về phía Thẩm Lâm Tiên thời điểm mãn nhãn ôn nhu luyên quyến, như vậy ánh mắt Bạch Tĩnh quen thuộc, Thẩm Đại Long nhìn nàng thời điểm cũng là như vậy thần sắc Bạch Tĩnh thở dài lại hỏi Thẩm Lâm Tiên, Tiểu Tiên, ngươi là nghĩ như thế nào? Thẩm Lâm Tiên cười vãn hàn dương cánh tay, ta thích hắn, tưởng cùng hắn ở bên nhau, không, là nhất định phải ở bên nhau. Nàng nói như vậy dứt khoát, làm Bạch Tĩnh sửng sốt một chút, theo sau xua tay, ta là quản không được của các ngươi, trong chốc lát ngươi bà trở về ngươi cùng hắn nói đi hứa vi đối hàn dương giả trang cái mặt quỷ xem ở ngươi là ta nam thần phân thượng ta trộm nói cho ngươi một câu ta cứu cứu kia một quan nhưng không hảo quá a hàn dương nói tạ thẩm lâm tiên hướng trên tay hắn tắc một khối dưa hấu chạy nhanh ăn đi hàn dương cười cười cầm lấy dưa hấu liền gặm ăn xong dưa hấu hắn liền cầu xin nhìn thẩm lâm tiên ta là không tay tìm tới cái gì đều không có việc gì tắm rửa quần áo đều không có tiểu tiên ngươi cùng ta cùng đi mua mấy thân quần áo đi như vậy cầu xin ánh mắt như vậy mềm mại ngữ khí không nói thẩm lâm tiên chính là hứa vi cùng bạch tĩnh đều mềm lòng bạch tĩnh đối thẩm lâm tiên xua tay đi thôi đi thôi thẩm lâm tiên cầm chìa khóa xe cùng hàn dương lái xe đi ra ngoài này hai người mới đi hứa vi liền hưng phấn mãn nhà ở loạn nhảy nhảy trong chốc lát nàng ôm lấy bạch tĩnh mợ ngươi mau veo ta một phen ta không phải đang nằm mơ đi ta nam thần thế nhưng muốn trở thành ta tỷ phu quả thực làm người không thể tưởng được ai nha ta như thế nào như vậy hạnh phúc đâu sau này có thể thường xuyên nhìn thấy ta nam thần đúng rồi ta nam thần ca hát cũng dễ nghe chờ hắn trở về nhất định phải làm hắn cấp chúng ta ca hát con nam thần buổi biểu diễn chuyên đề buổi biểu diễn a bạch tính vừa tức giận vừa buồn cười tàn nhẫn khắp hứa vi một phen ai nha hứa vi đau kêu một tiếng theo sau lại vượng vượng hồ hồ cười như thế nào liền cùng nằm mơ giống nhau đâu thẩm lâm tiên cùng hàn dương lái xe ra thôn thẩm lâm tiên đem xe ngừng ở ven đường nói đi rốt cuộc là chuyện như thế nào Ngươi lạ như thế nào tìm được ta? Hàn Dương nhìn Thẩm Lâm Tiên thẳng nhạc a, một lát sau, hắn rôi tay đem Thẩm Lâm Tiên ôm vào trong ngực, ta cũng nhìn kia quyển sách, hơn nữa nhớ rõ danh mạch, ta tưởng ngươi mỗi lần xuyên qua đều sẽ ở vai chính bên người, liền tra xét hư vi, sau đó liền nhìn đến tên của ngươi. Lúc sau không cần giải thích Thẩm Lâm Tiên cũng minh bạch. Hàn Dương nhìn đến tên của mình lúc sau cũng đã xác định, sau đó mau chóng ly hôn, đem cái đuôi xử lý sạch sẽ liền lập tức tới rồi. Suy nghĩ cẩn thận này đó, Thẩm Lâm Tiên khỏe miệng liền vẫn luôn hướng lên trên tiểu, còn có không đến một năm mà thế liền đến. Hàn Dương ôm Thẩm Lâm Tiên nhẹ giọng nói, ta cha xét bản đồ, thượng trang này một khối cũng không có cái gì đại tai nạn, ít nhất động đất thủy tai linh tinh sẽ không có, chỉ là nạn hạn hán hẳn là cũng không tránh được. Chúng ta muốn sớm làm chuẩn bị. Thẩm Lâm Tiên gật đầu, ta cùng nguyên thân cha mẹ đã làm một ít chuẩn bị, ta đem không gian vòng tay cho bạch tĩnh, trong không gian đã tổn rất nhiều vật tư, ta muốn tìm đến ngươi lúc sau hai ta hợp lực lại lộng mấy cái không gian linh khí chỉ dùng chữ vật liền hảo ít nhất có thể nhiều vài phần bảo đảm hảo hàn dương đáp ứng rồi một tiếng thẩm lâm tiên lại lái xe đi rồi một đoạn đường bọn họ cũng không có đi huyện thành mà là tìm một người yên thưa thất địa phương ở bên trong xe nói trong chốc lát lời nói hàn dương từ trong không gian lấy ra chuẩn bị tốt quần áo còn có một ít hàng ngày đồ dùng lại cầm một cái đại đại ba lô đem này đó đều cất vào đi chờ chuẩn bị cho tốt hai người mới lái xe trở về thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ Di động bản đọc địa chỉ bốn mươi 241 mặt thế người qua đường. thẩm Đại Long ngồi ở trên sofa từng cây hút thuốc. Hắn nhìn xem cháu ngoại gái, nhìn nhìn lại nhà mình tức phụ, muốn xuất khẩu hán trách lại nuốt đi xuống. Ngươi nhưng thật ra nói chuyện A. Bạch tĩnh đẩy đẩy thẩm Đại Long, ngươi lại như thế nào cái y tứ? Ta như thế nào cái y tứ? thẩm Đại Long đem yên ấn diện các ngươi đều đáp ứng nhân ra ở tại nhà ta, ta còn có thể nói gì? Ta nếu là không đồng ý, Các ngươi ba còn không được đem ta cấp ăn. thẩm Đại Long một bên nói một bên cảm thấy buồn bực cực kỳ. Trong nhà ba nữ nhân đều hướng về cái kia tiểu minh tinh, làm cho hắn tưởng nói câu cái gì cũng không dám nói ra. Ngươi là một nhà chi chủ, ngươi nếu là không đồng ý, chúng ta cũng không thể làm hắn chủ tiến vào A. Bạch Tĩnh đem trên bàn trà yên thu hồi tới, tỉnh thẩm Đại Long lại chịu. Hứa vi lặng lẽ túm túm bạch Tĩnh quần áo, ý bảo nàng không muốn đem Hàn Dương đổi ra đi. Bạch Tĩnh nắm nắm tay nàng. Làm nàng an tâm một chút chớ táo. Được rồi, các ngươi đều đáp ứng rồi ta còn có thể nói gì, khiến cho hắn trước trụ hạ đi, nhưng ta phải đem từ tục tiểu nói ở phía trước, người này nếu là không thành, ta nhưng không thú hắn. Thẩm Đại Long buồn bực nói một câu. Hứa vi lập tức nở nụ cười. Thẩm Đại Long ra bên ngoài nhìn xung quanh, mua cái quần áo sao liền thời gian dài như vậy. Ta liền nói tiểu minh tinh không đáng tin, một đám xú mị quan trọng, trang điểm yêu lý yêu khí, nơi nào giống cái đàn ông. Mới không phải đâu. Hứa Vi lập tức phản bác, Hàn Dương mới không phải cái loại này người, hắn là thuần đàn ông. Liền ngươi biết. Thẩm Đại Long trừng mắt nhìn Hứa Vi liếc mắt một cái, "Đi, cho ta đảo ly trà, đứa nhỏ này hiện tại như thế nào càng ngày càng lười, ta trở về liền chén nước cũng không biết cấp đoan lại đây." Hứa Vi trắng thẩm Đại Long liếc mắt một cái, đứng dậy tiến phòng bếp pha trà. Thẩm Đại Long lại ra bên ngoài nhìn xung quanh, tiểu tiên rốt cuộc sao tưởng, như thế nào liền coi trọng một cái ly hôn nam nhân. Nhìn không tới khuê nữ trở về. Thẩm Đại Long lại hỏi Bạch Tĩnh, ngươi nói chúng ta này khối cũng có lớn lên tuấn tiểu tử, tiểu tiên sao liền coi trọng như vậy cá nhân, ly hôn, còn có cái khuê nữ, về sau nhà ta tiểu tiên còn không được cho người ta đương mẹ kế. Chính khi nói chuyện, liền nghe được ô tô khai tiến ra môn thanh âm, Thẩm Đại Long tạch liền đứng lên. Theo sau hắn lại tún tún quần áo ngồi xuống, cứu, uống trà, hứa vi đem nước trà đoan lại đây, cho Thẩm Đại Long một ly, lại cho Bạch Tĩnh một ly, mới đem nước trà bông. Liên nhìn đến cửa phòng bị đẩy ra, thầm lâm tiên cùng hàn dương tay nắm tay tiến vào. Thầm đại long vừa thấy mắt đều đỏ, rốt cuộc ngồi không được, đứng dậy liền chiều hàn dương đi đến. Đây là tiểu hàn đi, hoan nênh a. Hàn dương chạy nhanh vươn hai tay cùng thầm đại long bắt tay, thúc thúc hảo. Thầm đại long nắm lấy hàn dương tay, một bên đánh giá hắn một bên dùng sức, hắn tưởng cấp hàn dương một cái ra vai phủ đầu. Thầm đại long lớn lên cao tráng, hơn nữa làm việc nhà nông làm nhiều, hắn sức lực cũng so người bình thường đại. Hắn liền nghĩ Hàn Dương loại này tiểu thịt tươi khẳng định không gì sức lực, hắn dùng dùng sức là có thể nắm Hàn Dương tay đau chịu không nổi, tốt nhất Hàn Dương kêu ra tiếng tới, lúc này mới có thể làm nhà mình khuê nữ nhìn một cái người nam nhân này có bao nhiêu vô dụng. Chính là, mặc kệ Thẩm Đại Long sử bao lương kính, Hàn Dương đều là bất động thanh sắc. Thẩm Đại Long liền cảm thấy chính mình sức lực giống như là tiến vào vũng bùn giống nhau, nháy mắt lướt qua. Mấy ngày nay muốn quấy rầy thúc thúc cái gì? Trong khoảng thời gian này nếu là ta có cái gì làm không tốt, còn thỉnh ngài thứ lỗi. Hàn Dương cười một chút, trên tay dùng một chút lực, Thẩm đại long ngao một tiếng kêu lên. Thúc thúc làm sao vậy? Hàn Dương ngạc nhiên hỏi, đúng rồi, đã quên nói cho thúc thúc một câu, ta từ nhỏ sức lực liền so người khác đại, có phải hay không nắm đau thúc thúc tay, thật không phải với. Thẩm đại long lắc lắc tay, trong lòng thầm mắng tiểu hồ ly. Không có. Thẩm đại long tức giận nói. Bạch tinh cười lại đây, tiểu hàn trước ngồi đi. Hàn Dương lôi kéo thẩm lầm tiên ở trên sofa ngồi xuống, hán dáng ngồi đoàn chính, sống lưng đĩnh thẳng tắp, vừa thấy chính là một cái thập phẩm có giáo dưỡng người. Thẩm Đại Long nhìn hai mắt trong lòng âm thầm gật đầu, đứa nhỏ này phẩm tính tựa hồ còn hành a. Chúng ta huyện thành bên này cũng không gì hảo quần áo, ngươi nếu là cảm thấy không hài lòng, sửa minh làm tiểu tiên mang ngươi đi thành phố mua. Bạch tĩnh đổ một chén nước đưa cho Hàn Dương, Hàn Dương đôi tay tiếp nhận, đa tạ a di quan tâm, ta không như vậy nhiều yêu cầu quần áo chỉ cần có thể xuyên liền thành. Thẩm Lâm Tiên đã đem bao cầm lại đây, mở ra ra bên ngoài lấy quần áo, lấy ra hai điều váy liền áo cấp Hứa Vi cùng Bạch Tĩnh, "Mẹ, Vi Vi, đây là Hàn Dương cho các ngươi mua, các ngươi xem có thích hay không?" Theo sau, nàng lại lấy ra một bộ quần áo đưa cho Thẩm Đại Long, "Ba, đây là Hàn Dương cho ngài mua." Phóng kia đi." Thẩm Đại Long trong lòng rất hưởng thụ, còn là bản một khuôn mặt, thoạt nhìn một chút đều không thèm để ý. Ngược lại là Bạch Tĩnh cùng Hứa Vi thật cao hứng. Hai người cầm trên quần áo lâu đi thử. Thử qua quần áo, hai người đều cùng Hàn Dương nói tạ. Theo sau, liền phải đi nấu cơm. Hàn Dương chạy nhanh đứng dậy. A Di, ta cũng sẽ nấu cơm. Hôm nay là ta đầu một ngày tới. Cũng không có mang cái gì lễ vật, Trong lòng vẫn luôn băn khoăn. Chi bằng làm ta hôm nay buộc lộ tài năng. A Di cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Bạch tính vừa nghe lập tức cười đến thấy răng không thấy mắt. Hảo, hảo, tiểu Hàn A, ngươi người này là thật không nói. Hàn Dương cười cười bước nhanh đi vào phòng bếp thẩm lâm tiên ngồi trong chốc lát cũng đi theo đi vào qua ước chừng hơn nửa giờ trong phòng bếp từng luồng mùi hương bay ra ngay cả thẩm đại long đều ngồi không yên thẩm lâm tiên đem đồ ăn từ trong phòng bếp mang sang tới một mâm bản sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn đoan vào nhà ăn hứa vi một liên thanh kinh hô tỷ phu ngươi chủ nghệ sao tốt như vậy đâu không hổ là ta nam thần thật lợi hại hàn dương bưng hai đại bản sủi cảo ra tới một bên trích tạp dề một bên cười các ngươi thích liền hảo thẩm đại long nhìn đến trên bàn sủi cảo ánh mắt lập lòe vài cái chạy nhanh ăn cơm đi bạch tĩnh cũng tiếp đón hàn dương ngồi xuống tiểu hàn chạy nhanh ngồi xuống ngươi đầu một ngày tới khiến cho ngươi bận việc thật đúng là thẩm lâm tiên nhìn hàn dương cười cười cầm lấy chiếc đũa cấp hàn dương gắp một miếng thịt hàn dương lại cấp thẩm Lâm tiên gắp một cái sủi cảo hứa vi ở đối diện ngồi xem hâm mộ không được tiểu hàn a ngươi tiểu tử này không hổ là hôn giới giải trí tâm nhãn là thật không ít ta thẩm đại long ha ha cười hai tiếng không nhắc tới chiếc đũa liền trước đã mở miệng hứa vi sửng sốt bạch tinh gõ nàng một chút đón khách sủi cảo tiễn khách mặt tiểu hàn đây là sợ ngươi cứu không chào đón hán trước đem thái độ biểu lộ hứa vi ngẩng đầu đánh giá hàn dương nhìn nhìn lại thẩm lâm tiên trong lòng âm thầm nói thẩm như vậy có tâm nhãn người sao đã kêu cái kia gì linh cấp lừa đâu thẩm lâm tiên cấp thẩm đại long gắp một cái sủi cảo ba hàn dương bao sủi cảo ăn rất ngon ngài nếm thử nhà mình khuê nữ cấp kẹp thẩm đại long là tuyệt đối muốn ăn nhưng hắn ăn lại có chút không cam lòng bạch tĩnh nếm sủi cảo chiều hàn dương giơ ngón tay cái lên tới chờ ăn cơm xong bạch tĩnh mới hỏi hàn dương tiểu hàn a a di phải hỏi một câu ngươi cùng cái kia dì linh là ly li hôn sau này đương người xa lạ liền hảo chính là ngươi còn có khuê nữ a ngươi khuê nữ ngươi tính toán làm sao bây giờ hàn dương lập tức cung kính trả lời ly hôn thời điểm tròn tròn theo dì linh ta đem toàn bộ tài sản cho dì linh đây là tròn tròn nuôi nâng phí sau này Ta chỉ sợ là sẽ không còn được gặp lại nàng. Hắn này thái độ cho thấy sau này sẽ không đem khuê nữ đưa tới bên người. Bạch tính nhẹ nhàng một hơi, bằng chính là ai, cũng không muốn làm nhà mình nữ nhi cho người ta đương mẹ kế. Này mẹ kế cùng sau nữ nhi quan hệ nhưng không chỗ tốt, một cái không tốt, là muốn xảy ra chuyện A. Vậy ngươi sau này có gì tính toán? Thẩm Đại Long nhất quan tâm chính là vấn đề này. Thiên tài một giây nhớ kỹ buồn chạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ hép mươi 242 Mạt thế người qua đường. Thúc thúc. Hàn Dương cười cười, ta tính toán lưu tại thượng trang. Về sau liền cùng Tiểu Tiên cùng nhau hiếu kính ngài nhị lao. Ngài cũng biết ta là cô nhi, từ nhỏ liền không có cha mẹ, cũng không có hưởng thụ quá cha mẹ quan ái. Ta xem ngài nhị lao đều là từ thiện người. Sau này, ta cũng có thể cùng Tiểu Tiên giống nhau hưởng thụ một chút cha mẹ yêu thương. Bạch đứng yên khắc động dùng, thật không dễ dàng, hảo hai tử, khổ ngươi. Thẩm đại long trong lòng cũng mềm xuống dưới hắn nhìn thẩm lâm tiên liếc mắt một cái tiểu tiên ngươi nói cho hắn thẩm lâm tiên chạy nhanh lắc đầu không hàn dương hắn có thể nhìn ra được tới này cũng chính là ta chính mình ở nhà nói nói đi ra ngoài cũng đừng nói à hàn dương hắn có chút thần dị địa phương hắn khi còn nhỏ đụng tới quá một cái đoán mệnh hắn khi đó nghịch ngợm thường xuyên chạy ra đi tìm đoán mệnh nói chuyện đoán mệnh thích hắn liền đem một thân bản lĩnh dạy cho hắn ngần ấy năm hàn dương có thể ở giới giải trí hôn tiếng gió thùy khởi cũng nhiều lại thời trẻ học được cửa này tay nghề sớm hảo chút thời gian Hàn Dương liền nhìn ra phải có đại thai Thẩm Đại Long Bạch Tinh còn có hứa vi ba người đầu tạch một chút liền xoay lại đây ba người sáu con mắt động tác nhất trí nhìn Hàn Dương trong mắt đều là tò mò quan mang Hàn Dương cười thừa nhận tiểu tiên nói chính là ta xác thật biết bói toán hắn nhìn xem bên ngoài thanh âm có chút trầm thấp trong khoảng thời gian này ta đi rất nhiều địa phương nhìn hảo chút địa phương phong thủy phát hiện chúng ta thượng trang phong thủy thực hảo về sau liền tính là có đại thai đại nạn cũng sẽ không quá chịu làn đến, ít nhất sẽ không động đất, cũng sẽ không có thủy thai, ở chỗ này so nơi khác càng dễ dàng sống sót. Thật sự, thẩm đại long vừa nghe lập tức quan tâm lên, ngươi xem thật. Hàn Dương gật đầu, thật thật. Hứa vi trong lòng kinh dị, nàng nhớ rõ rành mạch, đời trước hảo chút địa phương đều phát sinh quá động đất, nhưng thượng trang vẫn luôn không có việc gì, nơi này mọi người đích xác so nơi khác càng dễ dàng sống sót. Bằng không, đời trước hứa vi cũng sẽ không không ngừng đẩy nhanh tốc độ tưởng trở về. Hàn Dương nhìn về phía hứa vi, hứa tiểu thư, ngươi hẳn là minh bạch ta nói rất đúng là không đúng. Hứa vi kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng kinh nghi bất định nhìn hàn Dương. Hàn Dương cười khẽ, hứa tiểu thư linh hồn còn có chút không quá ổn định. Cái gì? Thẩm đại long hiểu được hàn Dương lời nói là có ý tứ gì, hắn lập tức liền đứng lên, người, vi vi sẽ không có việc gì đi. Hàn Dương lấy ra một khối ngọc bội tới đưa cho hứa vi, mang đi, ôn dưỡng thần hồn, chậm rãi liền không có việc gì hứa vi rúi tay ngón tay lạnh leo thực nàng tiếp nhận ngọc bội đặt ở trong tay quan sát thẩm lâm tiên lấy lại đây cấp hứa vi mang lên hàn dương đối này đó thần thần thao thao thật sự thực lành nghề hắn đưa ra đi đều là thứ tốt ngươi chạy nhanh mang lên đi vậy còn ngươi hứa vi nắm chặt thẩm lâm tiên tay ngươi làm sao bây giờ thẩm lâm tiên quay đầu lại nhìn hàn dương liếc mắt một cái ta có hàn dương ở a có hắn ở còn sợ cái gì như vậy một ngáo thẩm đại long là hoàn toàn không dám lại chọn đâm Ngày đó buổi tối hắn nghe danh mạch, cũng minh bạch hắn khuê nữ cùng cháu ngoại gái là cái gì trọng sinh trở về, hắn cũng lý giải rất rõ ràng, đây là tương lai linh hồn tới rồi quá khứ trong thân thể biên, hắn nguyên lai like không nghĩ nhiều, nhưng nghe Hàn Dương nói thần hồn không hợp gì đó, hắn liền sợ hãi. Nếu Hàn Dương đối này đó thực hiểu biết, hơn nữa đối hứa vi cùng Thẩm Lâm Tiên đều có trợ giúp, như vậy, Thẩm Đại Long tự nhiên phải hảo hảo đối đại Hàn Dương. Bằng không, vạn nhất nhân ra một cái khó chịu ném xuống nhà mình khuê nữ đi rồi nhà mình hai tử chẳng phải nguy hiểm? thẩm đại long cười gượng hai tiếng, đúng vậy, đối, có tiểu hàn ở gì đều không sợ ha. hắn lại hướng về phía hàn dương nói, tiểu hàn a, ngươi chỉ lo chủ a, ta và ngươi a di sau này nhất định đem ngươi đương thân nhi tử đối đãi, nhất định làm ngươi hảo hảo cảm thụ một chút cha mẹ quan ái. hàn dương trộm chiều thẩm lâm tiên chớp chớp mắt, thẩm lâm tiên cười trộm không thôi. bạch tĩnh xua tay, tiểu tiên, ngươi trước mang tiểu hàn đi thu thập một gian nhà ở, đúng rồi nhà ta đệm chăn gì đó ngươi đều biết ở đâu đi thẩm lâm tiên gật gật đầu nàng cung hàn dương lên lầu thu thập phòng thẩm đại long đối bạch tính nói lao bà à, sau này hai ta đối với tiểu hàn hảo một chút tiểu hàn đứa nhỏ này không dễ dàng a không cha không mẹ một người dốc sức làm đến bây giờ không biết ăn nhiều ít khổ lại cưới cái không bất việc bà nương còn cho hắn đội nón xanh đứa nhỏ này mệnh khổ a nhìn thật đáng thương hứa vi túi đầu nhẫn cười thật sự nhịn không được bả vai tùng vài hạ Bạch Tĩnh cũng có chút cười khổ không được, "Được rồi, liền ngươi việc nhiều, lòng ta minh bạch đâu." Bạch Tĩnh đứng dậy đánh cánh áp, "Hảo, ta lên lầu ngủ đi, ngươi có đi hay không?" "Đi, đi." Thẩm đại long chạy nhanh đuổi kịp, "Lão bà, sau này liền thật muốn mất vả ngươi." "Lão bà, về sau ngươi chính là nhà ta chỉ huy thương, ngươi hướng nào chỉ huy, chúng ta liền hướng nào buôn." Hứa Vi nhìn cậu mợ lên lầu, rốt cuộc nhịn không được, "Ha ha" cười ra tiếng tới. Thẩm Lâm Tiên giúp đỡ Hàn Dương sửa sang lại hảo phòng. Lại đem hắn lấy ra tới quần áo từng cái quải đến trong ngăn tủ, xoay người lại lấy quá tân độ dùng tẩy rửa phóng tới phòng 8, chờ chuẩn bị cho tốt mới cùng Hàn Dương nói, ta về trước phòng, ngươi cũng chạy nhanh nghỉ ngơi đi. Hàn Dương kéo qua thẩm Lâm tiên khẽ hôn một cái, trong chốc lát cùng nhau đi ra ngoài. Thẩm Lâm tiên gật đầu, nàng xoay người đi ra ngoài, vào chính mình nhà ở rửa mặt hảo lúc sau liền trước mị trong chốc lát, chờ đến nửa đêm thời điểm, nàng cùng Hàn Dương cơ hồ đồng thời ra cửa. Hai người bung ra bước chân chạy đến gần nhất trong núi, ở nơi đó đã tọa hơn phân nửa túc, thường đông phía trước đuổi trở về. Vô cản su con. Thiên tài vừa mới lượng, Bạch Tĩnh liền xuống lầu làm cơm sáng. Nàng làm tốt cơm sáng bắt đầu một đám kêu rời giường. Thầm lâm tiên mấy cái ngáp dài xuống lầu. Bạch Tĩnh cười hỏi Hàn Dương, tiểu Hàn, đêm qua ngủ hảo không? Hàn Dương chạy nhanh nói, ngủ thức hảo, thật lâu không ngủ như vậy kiên định. Vậy là tốt rồi. Bạch Tĩnh đem bữa sáng mang lên người một nhà ngồi vây quanh ăn cơm chờ ăn cơm xong thẩm đại long liền hỏi hàn dương ngươi nói chúng ta còn phải chuẩn bị điểm cái gì còn có trong chốc lát ngươi đi ra ngoài đi dạo nhìn xem nhà ta này phong thủy như thế nào nếu là không tốt lời nói ngươi cũng giúp đỡ giọng hàn dương đáp ứng rồi một tiếng hắn quả nhiên đi ra ngoài dạo qua một vòng trở về liền đối thẩm đại long nói phong thủy cũng không tệ lắm ở nơi này hẳn là có thể bình bình an an thẩm đại long trên mặt lộ ra cười bộ dáng bất quá Hàn Dương tới cái đại thở dốc, ta nghe tiểu tiên nói nhà ta mà có điểm thiếu, nhà ta nhận thầu nhiều là núi rừng còn có đập chứa nước, muốn thật là có đại thai đại nạn, vạn nhất núi rừng động vật biến dị hoặc là như thế nào, nhưng không ai dám lên núi, đập chứa nước cũng là nguy hiểm địa phương, chi bằng nhiều lộng vài mẫu ruộng cạn tới bảo hiểm. Thẩm Đại Long trầm tư trong chốc lát, ngươi nói rất đúng, chỉ là này mà đều là phân tốt, thật nhiều năm không phân quá điển, nhà chúng ta dân cư thiếu, phân mà cũng nhiều không được. Hàn Dương cân nhắc trong chốc lát. Ngần ấy năm trong thôn cũng có qua đời, cũng có đi trong thành không trở lại, để đó không dùng thổ địa cũng có một ít, chúng ta không bằng tìm thôn trưởng hảo hảo nói chuyện, chúng ta ra tiền mua tới. Bạch Tĩnh nhìn về phía Thẩm Đại Long, ta cảm thấy Tiểu Hàn nói rất đúng. Thẩm Đại Long có chút khó xử, nhưng mua mà nhiều, chúng ta cũng loại bất quá tới à, đến lúc đó gì cơ giới hóa cũng chưa, phải nhân chủng, Ngươi cùng Tiểu Tiên đều là nữ nhân, làm không được việc nặng, theo ta cùng Tiểu Hàn. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ di động bản đọc địa chỉ f chương hai trăm bốn mươi ba mạt thế người qua đường thẩm đại long băn khoăn làm bạch tĩnh cùng hứa vi tâm tình đều có chút trầm trọng mặt thế đã đến thật nhiều đồ vật đều không thể dùng chỉ có thể dùng truyền thống phương thức tới tiến hành canh tác khi đó muốn xuất lực nhiều là nam nhân nhà người khác mặc kệ nhà bọn họ chỉ có thẩm đại long cùng hàn dương hai cái nam nhân mà thẩm đại long còn thượng số tuổi kia về sau trong đất sống làm sao bây giờ hàn dương nhưng thật ra không có gì băn khoăn hắn đối thẩm đại long cười cười Thúc thúc chỉ lo mua đất, ta ở trồng trọt thượng, có một bộ, không sợ loại bất quá tới. Thẩm Đại Long còn có chút lo lắng, bất quá nghĩ nhiều mua chỉa xuống đất lo trước khỏi hòa sao. Hán vô vô Hàn Dương bả vai, hảo, mấy ngày nay ta liền đi tìm thôn trưởng nói chuyện mua đất sự tình. Đem yêu cầu nói sự tình nói xong, Hàn Dương cùng Thẩm Lâm Tiên còn có hứa vi liền đi trên núi rèn luyện. Liên tiếp mấy ngày đều là như thế này, qua một đoạn thời gian, Hàn Dương có một ngày cùng Thẩm Đại Long thương lượng ra ngoại quốc đi một chuyến thẩm đại long sửng sốt một hồi lâu thần không rõ hàn dương vì cái gì hảo hảo muốn ra ngoại quốc hàn dương cười giải thích nếu thực sự có mặt thế đến lúc đó thế đạo khẳng định muốn hỗn loạn nhà chúng ta nữ nhân nhiều lớn lên lại đều xinh đẹp vạn nhất cái nào không có mắt nổi lên ý xấu nhưng làm sao bây giờ ta nghĩ ra ngoại quốc chuyển điểm thương cùng viên đạn thật tới rồi cái loại này thời điểm chúng ta cũng có năm chắc thẩm đại long vỗ tay một cái hành a ngươi không nói ta còn nghĩ không ra đâu nên cứ như vậy thẩm lâm tiên lập tức nói tiêu ta mẹ cũng đi theo đi thẩm đại long minh bạch đây là phải dùng đến bạch tĩnh không gian đâu bằng không thật vô pháp hướng quốc nội vận bất quá bạch tĩnh đi theo ra ngoại quốc thẩm đại long cũng không yên tâm hắn cũng muốn đi theo đi vì thế toàn ra liền đều đi theo đi thôi Suốt ngoại sự tình giao cho hàn dương đi làm thẩm lâm tiên cùng hứa vi lên núi đi chuyển động hai người vào cánh rừng chỉ chốc lát sau liền nhìn đến một con gà rừng thẩm lâm tiên chạy nhanh chạy tới chảo hứa vi cũng đuổi theo qua đi nàng chạy quá nhanh Một không cẩn thận kêu cây mây cấp vướng ngã. Hứa vi hét lên một tiếng, đôi tay trước chấm đất trống không đụng tới mặt, bất quá, tay nàng lại bị thứ đẩy tay đều là huyết. Thẩm lâm tiên cũng không rảnh lo truy gà rừng, phản hồi đầu tới nâng dậy hứa vi, vi vi, ngươi không sao chứ. Hứa vi lắc đầu, không có việc gì, chính là tay kêu thứ cấp chất chứ, chúng ta chạy nhanh về nhà băng bó một chút liền thành. Nàng một bên nói chuyện, một bên oán hận đá một chân kia căn cây mây, têu ngươi vướng ta, têu ngươi vướng ta cây mây bị đá văng ra không biết thứ gì loẹ ra một đạo quang tới hứa vi bị hấp dẫn ngồi xổm xuống thân thể đi xem này vừa thấy liền nhìn đến một quả lóe ngân quang nhẫn đây là cái gì hứa vi nhặt lên nhận đối với ánh mặt trời xem ai đem nhẫn ném đến trên núi đi trên tay nàng huyết liền như vậy vô chi vô giác kêu nhận hút cái no lại thấy ngân quang trận lóe kia chiếc nhẫn biến mất không thấy vi vi thẩm lâm tiên kinh hô hứa vi lúc này lại có chút vượng vượng hồ hồ Nàng hình như là thấy được một cái bịt kín không gian, nàng cơ cơ đầu, nghĩ cái kia không gian, cái kia không gian liền thật sự xuất hiện. Không gian có sân bóng lớn nhỏ, cao lại không có hạn mức cao nhất dường như, vẫn luôn nhìn không tới đầu, không gian trong một góc đôi một cái dương, trừ cái này già không còn nó vật. Hứa vi dùng ý niệm đem cái dương mở ra, nhìn đến bên trong trang một ít thỏi vàng còn có đá quý, liền có chút thất vọng. Nàng còn tưởng rằng bên trong trang cái gì đan dược cùng với tu luyện bí tịch đâu. Vi Vi thẩm lâm tiên dùng sức lung lay hứa vi hai hạ ngươi làm sao vậy không có việc gì hứa vi cười cười thẩm lâm tiên kéo nàng đứng dậy chạy nhanh về đi ngươi tay vẫn luôn ở đổ máu đâu ân hứa vi gật đầu hai người kết bạn xuống núi về đến nhà thẩm lâm tiên chạy nhanh lấy ra hỏng thuốc tới cấp hứa vi cầm máu mà khi hứa vi vươn tay thẩm lâm tiên cẩn thận đem tay nàng lau khô sau lại phát hiện hứa vi tay trắng non sạch sẽ không có đinh điểm miệng vết thương hai chị em ngạc nhiên cực kỳ Thẩm lâm tiên bắt lấy hứa vi tay lật qua tới lật qua đi xem, miệng vết thương đâu. Như thế nào không có. Hứa vi hít sâu một hơi, khẽ cắn môi hạ quyết tâm. Nàng nhìn thẩm lâm tiên gần từng chữ, biểu tỉ, vừa rồi cái kia nhẫn là một cái không gian linh khí, ta huyết dính vào nhẫn thượng lấy máu nhận chủ, ta hiện tại được đến một cái không gian. Thẩm lâm tiên trong mắt tản ra vui sướng quan mang, nàng cười rất mỹ lệ, chúc mừng ngươi à, có không gian, ngươi là có thể nhiều tồn điểm độ vật, sau này cũng có cái dựa vào. Thẩm lâm tiên lại nghĩ nghĩ, gắt gao lôi kéo hứa vi tay dặn dò, vi vi, chuyện này nói cho ta thì tốt rồi, đừng cùng người khác nói, ta ba ta mẹ nơi đó ngươi cũng trước đừng nói, còn có dưỡng cô câu ngươi cũng đừng nói cho bọn họ. Hứa vi minh bạch thẩm lâm tiên những lời này ý tứ, nàng trong lòng ấm hồ hồ, lại có chút lên men. Hảo! Hứa vi trong mắt có chút ướt át, nàng túi đầu xoa xoa đôi mắt. Thẩm lâm tiên lại hỏi nàng, ngươi trong tay còn có tiền sao? Bằng không ta cho ngươi điểm tiền ngươi nhiều tồn điểm vật tư không cần không cần hứa vi chạy nhanh lắc đầu cái kia trong không gian có một cái dương thỏi vàng ta tính toán bán đổi tiền vậy ngươi sớm một chút ra tay chúng ta ra ngoại quốc thời điểm ngươi cũng có tiền mua điểm súng ống đạn dược gì đó thẩm lâm tiên theo như lời nói đều là ở thế hứa vi suy xét hứa vi trong lòng thập phần cảm động biểu tỷ cảm ơn ngươi tạ gì a thẩm lâm tiên xua tay ngươi cùng ta đánh tiểu cùng nhau lớn lên ta là ngươi tỉ không vì ngươi suy xét vì ai suy xét hứa vi nghĩ đến cái kia gả sau khi ra ngoài một lòng chỉ có trượng phu cùng hài tử hứa bình nay trong lòng thật không phải cái tư vị từ khi hứa vi tốt nghiệp tìm công tác lúc sau con hứa bình liền lấy đủ loại lý do tìm nàng vay tiền mượn tiền liền không còn còn đúng lý hợp tình nói cái gì cậu mợ không biết trợ cấp hứa vi nhiều ít hứa vi căn bản là khinh thường này đó tiền trinh tới hứa vi có đôi khi không muốn mượn hứa bình liền chơi xấu còn sẽ nháo đến thẩm đại phượng phu thê trước mặt thẩm đại phượng lại bất công hứa bình liền đệ nặng hứa vi mượn cấp hứa bình tiền mấy năm nay hứa vi không biết trợ cấp hứa bình bao nhiêu tiền nháo nàng hiện tại một nghèo hai trắng nghĩ đến hứa bình nhìn nhìn lại một lòng thế nàng suy nghĩ thẩm lâm tiên hứa vi trong mắt nước mắt liền lại nhịn không được rớt xuống dưới nàng ôm chặt thẩm lâm tiên ô ô khóc lên thẩm lâm tiên trong mắt hiện lên một tia phức tạp theo sau vội hứa vi bối an ủi nàng nguyên lai tưởng lộng cái không gian linh khí tìm một cơ hội làm hứa vi được đến để làm hứa vi ở mạn thế lúc sau nhiều chút bảo mệnh tư bản. Rốt cuộc nhân ra là nữ chủ, hơn nữa cái kia không gian vòng tay cũng nên là hứa vi, nhưng thẩm lâm tiên lại lấy tới cấp bạch tĩnh, nàng thế tất muốn bồi thường hứa vi một vài. Nhưng ai có thể đủ tưởng được đến nàng nơi này còn không có hành động, hứa vi phải nhận không gian. Thoạt nhìn, hứa vi thật là cái này thời không thiên mệnh chi nữ à, thiên đạo pháp tắc chính là thiên vị nàng. Bất quá, hứa vi cái này cô nương thật là một cái thiện lương tam quan cũng thực đoan chính hảo cô nương. Nàng được đến nhẫn không gian cũng là hẳn là. Hứa vi khóc trong chốc lát, ngượng ngùng xoa xoa nước mắt. Nàng thập phần hào khí từ trong không gian lấy ra một ít đá quý tới phóng tới trên bàn. Đối thẩm lâm tiên nói, biểu tỉ, ngươi nhìn xem có gì thích tùy tiện lấy, đúng rồi, cũng cấp mợ lấy điểm. Chúng ta tìm cái thời gian lộng điểm trang sức. Thẩm lâm tiên có chút giở khóc giở cười, thôi đi, thật tới rồi mạt thế cầm này đó có gì dùng, còn không bằng hiện tại lấy tới đổi lương thực đâu, ít nhất cái kia có thể cứu mạng Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ bốn mươi 244 Mạt thế người qua đường. Thẩm lâm tiên cùng hứa vi đi tỉnh thành đi rồi một chuyến, đem một ít thỏi vàng còn có đá quý đều thay đổi tiền. Bởi vì ra tay quá cấp, tự nhiên giá thượng áp liền có chút thấp, bất quá vì bảo hiểm, hai người chỉ có thể ăn cái này mệt. Cầm tiền, hứa vi liền bắt đầu bốn phía mua sắm vật phẩm. Nàng cũng giống Thẩm đại long như vậy đi ở nông thôn thu mua lương thực cùng heo thịt bò linh tinh còn tìm mấy nhà nhà máy mua rất nhiều đồ ăn vặt cùng với đồ dùng sinh hoạt. Thực mau, Hàn Dương liền đem thị thực làm tốt. Ai cũng không biết hắn dùng cái gì biện pháp làm, tóm lại làm thực thuận lợi. Bắt được thị thực, năm người cùng nhau xuất ngoại.